châm đã vật liệu ta nơi này có liền nhìn xem ngươi có thể hay không làm ra đến viêm lão ngăn lại tần phong lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho tần phong t ầ n phong nhữ mày thầm nghĩ lao nhân này thế mà tự mang vật liệu thế là hắn hiếu kỳ tiếp nhận giới chỉ chân nguyên dò xét một cái giới chỉ vật phẩm kinh hãi phát hiện cái này giới chỉ bên trong đồ vật lại là một đầu mới mẻ giao long thi hải giao long đồng dạng sinh hoạt tại giang hải là một loại vương cấp thuộc loại yêu thú chỉ là nho nhỏ một cái d a o long con non đều là yêu vương tồn tại một khi trưởng thành đủ để có thể so với yêu so đại yêu cao một cái giai tầng đồng thời yêu long thịt dinh dưỡng phong phú đối với võ giả mà nói đơn giản liền là đại bồ đặc biệt là bắc vực giang hải bên trong d a o long những cái này d a o long kế thừa một tia viễn cổ thời đại long tộc huyết mạch so với cái khác địa vực d a o long càng c ư ờ n g đại một chút ăn sau hiệu quả càng tốt đồng thời d a o long thể nội tựa hồ tồn tại long châu nếu là có thể lấy được long châu nói không chừng hắn thể chất có thể tiến một bước lấy được cường hóa coi như không lợi dụng sinh mệnh tinh hoa đều có thể đến động thiên cảnh hậu kỳ đáng tiếc cái này giao long bên trong long châu không có tần phong thật đáng tiếc tôn này giao long chỉ còn lại thịt ngay cả huyết dịch đều không đến bao nhiêu bản về giá trị có chút suy giảm k e n ký chủ phát động đặc thù nhiệm vụ hoàn thành giao long xử lý đến hệ thống dành cho s cấp đánh giá nhiệm vụ thời hạn một ngày nhiệm vụ thất bại đ i n h đ i n h không được nâng ngay ở giờ phút này t ầ n phong trong đầu đột nhiên đánh một đạo nhiệm vụ cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ t ầ n phong hơi hơi im lặng lên cảm thấy cái này nhiệm vụ phát động điều kiện quả nhiên biến hóa vô thường a rất tùy ý cũng tùy hứng bất quá cái này hệ thống chắc thí là chuyện gì xảy ra con s cấp đánh giá cái này đồ chơi có được hay không hoàn thành a t ầ n phong trong lòng không chắc hỏi một cái lạc lạc ký chủ cái thế giới này xử lý nấu nướng tồn tại dị tượng chỉ cần có thể dẫn phát dị tượng coi như là S cấp đánh giá lạc lạc giải thích nói tần phong nghe xong tức k h ắ c chừng to mắt cái này nấu nướng nấu cơm cũng có thể sinh ra dị tượng cái này cùng luyện đan có chút chỗ tương tự địa phương a luyện đến cực hạn đều có thể sinh ra dị tượng như thế nào viêm lão gặp tần phong một mặt suy nghĩ đợi ở nguyên chỗ không nói lời nào lập tức truy vấn ở xích viêm hoàng triều có tần h thành thế không hoàng hội không có một vị võ chủ có thể hoàn thành, bởi vậy viêm cảm thấy ể đem làm mấy, một viêm cảm cái rắc có tộc, cơ có có người, giải bởi này long tuyệt vậy dao lão lý trù xử vị võ phong hẳn lấy à cảm giác được có Không khó khăn. v n n đề, bất quá hoa à phí rất lại ớ n tương đối hao tổn ta tinh ngươi cần một kiện nuôi thần vật phẩm, tỉ như, cái này giao long long、châu. Tần phong ta ta một vật tỉ trâu. được, đối hiểu cái hao phẩm, dao lực, lấy l tinh thần chọc chọc tay tham dò gõ lên xào chúc đến tất nhiên yêu thú thi hại ở trong tay viêm lão nghĩ như vậy nhất định hẳn là viêm lao đánh g i ế t đầu này yêu long cái này long châu cũng hẳn là còn ở viêm lao trên người có thể mượn cơ hội này ăn cấp tới không thể tốt hơn chương ba trăm tám mươi lăm nướng dao long thịt long châu viêm lão kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái t ầ n phong cảm thấy giờ phút này tần phong khỏe miệng phù hiện nụ cười lạnh nhạt có chút đáng giận à. cái này tiểu ra hỏa là rõ ràng gõ xào trúc đầu này g i a o long là ở nửa năm trước Có hải tộc cao Sích chém Châu hóa hải thủ Hoàng thành hắn mình thủ thể phong thủy Viêm Triều giết, giao nội một tòa tự xuất ra, loạn, long Long ở làm đem này quận luyện đầu lấy làm bởi ả o hoành Châu, áp tại lúc ấy thai hỏa hoành hành quận nội thành. quận trấn tại ấy nội áp b vậy giao long long châu đã sớm không có đồng thời cái này long châu cũng không phải mỗi một đầu giao long đều có chỉ có những cái kia cực kỳ lợi hại vượt qua lôi kếp i giao long mới tồn tại long châu đương nhiên long châu kỳ thật vẹn vẹn yêu châu đặc thù xưng hô đồng dạng đạt tới yêu tầm thứ thể nội đều sẽ tồn tại yêu châu long tộc người quá mức t i ê u ngạo bởi vậy đem yêu châu đổi thành long châu dùng để khác nhau bọn họ cùng yêu thú khác biệt làm sao hay không tần phong trừng trứng mắt từ viêm lão kinh ngạc ánh mắt bên trong đã cho ra đáp án nếu là thực sự không có mà nói tần phong cảm thấy thôi được rồi vung tha viêm lão một ngựa hôm nào tiến hành dọa dẫm bất quá t ầ n phong vẫn là phạm tiện cố ý giả ra một bộ mười phần tiết hận bộ dáng không có yêu châu cái này giao long thịt vị đạo chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều tần phong thanh âm lộ ra một vẻ bi thương cố ý nói ra một câu nói như vậy đến kích thích một cái viêm lão tần phong căn cứ bên người ăn hàng tổng kết ra một chút định luật kia chính là chỉ cần có thể thỏa mãn ăn hàng vị giác đồ vật coi như ăn hàng bỏ ra giá t h n g trọng cũng đáng tần phong không biết cái này viêm lão đối với ăn một bên mặt tiến hành đạt tới trình độ gì viêm lão nghe nói tần phong mà nói lại gặp được tần phong một mặt làm ra vẻ thái tin tám thành đối với hoàng gia khách sạn mỹ vị thì nướng hắn hiện tại còn ký ức như mới nếu là có thể ăn vào so vậy còn mỹ vị đồ vật hắn cảm thấy tiêu phí ở lớn giá trị cũng đáng mỹ thực đối với khổ tu võ giả tới nói luôn luôn tràn đầy to lớn r ụ hoặc long châu ta không có bởi vì trước đó đã dùng hết bất quá ngươi tất nhiên cần như vậy ta liền đưa người mặt khác đồ vật viêm lão lung túng nói sau đó do dự một cái mười phần không bỏ được lấy ra một mai hồng sắc hạt châu đây là cái khác yêu thể bên trong ngưng tụ yêu châu tác dụng cùng lòng châu không sai biệt lắm tần phong thấy vậy vội vàng một tay đem hạt châu tung lấy cẩn thận nhìn một cái phát hiện cái này hạt châu mượt mà vô cùng màu sắc giống như hoa hồng đỏ tao khí trong hạt châu tồn tại một cỗ khổng lồ huyết tinh lực lượng cảm giác lấy được đây là một mai rất cường đại yêu châu không sai cái này hạt châu đang cùng ta ý ta liền cố hết sức nhận tần phong đem yêu châu nhận lấy sau đó n g h ê n ngang đi đi trước đó còn hướng quay đầu lại hướng về phía viêm lão cái. Cái gặp một lần tần phong cái kia tiểu dung mặt mo co quắp một trận có một loại bị tính kế cảm giác tức khắc trong lòng hối hận cảm thấy vừa mới liền không nên lấy ra nói thẳng không có liền tốt cái này mẹ nó còn tổn thất một mai yêu châu ở trong hoàng triều yêu châu thế nhưng là phi thường đáng tiền là chế tắc thiên phẩm khí cụ quý giá vật liệu được rồi đưa cũng đã đưa chỉ hy vọng giao long thịt vị đạo có thể tốt một chút viêm l á o thầm suy nghĩ giao long thịt nhớ kỹ lần trước ăn giao long thịt vẫn là năm đó một vị chủ hàng cấp kẻ khắc vật giáng lâm bắc vực chém giết một đầu l ớ n l n g a o chế ra tuyệt thế mỹ vị hắn may mắn thu được một khối giao long thịt khô lúc ấy ăn cả người đều rơi lệ cái kia vị đạo một mực khắc cấn ở não hải bao nhiêu năm đều chưa từng quên nếu là tần phong có thể khiến cho cái kia vị đạo tái hiện cũng không ngừng đến đại tần một lần tần phong thu yêu châu chính là tiến nhập ngự thiện phòng chuẩn bị thiêu nướng d a o l o n g thịt hắn đem tất cả ngự trù đuổi đến ra ngoài dự định tự mình chế tác d a o l o n g thịt vô số ngự trù đều là thở dài cảm thấy tiếc nuối bọn họ biết rõ trước mắt tần đế là một vị tạo nghệ sâu xa võ trù nếu là có thể quan sát hắn nấu cơm nói không chừng có thể lấy được đại tạo hóa làm cho chủ nghệ tăng lên một cái t ầ n g thứ tần phong đem đám người đổi ra đương nhiên cũng là có nguyên nhân đất này yêu cấp bậc dao l o n g thịt thế nhưng là mười phần hiếm thấy cái này chế tác thủ pháp đoán chừng muốn sử dụng đến hệ thống lực lượng bởi vậy hắn không có ý định khiến người khác nhìn thấy đồng thời t ầ n phong khả năng còn sẽ dùng đến t h ạ c h phủ k e n kiểm tra đến ký chủ thể nội tồn tại có thể chuyển hóa vật phẩm hòa châu phải t r ă n g chuyển hóa làm ác ma giá trị đột nhiên lạc lạc thanh â m nhắc nhở vang lên tần phong nghe vậy kỳ lạ lên đây là cái gì đồ chơi bản thân lấy được cái viên kia long châu chẳng lẽ có thể tiến hành chuyển hóa hay sao cái này chẳng lẽ là hệ thống chức năng mới ký chủ theo lấy vạn giới thương thành mở ra hệ thống sẽ có ẩn tàng công năng cái này chuyển hóa ác ma giá trị chính là ẩn tàng công năng bên trong một loại ký chủ không riêng có thể từ vạn giới thương thành bên trong tiến hành mua sắm vật phẩm còn có thể đem cái thế giới này vật phẩm bán vào vạn giới thương thành thu hoạch được ác ma giá trị lạc lạc giải thích nói còn có bậc này thao tác tần h phong mắt trợn tròn nếu là như thế chẳng phải là hắn về sau kiếm lấy ác ma giá trị càng thêm dễ dàng vậy cái này mai hỏa châu có thể hối đoái bao nhiêu ác ma giá trị thần phong lập tức hỏi mười vạn ác ma giá trị lạc lạc nói lại có mười vạn ác ma giá trị cái này đồ chơi thật đúng là đáng t i ề n a thần phong kinh ngạc cái thế giới này bất luận cái gì vật phẩm lần thứ nhất rất đáng tiền sau đó giá cả liền sẽ giảm bớt vì một phần m ư ờ i lạc lạc bổ sung nói nháy mắt liền biến hố thần phong im lặng cảm thấy cái này thiết lập thật hố cái này hỏa châu vẫn là bán a nhiều góp điểm ác ma giá trị về sau kích hoạt lên hệ thống đặc thù nhiệm vụ liền có thể mở ra hệ thống cái khác đại công có thể tần phong dạng này suy nghĩ một chút liền đem ăn cướp viêm lão mà đến hỏa châu ném vào vạn giới thương thành cái này hệ thống đằng sau còn có ba cái đại công có thể trong đó một cái tựa như là ma tộc tiên điển mặc dù không biết cái này đồ chơi là cái gì thần phong cảm thấy cái này hẳn là rất lợi hại mới đúng keng ký chủ bán vào hòa châu thu hoạch được ác ma giá trị mười vạn thần phong nghe đến mỹ hảo ác ma giá trị tăng trưởng thanh âm nhắc nhở bên h a i rất là thư sướng nếu là mỗi ngày đều có mười giờ liền tốt lúc này bắt đầu nướng d a o long thần phong tức khắc đem d a o long thị t xuất ra cái này d a o long chính là yêu cấp bậc chất thịt cứng rắn như sắt nguồn lương đến võ giả có thể cắn động cấp độ phi thường khó khăn đối với cái khác võ chủ tới nói căn bản thúc thủ vô sách chủ hàng o phía dưới tất cả mọi người đều không cách nào xử lý cái này giống như sắt đá đồng dạng chất thịt bất quá thần phong lại là biện pháp mười phần hán thế nhưng là chủ hàng o đệ tử lập tức liền đem thất đao chủ hàng o năm đó lưu lại quyển gia c ự u xuất r a trong đó một món ăn chính là ghi chép xử lý như thế nào giao lòng thịt kỹ thuật cái này kỹ thuật nói đến rất đơn giản cái kia chính là vận dụng lợi khí đem dao long trên thịt gân thịt toàn bộ cắt ngang tiến tới mượn nhờ tự thân c h ú hỏa hoặc là bên trong thiên địa linh hỏa đem những cái này thịt gân đốt cháy hầu như không còn luyện hóa chất thịt trước dựa theo cái này quyển ra cựu phía trên bộ pháp thịt nướng a chờ thịt nướng chín ta vận dụng ác ma giá trị tiến hành cường hóa một cái ta mẹ nó liền không tin ở ác ma giá trị vô tận cường hóa lực lượng phía dưới thịt này không đạt được ép gốc thần phong vén tay háo lên đem dao long thịt xuất ra to lớn dao long thịt chất đầy toàn bộ ngự thiện phòng tần phong lập tức chính là vận dụng bản thân hỏa linh chi thể hàn ă n cái này khống chế hỏa diễm thủ đoạn lộ ra tùy tâm sử dụng chương ba trăm tám mươi sáu ba lần cường hóa dầm dầm dầm dao long thịt bắt đầu bị tần phong đốt cháy lên nguyên bản cứng rắn dao long thịt biến mềm mại cái này quá trình dị thường chậm chạp mà liên ở tần phong sơ bộ xử lý dao long thịt thời khắc ở ngự thiện phòng mái nhà đã xuất hiện hai đạo nhân ảnh viêm láo cùng quản gia đều ở cùng một thời gian đặt tới nơi này viêm lão thực sự hiếu kỳ tần phong đến tột u cùng sẽ vận dụng cỡ nào phương pháp đến chế tác đầu này giao l o n g thịt thuận tiện viêm lão cũng dự định dò xét một cái tần phong nội tình thật là tinh thuần hỏa diễm đây là hỏa linh chi thể viêm lão thi triển ra bí thuật thông qua ngự thiện phòng gạch ngói vụn phi thường rõ ràng nhìn thấy trong phòng tình huống hắn nói chuyện mặc dù lớn âm thanh lại là không có hù dọa bất luận kẻ nào phát giác ở viêm lão cùng quản gia bên người tồn tại một đ ạ o ẩn nấp khí tức trận pháp coi như hai người vận dụng linh lực đều là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác trừ phi đối phó là võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật lao ra cái này tần phong tư chất thượng đẳng a coi như là ở trong hoàng triều cũng là khó gặp hỏa linh chi thể thiên sinh liền có thể khống chế hỏa diễm vạn hỏa bất sâm một khi đi vào võ hoàng cảnh rất đáng sợ quản gia sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi đối tần phong thể chất trấn kinh đúng vậy a bất quá cái này cũng không phải càng kinh ngạc chân chính ngạc cứu. có cứu khắc cũng kinh hắn không nhìn lầm, nhìn nhớ, vẫn quyển Nếu nói quyển gia cứu bên trên khắc in mới gia gia trôi đồ đau vật, vừa xuất ta là là lầm, ra bảy hoàng ở trong ấn tượng của hắn có thể có cái này chù văn liền chỉ có nhiều năm trước kia đến bắc vực đến một vị đỉnh cấp võ chủ thất đao chù hoàng vị này chù hoàng từng là nghiên cứu gia kéo dài thọ nguyên dược thiện đem toàn bộ bắc vực linh huyết châu quả đều cho xem như vật liệu sử dụng đến tuyệt tích cấp độ làm cho bắc vực vô số hoàng triều đều là thẹn quá hóa rợn có thể lại không có có thể thế nhưng bắc vực hoàng triều môn căn bản là không dám t r e o chọc thất đao chủ hoàng dù sao cái này chủ hoàng là đến từ so với bắc vực cường đại một cái đẳng cấp địa khu cái này khu vực bọn họ bắc vực tất cả hoàng triều đều là t r e o chọc không nổi tiểu tử này thân phận quả nhiên không đơn giản có thể cùng thất đao chủ hoàng có liên quan không phải là cái này thất đao chủ hoàng đệ tử a bất quá ta không nghe nói thất đao chủ hoàng những năm gần đây phủ xuống bắc vực n h à viêm lão nhữ mày tựa như quản gia vượt nghĩ tới cái gì lập tức nói lao ra ngươi chẳng lẽ quên đi lúc trước trung giai vương triều chảy ra chuyên môn ở một cái nhị cấp linh tàng đã từng xuất hiện thất đao chủ hoàng linh thân viêm lão nghe xong tức khác hiểu được tần phong hẳn là ở cái kia nhị cấp linh tàng chiếm được thất đao chủ hoàng y b á c chỉ là viêm lão buôn mực luôn luôn mắt cao thất đao chủ hoàng làm sao sẽ thu tần phong làm đồ đệ có lẽ thất đao chủ hoàng tương đối có kiến thức sâu rộng biết rõ tần phong bất phàm viêm lão chỉ có thể nghĩ như vậy có lẽ tần phong ở võ chủ phương diện rất có thiên phú bất quá tiếp xuống viêm lão có chút mắt trợn tròn lên cái kia chính là tần phong lúc này làm ra sự tình có chút làm cho người khó có thể lý giải chỉ thấy tần phong đem to lớn dao long thịt nướng hơi quen sau đó toàn bộ dao long thịt bắt đầu biến mềm lên thế là tần phong lập tức đem dao long thịt liên tục cắt đứt liên miên dùng đến to lớn sắt đĩa chứa vào tần phong vận dụng hỏa diễm nướng sắt bàn thủ pháp phi thường phổ thông hoàn toàn giống như là một cái thường dân đồng dạng có một loại đồ nướng vị cảm giác không lâu dao long thịt chính là triệt để quen thuộc tần phong cái chán cũng là mồ hôi nóng n g a r a chỉ là đem dao long thịt nướng chín đều là phế đi sức chín c h â u hai hổ quả nhiên lấy ta thực lực có thể nướng chín dao long thịt cũng không tệ rồi muốn đem dao long thịt vị đạo đến ép cấp dẫn phát dị tượng cấp bậc xử lý thành thành thật thật thịt nướng đó là không có khả năng tần phong chính là tiếp tục xuất r a quyển gia cửu lĩnh hội nướng dao long thịt thái đồ ăn đến trên nóc nhà viêm lão giờ phút này thấy đặc biệt n h ấ t cả trứng hắn cuối cùng là nhìn hiểu tình cảm cái này tần phong căn bản liền sẽ không làm cái gì dao long thịt da hỏa này hoàn toàn là ở hiện học hiện làm nháy mắt viêm lão có chút đau lòng những cái kia lượng thức ăn dao long thịt thế nhưng là rất quý giá hắn không tiếc b ư ớ c lên cùng dao long tộc vì thù nguy hiểm còn thu tập như thế một đầu thi hài cũng lại còn mới mẻ vì liền là tìm tới võ trù đại sư làm đến một món ăn ngon kết quả không nghĩ đến lại là nhường tần phong tao đạp nhìn qua tần phong trên mặt bàn nướng chín h dao long lục viêm lão mười phần thương tâm viêm lão cùng quản gia tiếp tục xem phát hiện tần phong da hỏa này kỹ thuật rất thấp dĩ nhiên sử dụng phổ thông thịt nướng phương pháp đem thịt hoàn toàn k h ô n g ở trong hỏa d i ễ m nướng hắn chẳng lẽ không biết lúc này đem thịt nướng cháy sao đi thôi chúng ta có thể trở về tiểu tử này đoán chừng cầm cái này giao long thịt không cách nào viêm láo cho rằng tần phong trước mắt tu vi quá thấp đoán chừng không dạng này nướng giao long thịt không cách nào nướng chín thế là rất là khí nộ sẽ không làm giao long thịt cứ việc nói thẳng a còn lừa dối hắn một mai yêu châu quá khách khí rồi quản gia cũng là lắc lắc đầu lúc đầu còn tưởng rằng tần phong rất lợi hại kết quả lặng lẽ xem xét tần phong ra hỏa này hoàn toàn liền là một cái ngoài nghề một chút võ trù bộ dáng đều không có võ trù t h ị nướng đồng dạng đều là lấy chân nguyên lực lượng đến đối thị tiến hành sơ bộ xử lý sau đó vận dụng hỏa diễm tăng nhiệt độ chậm chạp nướng đang nướng chế độ quá trình bên trong tung xuống đủ loại hương liệu lấy tiểu hỏa chậm chạp nướng ngon miệng thẳng đến nướng chín mới thôi mà tần phong hoàn toàn là đem thịt ném vào hỏa bên trong nướng nướng đến giống như là than cốc một dạng đây quả thực vô cùng thê thảm a ai thất vọng quản gia ủ rũ rời đi mà liên ở bọn hắn đi không lâu sau tần phong đem to lớn bàn yêu thú thịt nướng chín sau chính là thở dài một hơi hắn lúc đầu liền không có định dùng bình thường thủ đoạn đến chế tắc nướng d a o long thịt vẹn vẹn muốn lợi dụng rất đơn giản biện pháp đem thịt nướng chín cuối cùng vận dụng ác ma lực lượng cường hóa nướng chín thịt nhường hắn biến mỹ vị cường hóa một lần tần phong huy động t ử sắt t r u n g sáng hao phí hai trăm ác ma giá trị đối d a o long cường hóa lần thứ nhất đất này yêu thịt liền là tinh quý cường hóa lần thứ nhất lại muốn hai trăm ác ma giá trị tần phong phàn nàn một tiếng nhìn thấy thịt này không có gì biến hóa liền cường hóa lần thứ hai nháy mắt t i ê u hao hai ngàn thịt b ê ngoài n cũng là từng bước biến hóa nổi lên kim hoàng sắc hương khí lập tức phủ hiện bất quá lại là không có đến hệ thống yêu cầu cấp độ chẳng lẽ muốn cường hóa lần thứ ba tần phong nghẹn ngào nước bọn cường hóa lần thứ ba có thể liền là hai vạn ác ma đáng giá tần phong tức khắc im lặng lên khẽ cắn môi tiếp lấy cường hóa hào hào lần thứ ba cường hóa hoàn tất nháy mắt này sắt trên bàn toàn bộ thịt nướng đều là biến hóa tất cả kim sắc cùng mùi thơm đều nội liễm thịt nướng vẫn như cũ đen kịt nhưng là thịt nướng nhiệt khí bừng bừng bắt đầu ký kết ra một đạo huyết tượng một đầu đáng sợ giao long đang ở trong đại hải ngao du khí thế hùng vĩ vô số nhân tộc cường giả thuyền biển đều bị đầu này giao long uy hiếp cho c h ấ n áp keng ký chủ hoàn thành ép cấp xử lý ban thưởng ác ma giá trị năm điểm thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong thở dài một hơi rốt cục lại lấy được một cái rút thưởng cơ hội trong tay rốt cục có hai lần không biết năm nào tháng nào mới có thể gom góp năm lần đến một cái đặc thù đại triệu t ư ợ n g thịt nướng hoàn tất mang thức ăn lên a tần phong bưng đen kịt thịt nướng đi ra ngự thiện phòng cũng không lâu lắm nhỏ hạo thiên khuyển nuôi chó chính là ngửi được thịt nướng mùi thơm lập tức chạy tới ngăn lại tần phong thiếu chủ người đây là cái gì thì ta đen sì t h ơ n quá hạo thiên khuyển nước bọt chảy r ò n g cái này giao long thịt tất cả khí tức nội liễm nhưng hạo thiên khuyển cái mũi kinh người vẫn như cũ có thể phát rác thịt này phi phàm thần phong bất đắc dĩ từ sắt trong mâm ném ra một khối hạo thiên khuyển ăn một lần tức khác toàn bộ cầu thân khẽ run run y hai con mắt cong thành nguyện nhà làm ra mười phần hưởng thụ bộ dáng nhìn như đen xì thịt nướng khẽ cắn sau đó chính là biến hóa r a kim s á c đồng thời tất cả vị đạo toàn bộ xông vào trong miệng hạo thiên khuyển cơ hồ hoàn toàn yên lặng đang nướng thịt t h ơ m đẹp không cách nào tự kiềm chế không thăm dò ép cấp xử lý dẫn động dị tượng nhường hạo thiên khuyển cái này thích ăn thị t cầu đều trầm mê được không cách nào tự kiềm chế thần phong nhìn thấy hai lòng cười một tiếng lập tức lặng lẽ bỏ đi hắn đi tới hoàng cung khách quý trong điện đem thịt nướng tự mình bưng cho viêm lão viêm lão cùng quản gia lướt nhau đều là im lặng nhìn xem đen kịt thịt nướng cảm thấy cái này tần h phong rất biết chỉ người cái này đồ chơi thật có thể ăn không chương ba trăm tám mươi bảy dao long thịt nướng dụ hoặc to lớn s á t bàn chứa tối như mực thịt nướng bàn về bề ngoài những cái này thịt nướng thật không cách nào nhìn thẳng viêm lão chừng to mắt cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m hát thịt nướng phát hiện những cái này hát thịt nướng đơn giản giống như là bị cháy rủi lồng dạng loại kia cháy đều bắt đầu phát sáng tỏa sáng đã triệt để trở thành than hình thức đây là có bao nhiêu hung tàn mới có thể đem dao long thịt đốt cháy khét ta viêm lão im lặng đạt tới cực điểm cái này giao long thịt tính toán ra cũng vẹn vẹn một đạo cực kỳ khó có thể n ư ớ n g chín thịt thịt này cứng rắn như sát có thể ở võ hoàng cảnh phía dưới đem thịt n ư ớ n g chín cũng xem như nhân vật lợi hại muốn n ư ớ n g cháy trừ phi cũng phải đến nửa bước võ hoàng cảnh sinh ra linh lực mới có thể để cho thịt n ư ớ n g cháy có thể cái này tần phong ở nửa bước võ hoàng cảnh phía dưới đã đem thịt cho n ư ớ n g khét cái này rất đáng sợ viêm lão sợ h ã i thán phục tần phong hỏa linh chi thể uy lực phi phạm đồng thời lại vì cái này giao long nhục cảm đến đáng tiếc tuyệt mỹ thịt lại bị dĩ nhiên hỏng bét như vậy đạp đây chính là người nướng đến thịt viêm lão quản gia kem chút cười ra tiếng hắn trước đó cùng viêm lão ở ngự thiện phòng mái nhà vụn trộn quan sát lúc thịt này còn không có nướng đến loại trình độ này kết quả lúc này mới qua không bao lâu liền đã đen nhánh sáng lên quá đáng sợ gia hỏa này thực sự là võ chủ trước đó ở hoàng gia khách sạn ăn thịt nướng thực sự là tần phong phát minh sao đối với cái này viêm lão cùng quản gia đều biểu thị nghi vấn các n g ư y i n h â n lúc còn nóng ăn a lạnh liền không tốt ăn cái này thịt nướng thế nhưng là tuyệt mỹ vô cùng nhà của ta thần thú ăn đều khen không dứt miệng nó trước kia thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ thần phong một mặt cười nói nghe vậy viêm lão khỏe miệng giật một cái thần thú sẽ không nói là cái kia đại hắc cầu a một cái đại yêu cầu cho dù là khó ăn cũng ăn được người có thể cùng cầu bước sao n g ư ờ i để ở chỗ này liền tốt chúng ta đợi chút nữa ăn bất quá viêm lão không có ý tứ cự tuyệt mới vừa rồi là hắn yêu cầu tần phong làm dao long thịt kết quả biến thành dạng này cũng là bản thân rời lên thạch đầu đập chân mình còn lãng phí một mai yêu châu vậy thì tốt ta liền cáo từ trước tần phong nghĩ đến tam cấp linh tàng kế hoạch còn tại trù bị liền lập tức rời đi tần phong cảm thấy cái này yêu thu thị thế nhưng là vận dụng ác ma giá trị tiến hành ba lần cường hóa sau thực vật cái này ác ma giá trị thần kỳ vô cùng ba lần cường hóa coi như là trên mặt đất rác rưởi thực vật đều có thể biến thành dinh dưỡng phong phú mỹ thực lại càng không cần phải nói bản thân cũng rất dinh dưỡng phong phú dao long thịt giờ phút này trong phòng liền chỉ còn lại viêm lão cùng quản g i a hai người liếc nhau viêm lão một khuôn mặt đau cảm giác cái này dao long thịt nếu là ăn đi tuyệt đối muốn chết người hoàng thượng thịt này ăn hay là không ăn quản g i a sợ hãi cái này đồ chơi ăn có thể hay không tiêu hóa a bất quá bọn họ nhìn thấy tần phong cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng không giống như là nói đùa minh xác biểu thị thịt này ăn ngon chẳng lẽ thịt này có thể ăn gọi ta láo r a viêm lão hồn nắn sau đó lại nói trước chờ ăn thịt này trái xem phải xem đều là hắc cám liệu lý đồng thời toàn thân trên dưới đều không có một tia mùi thịt bất quá cũng rất kỳ quái cái này nướng cháy thịt tại sao không có một cỗ mùi khét ta chẳng lẽ thịt này khí tức nội liễm viêm lão nhìn chằm chằm dao long thịt nhũ mày suy tư cái này khả năng thật có lao ra không bằng chúng ta nhường ngoài phòng thị vệ lấy thân thử độc một cái quản g i a trong mắt nhất c h u y ể n ánh mắt đầu nhập nhập môn bên ngoài hai cái ngự đao thị vệ phía trên viêm l ã o nói cái này biện pháp không sai viêm lão lập tức hướng về phía ngoài phòng hô một tiếng ngoài phòng hai người các ngươi vào nhà ta có việc muốn các ngươi hỗ trợ một cái ngoài phòng đứng đấy hai cái thị vệ đối phương một cái nhữ n g mày bất quá bọn họ vẫn là không dám cự tuyệt trái lại tiến nhập trong phòng đám người này hắn hai nghe nói thế nhưng là võ hoàng cảnh đại nhân vật cường giả như vậy trước mặt nếu là biểu hiện không tệ nói không chừng có thể lấy được cái gì thưởng thức cho một cái gì võ học công pháp cái gì như vậy bọn họ liền một bước thăng thiên mời đại nhân phân phó hai cái thị vệ nói đến nơi này có các ngươi tần đế vừa mới đưa tới giao long thịt nướng mặc dù bề ngoài không tốt nhưng vị đạo còn có thể do đó ban thưởng cho các ngươi một chút các ngươi ăn hết mình viêm lão lộ ra một vòng hòa ái tiếu dung t hai ị vệ n g cái mặt thị t nướng, vệ t t mị h ự c vật,、so、với bất so l u ậ n cái g ì đ a nghỉ ăn dược, đều còn muốn n dược, đều bổ, t i tiến tu vi. Đa tạ thị vi. đại nhân hậu ái. Hai cái nhân hậu vệ Đa h cùng hỉ, liền tranh thủ sắt bàn tiếp nhận bọn họ gặp một lần sắt trong mâm thịt nướng một mảnh đen k ị t sắc mặt do dự một cái cái này đồ chơi an đi có thể hay không ăn thịt người a hay là nói giao long thịt đều là h á c hai cái thị vệ có chút mọi bức cẩn thận suy nghĩ một chút đây chính là tần đế cho võ hoàng cảnh đại năng chế tác thực vật khẳng định phi phạm mặc dù vẻ ngoài xấu xí nói không chừng công hiệu cường đại thắng được vô số đang ăn dược như thế cơ duyên sao có thể bỏ lỡ thế là hai cái thị vệ lập tức há to mồm cầm lấy một mảng lớn thịt nướng nhét vào miệng nhấm nuốt uy các ngươi viêm lão lúc đầu muốn nhắc nhở một cái nhường bọn họ ít một chút ăn một phần vạn thịt này có vấn đề chỉ cần ăn ít vẫn có thể cứu được trở về có thể kết quả hai cái này thị vệ lại là cuồng ăn một miệng lớn xong cái này có thể không oán chúng ta viêm láo im lặng lên đông nhiên hắn nhìn thấy thị vệ chừng t o m ắ t ấn xuống cổ họng coi là hai cái này thị vệ muốn xuất sự tình chúng ta nhanh giúp bọn họ một cái nhường bọn họ đem thị phun ra quản gia thân ảnh khẽ động sắc mặt hơi hơi biến đổi tựa h ồ định cho thị vệ một người một quyền nhường hắn đem d a o long thị phun ra chỗ nào biết rõ hai cái này thị vệ ngay vậy lập tức ra tốc nhấm ướt đem một mảnh to lớn thịt nướng còn không có cắn n át l i ề n nuốt vào trong bụng hô hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm bọn họ hai người h á miệng ra miệng đầy thịt nướng mùi thơm chính là lan ra đồng thời hai người cả người toàn thân hoàn toàn đỏ đậm khi thế không ngừng kéo lên ở ăn mảnh thứ nhất thịt nướng mấy hơi thở thời gian dĩ nhiên đem tu vi sống sờ sờ tăng lên một cái tiểu cảnh giới từ thần thông võ giả thiên nhân cảnh sơ kỳ nhảy lên đạt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ Đa tạ đại a t vẹn vẹn nhân có thể hay không lại cho chúng ta một mảnh cái này thịt nướng quá mỹ vị nhân gian tuyệt vị hai cái thị vệ si mê nói ra bọn họ ăn thịt nướng lần đầu tiên cả người tâm thần đều bị thịt nướng vị đạo hấp dẫn hoàn toàn chìm đắm trong thịt nướng vị giác không cách nào tự kiềm chế cảm thấy lời này đều không có khả năng ở ăn những vật khác cái này vị đạo khắc cốt minh tâm viêm lão cười một tiếng nói vậy thì tốt liền lại ban thưởng các ngươi một người một mảnh nói xong chính là lần nữa đem thịt nướng phân cho hai cái thị vệ đồng thời viêm lão cũng là âm thầm hiếu kỳ cái này thịt nướng đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị có thể khiến cho hai cái này thị vệ như thế say mê đơn giản giống như hút độc mực dạng hai ư cái thị vệ rời đi sau quản gia liền đứng núi chịu xào cầm lấy một mảnh thịt nướng cẩn thận nhìn một cái nói ta trái xem phải xem cái này thịt nướng đều bình thản không có gì lạ không nên có như vậy hiệu quả thần kỳ a viêm lão ho khan một tiếng nói ngươi trước nếm thử thử một lần vị đạo như thế nào viêm lão tuy nói nhìn thấy thị vệ hai người biểu lộ phong phú nhưng vẫn có chút lo lắng quản gia nghẹn ngào một phen nước bọn nghĩ đến hai cái thị vệ hẳn là không đến mức gạt người thế là liền đem trong tay một mảnh thịt nướng để vào trong miệng nhỏ cắn một cái đây là theo lấy cắn một cái sau đó nguyên bản không có hương khí thịt nướng bắt đầu phát ra nồng đậm thịt thơm đồng thời cuồn cuộn dầu trơn còn tràn ra hiện ra hương nồng kim s á c viêm láo chừng to mắt nhìn qua một màn này tức khác minh bạch cái này thịt nướng xác thực làm được sắc hương vị nội liễm ở trung nghệ cho tới nay đều tồn ở một loại cảnh giới bên kia là nội liêm chủ nghệ nghe nói thực vật vị đạo đến nhất định tầng thứ sau đã thuộc về cực hạng cho dù là làm sao biến đổi hoa dạng cũng là đống nhưng nếu là có thể đem thực vật sắc hương vị toàn bộ nội liễm bảo tồn tại thực vật chỉ có đưa vào miễng lúc mới phát ra như vậy cái này vị đạo liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc ở chu hoàng cấp kẻ khác vật trong tay đồng dạng có thể đến nội liễm thực vật đều là đang hoàn thành thời điểm dẫn động dị tượng nói cách khác trước mắt cái này bàn tối như mực thịt nướng là một bàn dẫn động dị tượng chỉ có c h ù hàng mới có thể chế tắc mà gia đình cấp mỹ vị ta thực sự ngu xuẩn mười mảnh thịt nướng dĩ nhiên bốn mảnh cho cửa ra vào thị vệ viêm lão hối hận được tím cả ruột mà giờ phút này bàn tử thương cũng đã còn dư cuối cùng hai mảnh ta đi làm sao ít được nhanh như vậy viêm lão im lặng chỉ thấy một bên q u ả n g i a lệ rơi đầy mặt lại là ăn như hổ đói đem thịt nướng lấp miệng đầy làm cho chính s ắ c mặt nhét đều gồ lên thật xin lỗi thịt này quá ăn ngon ta nhịn không được nếu không hoàng thượng cuối cùng hai khối cũng ban thưởng cho ta được rồi nhường vi thần giúp ngươi chia sẻ nó quản gia nói xong chính là còn muốn tiếp tục ăn làm càn cái này thịt nướng là tần đế cho ta viêm lão mặt không biểu tình liền tranh thủ sắt b ằ n g rời trực tiếp ha to mồm đem một mảnh thịt nướng đưa vào miệng sau đó hắn khóc cái này thịt nướng so với ký ức bên trong nếm qua cái kia g a o l o n g thịt nướng càng thêm mỹ vị quả thực là khắc vào linh hồn cả người huyết dịch đều đang sôi t r ả o thịt nướng bên trong cũ kia nhàn nhạt vị cay cùng c h ậ m c h ọ n vị giống như thủy hỏa lòng trên đầu lưỡi quấn quanh nhường hắn vung không đi hắn nuốt tiếp theo phiến thịt nướng vội vàng đem cuối cùng một mảnh nhét vào miệng cảm giác giống như là hút độc đồng dạng lộ ra một vẻ điên cuồng không có liền không có ta còn không có nếm qua nghiện a viêm lão nhìn thấy sắt bàn đã không tức khác biết vậy chẳng làm a bốn mảnh thịt nướng cho thị vệ bốn mảnh thịt nướng bị bản thân quản gia ăn bản thân lại ăn hai mảnh lao r a ngươi có thể đi tần phong nơi đó ở muốn chút đến lúc trước ngươi săn giết giao long thế nhưng là to lớn một đầu làm sao có thể chỉ có ít như vây quản gia nheo mắt lại cười nói viêm lão nghe xong tức khắc con mắt sáng lên lúc này hắn đã bị cái này giao long thịt cho chính phủ muốn lần nữa cảm thụ một cái cái kia tràn ngập thuần hương thịt nướng vị thế là chỉnh sửa một chút dáng vẻ giả r a cao nhân phong phạm đi ra phòng đi tìm tần phong xem như xích viêm hoàng đế hắn không thể vũ nhục xích viêm hoàng triều mặt mũi cho dù ở trước mặt mỹ thực nên có phong độ còn làm lớn mà giờ phút này tần phong còn tại hoàng cung cấm địa thương lượng đại kế trước mắt trong tay hắn nắm giữ đại tần lao tổ dành cho tam cấp linh tàng địa đồ phần này địa đồ vị trí chính là một chỗ bắc vực linh địa năm đó đại tần vương triều cũng xem như hoàng triều một quốc bên trong tồn tại nhiều chỗ linh địa chỉ đáng tiếc về sau sùn dốc hoàng triều suy bại biến bị linh thành mảnh nhỏ lên. phá Vô số linh địa, căn á khác khác i gia tiên giấu linh đi. chưa thừa quốc cắt, trong đó lúc trước tổ tiên trôn giấu trọng cùng thừa linh địa, cũng nước cướp c truyền trong trọng địa, tổ trôn đoạt bảo đó là bị nước khác cướp đi. Căn cứ trước mắt hình thức khối này linh địa chính đang ở vào cựu hương linh địa cựu hương linh địa chính là tam tinh cấp khác bên trong bài danh chức ba đại thế lực cái này thực lực cường đại đến cực điểm nội tình đã có mấy ngàn năm bọn họ chiếm cứ khối này linh địa bồi dưỡng vô số cao thủ bởi vậy chỉ là muốn tiến vào cái này linh địa đều không phải dễ dàng đương nhiên thần phong cũng không sợ cái gì dù sao trong tay mình có địa đồ đến lúc đó đục nước béo cò liền tốt lúc này quan trọng sự tình chính là cho người đem c ử u hương linh đ ị a bên trong tồn tại tam cấp linh tàng tin tức tản bộ ra ngoài nhường các đại thế lực vương triều đều biết rõ thuộc hạ cho rằng chúng ta cần t r ư ớ c phóng thích một điểm nhỏ mồi nhử nói thí dụ như giả trang c ử u hương linh đ ị a nội nhân hướng về các đại vương triều hoặc là môn phái phát ra lời đồn nhường bọn họ tin là thật mà cái này phát ra lời đồn tri đ i ệ chính là dược võ cốc.、Ra、cắt lượng trương lớn là võ Ra ra một mở to bây ắ bắt t vượt chỉ chỉ trên đó một tòa tần tiên tổ linh địa, chỉ bất quá rách nát, bị một phương thế biệt, bắt trồng thực tài. phương mượn dược địa đồ, đó địa. địa, đó, đại địa, địa đặc đầu bị qua chỉ chỉ Cái cũng chỉ rách lực chiếm cứ, linh linh linh nhờ linh địa hiệu quả đặc biệt, bắt đầu trồng thực lên này năm là ở b quả giờ mấy ngàn năm đã qua nơi này các đại linh dược nhiều vô số kể đã trở thành tam tinh thế lực bên trong không thể coi thường địa phương cơ hồ các đại cao giai vương triều tu luyện dược tài đều ở đây dược võ trong cốc đặt hàng ở khổng lồ tu luyện vương triều đồng dạng muốn thỏa mãn đẳng cấp cao võ giả nhu cầu chỉ có những cái này đặc thù phối trí linh dược cùng đan dược địa phương mới có thể nắm giữ năng lực này cái này cũng tạo thành bắc vực cao giai vương triều cùng các đại thế lực tồn tại kéo bẹ kết phái cục diện mà dược võ cốc chính là cục diện này người dẫn đạo đồng thời dược võ trong cốc cũng là một cái to lớn thị trường giao dịch ở bắc vực cao giai vương triều không kém đôi hát thị thương hội ở chỗ này đại đa số giao dịch đều là đan dược cùng linh dược bởi vậy nơi này luyện dược sư cũng là nhiều vô số kể nhiều vô số kể người lưu lượng hô tạp cơ hồ đã bao hàm các đại vương triều đỉnh tiêm nhân vật ở nơi này miếng đất mới tiến hành ra tay t à n bộ lời đồn là không thể tốt hơn tần phong nghe được ra cắt lượng nói cũng là nghiêm túc phân tích cảm thấy lúc này hình thức dược vo cốc cơ hồ lũng đoạn dược tại thị trường nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện nếu là leo núi dược vo cốc người đi ra t à n bộ lời đồn cái này không thể tốt hơn như vậy chúng ta quyết định liền lúc trước hướng dược võ trong cốc đem c ử u hương linh địa nắm giữ hoàng triều lưu lại tam cấp linh tàng tin tức tản bộ ra ngoài tần phong phân phò nói nhường ra cắt lượng cùng hồn thiên đế đám người làm chuẩn bị tranh thủ sáng sớm ngày mai liền hướng dược võ cốc xuất phát như vậy chúng ta liền tan học a tần phong an bài t ố t sau chuẩn bị trở về hảo hảo chỉnh đốn một cái vì xuất phát làm chuẩn bị chỗ nào biết rõ giờ phút này cấm địa cửa bị mở ra ẩm hai đạo nhân ảnh xông vào tần phong giật mình cái này mẹ nó、no、cấm địa bố trí thế nhưng là tứ cấp phòng ngự loại hình thủ hộ đ ạ i trận làm sao dễ dàng như thế thì có người xâm nhập trong đó là ai nữ hoa đồ sơn nhã nhã chân mày vẩy một cái kiếm quang đã xuất chuẩn bị hướng về phía bóng người đánh tới chờ chút tần đế là ta viêm lão viêm lão đi ra xấu hổ cười một cái tần phong thấy vậy tức khắc mắt trợn tròn cái này viêm lão sao lại tới đây giờ phút này nhìn thấy tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt q u a n tới viêm lão có chút không có ý tứ ho khan một tiếng nói tần đế giao long thịt n ư ớ n g có phải hay không còn thừa rất nhiều à, ta còn muốn nếm thử vừa mới những cái kia thịt không đủ nhét kẽ răng à. tần phong nghe vậy im lặng lên tức khắc trừng trừng mắt cái kia thịt nướng thế nhưng lại ác ma giá trị cường hóa sau cứ như vậy điểm ra hỏa này còn ngại không đủ ngươi coi cái này cấp thịt nướng là rau cải tràng à. nữ hoa đ n g người thì là hầu nghi nhìn chằm chằm tần phong hỏi cái gì thịt nướng chương ba trăm tám mươi chín xuất phát đối mặt nữ hoa đám người chất vấn tần phong muốn mập mở đổi đi kết quả viêm lão vội vàng nói là dao long thịt nướng viêm lão một mặt dư vị cùng thâm tình tiếp tục nói đây là tan n ế m qua đẹp nhất thịt nướng sau đó hắn chính là trước mặt mọi người giải nói đến dao long thịt nướng nguyên bản cứng rắn như sát bình thường khí cụ căn bản không cách nào đem dao long thịt đem cắt ra bình thường hòa diễm cũng không đem dao long thịt nướng chín duy chỉ có tần đế đao chính là chù hoàng đưa tặng địa phẩm chù đao đồng thời thịt nướng sử dụng hỏa diễm cũng là độc nhất vô nhị thuộc về hỏa linh chi thể đặc thù hòa nguyên hai loại kết hợp lúc này mới đem thịt nướng làm được như thế cảm giác tinh tế tỉ mỉ mềm mại nhập khẩu cùng hóa tuyệt mị vô cùng viêm láo giải nói đến làm cho nữ hoa đồ sơn nhã nhã bọn người nguyên một đám mắt sáng lên lộ ra thần thái sáng láng thật có ăn ngon như vậy nữ hoa ăn hàng thuộc tính bắt đầu tiếp tục tăng phúc ánh mắt đảo qua tần phong một cái tựa hồ là ở thẩm vấn tần phong đến tột cùng con bọn họ ẩn giấu cái gì tốt ăn nơi nào có tốt như vậy ăn tần phong im lặng nhìn xem viêm lão muốn đem viêm lão im ngay kết quả viêm lão dậy sóng không ngừng kể rõ nhường tần phong có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác tần phong đã cảm giác được cái này nữ hoa ăn hàng thuộc tính đã bị kích phát nếu là không cho nữ hoa giao long thì tan như vậy hắn đón lấy bên trong thời gian nhất định sẽ bị nữ hoa cho phiên tử khu khu viêm lão ngươi nói thẳng ngươi đến ta nơi này làm cái gì phải biết chúng ta thế nhưng là đang thương lượng vườn triều cơ mật cái này ngoại nhân không được đi vào mặc dù ngươi là cừng giả quy củ không thể phá tần phong biểu l ộ nghiêm túc lên bất quá đối với viêm lão hắn cũng không dám thế nào dù sao nhân ra thực lực ở nơi đó võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật cũng không phải hắn có thể đuổi được còn tốt cái này viêm lão thái độ hữu hảo không phải là cái gì lao vô lại cái này ta biết rõ ta tới nơi này vẹn vẹn muốn nếm thử tần đế giao long thịt nướng ta không phải cho tần đế nhiều như vậy sao ngươi lại chỉ cho ta một ít bàn thịt cái này quá không thể nào nói nổi viêm lão có chút l u n g túng mười phần chờ mong nhìn chằm chằm tần phong tần phong yên lặng cười một tiếng cái kia giao long thịt nướng to lớn vô cùng nếu là vận dụng ác ma giá trị cường hóa mà nói đoán chừng cần hao phí mấy vạn bởi vậy hắn vẹn vẹn cường hóa một số ít đại bộ phận thịt đều nương chín thi triển bí pháp phong tồn ngạch kỳ thật chế tắc những cái này thịt kỹ thuật phi thường khó khăn cần ta vận dụng độc môn bí thuật tài năng bởi vậy số lượng có hạn ta đây độc môn bí thuật tiêu hao phi thường lớn nếu là viêm lão có thể lại cho ta một mai yêu c h â u mà nói nói không chừng ta có thể lần nữa làm ra một chút yêu thú thịt dù sao cái này thịt nướng một chút đồ gia vị cần vận dụng yêu c h â u bằng không mà nói cái này thịt nướng đắng chát khó có thể nuốt xuống tần phong cố ý làm ra khó xử biểu lộ nói chuyện ý tứ rất rõ ràng muốn ăn dao long thịt có thể à Giao yêu Chẳng â Đây thân tâm đây châu. u muốn Chuyển xuống, quản yêu đưa. đánh đó đem đến vậy, thấy không phải nghe, nghe chầm mạnh, phong Hắn nhà phát hiện、tần、phong thịt chín, tôi Dôm ăn người, người bản nẹ nội tần trên tần vẹn vẹn đem giao long nương căn bản liền vô dụng giọt gia giao cấp cấp cảm tới viêm lại của sắc cố trước lúc, lực cái c mà mặt một trộm. là là và xà láo bạo A. vô ý ở gì yêu châu. Chẳng lẽ thịt này ăn ngon như vậy thực sự là yêu c h â u công hiệu cho a viêm lão nội tâm có chút nhỏ máu con muốn hảo hảo nếm thử cái kia dao l o n g thịt thế là hắn đành phải làm ra bị tần phong hô chuẩn bị đem một mai yêu châu xuất ra nói đây là một đầu vạn niên thụ yêu yêu châu tuy nói không có trước đó hỏa châu lợi hại nhưng cũng là yêu cấp bậc yêu thú t ầ n phong vội vàng tiếp nhận yêu châu trên mặt cười n ở hoa hắn còn lo lắng viêm lão sẽ xuất ra lặp lại yêu châu không nghĩ đến quá lo lắng cái này lặp lại yêu châu có thể không thế nào đáng t i ế n a lạc lạc cái này thụ yêu yêu châu có thể hối đoái bao nhiêu ác ma giá trị t ầ n phong lập tức ở trong lòng hỏi thăm lạc lạc sáu vạn ít như vậy tần phong im lặng đều là yêu châu trên lệnh thế nào lớn như vậy chứ cái viên kêu hỏa diễm loại hình yêu châu đều có thể hối đoái đến mười vạn ác ma giá trị căn cứ yêu châu loại ẩn chứa năng lượng bao nhiêu phán đoán ác ma giá trị bao nhiêu lạc lạc giải thích nói tần phong nghe được phiền muộn chi tâm tiêu trừ cảm thấy có sáu vạn liền sáu vạn a dù sao cường hóa một chút g a o long thị cũng liền tiêu phí không đến một vạn mà thôi hắn bạch bạch kiếm lời năm vạn vậy thì tốt một hồi ta làm xong d a o long thịt liền cho ngươi đưa tới tần phong đem viêm lão đổi đi sau đó lập tức liền chạy vào ngự thiện phòng đem nướng chín dao long thịt một cái chân lại xuống tới dùng đĩa sắp xếp gọn đương nhiên thần phong là có đầu góc kinh tế hắn cố ý đem thịt nướng cắt được phi thường mỏng cắt hai mươi phiến chỉnh tề đặt ở trong mâm vận dụng ác ma giá trị cường hóa ba lần liền đem dao long thịt bưng cho viêm lão viêm lão lần này nhìn thấy dao l o n g thịt cảm động đến rơi nước mắt một người một mình từng mảnh từng mảnh ăn thấy một bên quản g i a thẳng tắp gặm ngon cái lao r a có thể hay không cho ta một mảnh a quản g i a đáng thương nhìn qua không thể người trước đó ăn rồi ta muốn ăn một mình viêm lão vô liêm s ỉ nói ra nếu là có người biết rõ xích viêm hoàng đế bộ dáng như thế đoán chừng muốn xóa đi răng hàm đương nhiên nếu là có người phát hiện xích viêm hoàng triều quản da thế mà nhìn kẻ khác ăn đồ vật gặm ngon cái sợ rằng sẽ cười đến thổ huyết đáng tiếc tần phong không có trông thấy một màn này hắn đưa xong thịt nướng trở về trên đường liền gặp nữ hoa giao ra thịt nướng bằng không thì ngày mai ta bãi công nữ hoa ăn mặc một thân tinh xảo hát sắc quần lùa mỏng giống như là cao quý nữ vương ở tần phong trước người cho thấy ngạo nghễ lạnh lùng một mặt ha ha uy hiếp ta ngày mai tiến về dược võ cốc sau liền sẽ tiến về cửu hương linh địa nơi đó thế nhưng là mỹ thực thánh địa ngươi xác định không đi tần phong dụ dô nói nữ hoa nghe xong tức khắc bày ra lạnh l é o cô quặng hình tượng triệt để s ụ p đ ổ thiếu chủ nhân gia chỉ muốn muốn ăn cái k i a tuyệt mỹ g a o long thịt nướng nữ hoa gặp cứng rắn hay sao liền đến mềm còn ôm lấy tần phong cánh tay làm ra một bộ ngọt ngào bộ dáng nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia bập bẹ ta đi tần phong bị một tiếng thiếu chủ làm cho cảm giác đều nổi ra gà cũng lại còn cảm giác cánh tay chỗ một trận mềm nhắn tức khắc tâm viên ý mã đã ngươi như thế thành tâm ta liền lòng từ bi làm cho ngươi giao lòng thịt nướng a thần phong một mặt nghiêm mặt nói thật sao nữ hoa cao hứng cười một tiếng lập tức buông ra tần phong ha ha ha trước cho ta đấm lưng một giờ ta gần nhất cảm giác muốn ngã lưng đau tần phong làm ra mọi mệnh bộ dáng đồng thời trong lòng cười lạnh bình thường cái này nữ hoa liền không yêu phản ứng đến hắn bây giờ nghĩ ăn thịt nướng ha ha không chỉnh một cái ngươi như vậy sao được nữ hoa nghe vậy lập tức mất hứng đến từ nữ hoa ác ma giá trị 99. đương nhiên cuối cùng ở mỹ thực dụ hoặc phía dưới nàng hay là tử ngay kế tiếp sáng sớm đi qua tối hôm qua lớn chỉnh đốn sau thần phong dẫn đầu quân đội bắt đầu lên đường tiến về dược vóc gốc lần này tần phong là tiến về gây sự tình tuyên bố lời đồn bởi vậy cũng không có dẫn đầu bao nhiêu người vẹn vẹn cứ gọi lên nữ hoa thời thiên còn có ra cắt lượng ba người này về phấn bách hoa tiên tử đám người thì là lưu lại vương triều xử lý triều chính đương nhiên nghe nói tần phong muốn đi dược võ cốc gây sự tình viêm lão không yên lòng tần phong cũng theo sau bất quá đây là viêm lão trên đầu miệng như vậy thuyết pháp trên thực tế viêm lão là vì khảo sát tần phong hắn cảm thấy tần phong ẩn tàng bí mật không chỉ mị thực như thế đơn giản vừa nghĩ tới nữ nhi của mình đối tần phong dâng lên k h ắ c tỉnh hắn cái này xem như phụ thân cũng là tương đối quan tâm dù sao lanh tương nhi là hắn yêu nhất một vị phi tử sở sinh trí nữ đối lanh tương nhi hắn so với cái khác con cái càng thêm chú ý chương ba trăm chín mươi huyện yêu lâm t ầ n phong một đoàn người lên đường tuy nói lần này nhân số không nhiều nhưng có viêm lão đi theo khiến cho tần phong cảm thấy lần này xuất hành có thể xông pha bởi vậy ngay cả hạo thiên khuyển tần phong đều lại được mang theo có viêm lão cái này lai lịch bất p h ẳ m võ hoàng cảnh nhân vật hoàn toàn không kém cái gì dọc theo con đường này cơ hồ gió bình sóng lặng ngay cả một tập kích đường nhân yêu thú đều chưa từng nhìn thấy mà dược võ cốc nằm ở bắc vực bên trong giang hải địa vực nơi này bốn phía sơn mạch chiếm đa số trong đó hẻm núi hiểm trở thần phong muốn đến nơi đó chính là muốn đi qua huyện yêu lâm huyện yêu lâm không đơn giản tồn tại rất nhiều đại yêu cấp bậc yêu thú bởi vậy tiến vào huyện yêu lâm có nhất định nguy hiểm đồng thời huyện yêu lâm bên trong cực kỳ lợi hại không phải sinh hoạt ở nơi đó mặt đại yêu mà là một loại quý báu linh dược gọi là huyễn cỏ cái này huyễn cỏ tồn tại một loại trên tinh thần mê huyễn hiệu quả đến mỗi ánh nắng xuất hiện khác liền sẽ ở trong không khí bài tiết khói đ ầ u bất luận cái gì yêu thú hoặc là người hút vào cái này huyễn cỏ tinh thần liền sẽ cực độ hưng phấn cuối cùng dẫn phát ảo giác đồng thời cái này tinh thần hưng phấn còn có q u y ề n ma túy một khi chúng đ ọ c số lần thời gian quá dài liền sẽ không thể rời bỏ cái này khói đ ầ u lần này đặc thù có chút cùng loại địa cầu thuốc phiện một dạng thần phong tiến nhập huyễn rừng cỏ chính là cẩn thận ở bọn hắn yêu thú trong xe sớm đã bố trí kết giới p h ò n g ngừa h u y ê n cỏ khói độc tiến vào bởi vậy tất cả mọi người đều ghi lại trong xe trong đó viêm lão cùng quản gia thì là ngồi ở xe dựa vào nhập khẩu phương hướng hai người này là thực lực cường đại bởi vậy tần phong nhường bọn họ làm cửa ra vào là vì nhường bọn họ canh gác ta nói tần đế ngươi liền không thể cho thêm một chút dao lòng thịt nướng a viêm lão ở trên đường một mực hỏi tần phong vấn đề này không thể muốn ăn thịt nướng có thể a một mai yêu châu đổi lấy hai mươi phiến thịt nướng Cái này thật ị bị t tác chi phí thế nhưng là rất、cao. Tần một sát mặt. nướng nhưng Phong giống như không chuẩn ăn miệng cười cười, cướp g chế chi cao. co phí phải khỏe Viêm i là làm láo mà ra bộ một coi á i t r n hắn nhưng không g tay có c á gì yêu châu Yêu này châu cái này đồ chơi, thế nhưng đồ là yêu yêu cấp bậc yêu thú mới có. thú t mới gầm Dưới rau ờ i nơi nào có nhiều tiện giết này, nào như cũng không vậy yêu, cho dù có có, dù t Thật coi y ê cải h â u rau là c trắng đối với cái này viêm lão chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng đối với thịt nướng tưởng niệm không quên à, phía trước tựa hồ có người viêm lão xem như thần bí cao thủ cái này xuyên thủng lực so với hạo thiên quyển đều cường đại hơn gấp một lần cơ hồ một thoáng thời gian l i ề n phát giác được phía trước có nhân tộc võ giả khí tức đồng thời khí tức rất cường đại tựa hồ đã là võ hoàng cảnh cấp bậc đồng dạng tới nói cái này huyễn yêu lâm là cao giai vương triệu địa vực cơ hồ không có khả năng có võ hoàng cảnh nhân vật tần hiện là địch nhân tần phong vốn còn đang đùa nữ hoa kết quả bị viêm lão như thế vừa nhắc nhở lập tức thu liễm tâm thần đề cao cảnh giác có hai đạo linh lực ba động hẳn là võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật tựa hồ đang đánh nhau quái chỉ là một cái huyện yêu lâm làm sao sẽ có võ hoàng cảnh nhân vật ở nơi này địa phương quỷ quái đánh viêm lão mở cửa xe ánh mắt nhìn lại phương xa chỉ thấy phương xa bị bạch s ắ t sương mù che lấp nhưng nếu là cẩn thận lắng nghe có thể nghe thấy một chút kỳ dị g i tiếng vang giống như là q u y ề n phong hoặc là kiếm minh một dạng ngừng để cho chúng ta ở phía xa quan sát một cái t ầ n phong lập tức nhường yêu thú xe dừng lại sau đó lấy ra bản thân chân nguyên thư kích thương trước mắt cái này đồ chơi to lớn nhất tác dụng không phải dùng để giết người mà là do xét phương xa địch tỉnh trăm cây số một ngọn cây cọn cỏ đều có thể trông thấy so với bất luận cái gì võ học bí thuật đều muốn lợi hại đây là cái gì đồ chơi ngươi định dùng cái này kỳ quái đồ vật trông thấy phía trước đánh nhau viêm lão có chút kinh ngạc hỏi cái này dường như súng k i ế p đồ vật bình thường hắn vẫn là đệ nhất nhìn thấy nhớ kỹ thật lâu trước kia đã từng bắc vực có một cái t r ù n g tộc chính là lấy súng k i ế p mà sống chỉ đáng tiếc súng dốc cái này súng k i ế p cũng đi theo bao phủ ở lịch sử quy tích hắn ký ức bên trong súng k i ế p vẫn là tương đối cường đại đặc biệt là võ giả chuyên dụng súng k i ế p đủ để diệt s á t thánh vực võ giả nhưng đạt tới võ hoàng cảnh cấp bậc này liền gân gà súng k i ế p uy lực không cách nào tạo thành bất luận cái gì uy hiếp nhìn thấy viêm lão một mặt xem thường bộ dáng tần phong cười nhạt một tiếng nói không học thức thật đáng sợ ta đây gọi là chân nguyên thư kích thương đến từ thiên ngoại thế giới cao cấp khí cụ chỉ cần thôi động bên trong trận pháp trăm dặm một ngọn cây cọn cỏ đều là có thể trông thấy tần phong nói xong lộ ra một mặt thần kỳ chân nguyên thư kích thương hiệu quả s ắ c thực nắm giữ lợi hại như vậy trăm cây số một ngọn cây cọn cỏ đều có thể nhìn rõ ràng l i ê n cái này đ e n xì vật nhỏ tần đế ngươi đây là đùa lão phu à. viêm lão nhịn không được cười lên cảm thấy tần phong lúc này bắt đầu nổ tuy nói cái này tần phong ở chủ võ c h i đạo phía trên không được bất quá cái này nói lên khoác lắc đến cũng là không được cái này thổi n h ư u bức lúc còn một bản đường đ á n cũng là lợi hại tần phong lười nhác để ý tới viêm lão trực tiếp vận dụng chân nguyên thư kích thương thăm dò phía trước cảnh vật sau đó h ắ n chính là sắc mặt giật mình phía trước người lại là lanh tương nhi chỉ thấy phía trước lanh tương nhi đang cầm trong tay bảo kiếm cùng một vị hắc bảo nhân đại chiến hai người này nở rộ khí thế tựa hồ cũng đã đạt tới vo hoàn g cảnh cực kỳ đáng sợ bất quá từ hai người chiến đấu đến xem h i ệ n nhiên l ã n h tương nhi ở thế yếu đoán chừng không lâu sau nữa liền muốn bày xuống trận đến đồng thời tần phong phát hiện ở l ã n h tương nhi sau lưng cách đó không xa còn có một cái manh đắt đắt tiểu ló ly một thân váy đen lộ ra xinh xắn đáng yêu trong lúc vô hình thấu lộ ra khí chất cao quý váy đen tiểu ló ly đang một mặt lo lắng nhìn qua l ã n h tương nhi tựa hồ l ã n h tương nhi cùng hắc bảo nhân sở dĩ đại chiến là vì bảo hộ váy đen tiểu lọ l y ha ha xích viêm hoàng triều công chúa tư chất phi phạm tuổi con trẻ đã bước vào v õ hoàng cảnh khó lường khó lường so với mẹ của ngươi càng thêm tư chất hơn người thế nào muốn hay không nhận tổ quy tông đầu nhập vào chúng ta ma nguyện giáo mẹ của ngươi thế nhưng là ta giáo phái t h á n h nữ nam đó nếu không phải bởi vì bị xích viêm hoàng đế mê hoặc cũng không có khả năng phản bội ma nguyện giáo hắc b à o nhân ảnh mang theo mặt nạ thanh âm băng lãnh nhưng nghe được ra, h ắ n thanh â m lộ ra một vẻ t r e o tước hừ ta mụ mụ chính là bị các người đám này ma đầu cho hại chết đưa ta mụ mụ mệnh lãnh tương nhi quần áo chiến giáp kiếm trong tay buộc phát huy áp vô tận kiếm khí ở chân trời sông vào c ự u tiêu cuối cùng kiếm khí rót thành một đạo trường hồng hướng về hắc b à o nhân ảnh đánh tới cái này trường hồng giống như một đầu cự long lộ ra một vẻ nhàn nhạt long tộc huy áp hắc b à o nhân ảnh nhìn thấy mặt nạ phía dưới sắc mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ ngươi thể nội làm sao tồn tại long tộc một tia huyết mạch ngươi thế nhưng là thánh nữ thể chất mang theo ma nguyệt tri độc không có tu luyện gia tộc ta công pháp không có khả năng đem độc tố luyện hóa hắc b à o nhân ảnh lên tiếng kinh hô nhìn thấy cái kia kiếm khí đánh tới cả người ở hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh l a n h tương nhi kiếm khí toàn bộ chẳng không nháy mắt hắc b à o nhân ảnh thân pháp như quỷ mị đi tới l a n h tương nhi sau lưng cười lạnh nói đã ngươi thể nội đã không có ma nguyệt tri độc giữ lại ngươi cũng vô í c h vốn đang nói mang ngươi trở về trở thành ta giáo phái t h á n h nữ nhìn đến không có lợi dụng giá trị an tâm gặp mẹ của n g ư ơ i a hắc b à o nhân ảnh một quyền chính là đánh vào lãnh tương nhi trước người lãnh tương nhi vội vàng biến chiêu kiếm ảnh liên tục đều là bị một quyền này đánh tan thân ảnh hung h ă n g đập ở mặt đất tần phong thấy vậy sắc mặt biến đổi lập tức buông xuống chân nguyên ống d ò m hướng về phía một bên viêm láo ra lệnh nhanh đi cứu người ta ra một cân dao long thịt nướng chương ba trăm chín mươi mốt vô sỉ tân phong cứu người viêm lao n h ư mày phía trước chẳng lẽ gặp được người quen bất quá vừa nghĩ tới tần phong thế mà xuất ra một cân dao long thị xem như t h ù lao cái này khiến hắn tâm động không thôi mặc kệ phía trước là a m i u a cẩu hắn nhất định phải liền xuống tới có lẽ viêm lão còn không biết phía trước liền là chính hắn nữ nhi nếu là nữ nhi của hắn là a m i u a cẩu như vậy hắn a ha ha liền là lão cẩu lời này xem như viêm lão lần nữa xác nhận một cái tự nhiên xem như ngươi nhanh một chút xuất thủ bằng không thì liền xong rồi đối phương tựa như là ma nguyệt giáo người tần phong nhắc nhở hán tử trước đó hai người nói lời nói bên trong đem địa phương thân phận biết được viêm lão nghe vậy con ngươi hơi hơi thu hẹp ma nguyệt giáo cái tên này có lẽ ở trong vương triều nghe tương đối lạ lẫm nhưng là một khi tầng thứ tăng lên đạt tới hoàng triều sau đối với cái này giáo phái liền lộ ra quen thuộc vô cùng cơ hồ toàn bộ bắc vực bên trong hoàng triều đều phi thường kinh khủng cái tên này ma nguyệt giáo là toàn bộ bác vực mạnh nhất giáo phái so với một chút tứ tinh cấp bậc tông môn đều còn muốn đáng sợ bọn họ tồn ở trong bác vực phi thường lâu đời cơ hồ là cảng cổ lao giáo phái bất quá đáng tiếc ma nguyệt giáo chính là tà giáo tu luyện công pháp cũng là cực kỳ huyết tinh cùng bạo nhường bác vực vô số hoàng triều tông môn đều cựu thị bởi vậy ma nguyệt giáo trở thành đông đảo hoàng triều tông môn chèn ép đối tượng đáng tiếc gần ngàn năm qua ma nguyệt giáo ở đông đảo hoàng triều đã kích phía dưới vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ giáo phái thực lực cũng không có rõ rệt suy yếu ở bắc vực vẫn là quái vật khổng lồ hoàng triều đều không dám trêu chọc tồn tại tất nhiên ma nguyệt giáo hiện thân như vậy ta không xuất thủ cũng nhất định phải xuất thủ viêm láo ánh mắt ở thời khắc này biến lãnh lệ con ngươi cũng là thâm thúy tựa hồ nhớ lại chuyện cũ năm đó nếu không phải ma nguyệt giáo từ đó cản trở lãnh tương nhi m ẫ u thân lại làm sao sẽ tử những năm gần đây hắn một mực cựu thị ma nguyệt giáo một lòng muốn đem hắn trừ bỏ vê anh viêm lão thân ảnh bộc phát một cố cường đại linh lực ba động một đạo hỏa diễm linh lực cấp tốc lan tràn ở viêm lão làn da viêm lão thân ảnh lướt đi thùng xe hóa thành một đạo hỏa diễm c h i long lôi điện hướng về nơi xa lướt lên chỗ đến hư không đều là tràn ngập cực nóng bốn phía thụ mộc đều bị viêm lão hỏa diễm linh lực nướng thành thang cốc cái này lao ra hỏa làm thật thật đúng là đáng sợ tần phong nhìn chằm chằm viêm lão đi qua dấu vết chật chật miệng sau đó thân ảnh khẽ động cũng là lăng n là hào i giữa ê n lượn ở bay m đi. định Đương Nhi nhiên người phải nhiên, Lanh là Tương như hắn nữ nhân, tự nhiên cứu nàng người nhất định phải là bản thân Đương nhiên, Tần tự xem cứu p n g có t hào ể đánh cái giáo không nguyệt kia giả, lại láo l bởi viêm ma vậy võ m mà mỹ tay rất anh này chân, cứu cái hắn hùng nhân, h à n mỹ. Ào ào. giờ phút này lãnh tương nhi bị cường địch trọng thương ở mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố thương thế không nhẹ nàng gian nan đứng đứng dậy kiếm đâm vào mặt đất t r e o trống đứng dậy thể khoe miệng cũng là tràn ra một vệt máu hô hô hắc bào nhân rơi xuống quyền pháp lăng lệ đến cực điểm sát ý lăng nhiên một quyền này trực tiếp hướng về lãnh tương nhi thiên linh cái oanh sát mà đi nếu là đánh chúng lãnh tương nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chết đi hắc bào nhân thanh âm lộ ra một vẻ cuồng nhiệt ra tay ngoan độc lãnh tương nhi sắc mặt trắng bệnh như tuyết nhìn qua h oanh kích mà tới giết tức giật quyền nàng trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng không biết lúc nào ở nơi này nguy hiểm trước mắt nàng trong óc dĩ nhiên nổi lên là tần phong thân ảnh vì cái gì là hắn lanh tương nhi khỏe miệng đắng chát nếu là giờ phút này là sinh mệnh cuối cùng nàng kia thật rất giống gặp lại gặp một lần tần phong dù sao tần phong gia hỏa này cướp đi nàng tất cả bao quát nàng thơm v ớ i a n h ngay một khắc này hai đạo hỏa diễm xuất hiện một đạo hỏa diễm hướng về hắc ảnh nhân oanh kích mà đi hắc ảnh nhân xuất kích nằm đấm bị hỏa diễm mạnh mẽ đánh lui c h e ệ nu à t h ừ a y mà mặt khác một đạo hỏa diễm lại là ấm áp bọc lại nàng một đạo bóng người hiện lên ở nàng sau lưng đưa nàng ôm vào trong ngực không có việc gì đi thần phong hướng về phía trong ngực lãnh tương nhi nói lãnh tương nhi toàn thân run lên nhìn qua người tới lại là thần phong khỏe mắt chỗ hơi hơi lấp lóe dường như cảm động giống nhau nước mắt sao ngươi lại tới đây lãnh tương nhi sắc mặt kinh hãi nhìn qua thần phong làm sao đi tới chỗ nào đều có thể ngẫu nhiên gặp thần phong ta nếu là không đến ngươi hôm nay thế nhưng là chết chắc nhìn đến ta nhất định là mạng ngươi bên trong cứu tâm t ầ n phong đột nhiên phiến tình lên lãnh tương nhi khuôn mặt đột nhiên đỏ lên một thanh tránh thoát t ầ n phong nói ít xú mỹ lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau sẽ trả ngươi tần phong gặp lanh tráng lắc lắc đầu cảm thấy buồn cười một tháng không gặp lanh tương nhi phát hiện cái này nữ tử tu vì đã đạt tới võ hoàn g cảnh mười phần kinh người đáng tiếc nàng tính cách vẫn là cái kia bộ dáng có chút ít quật cường vậy thì tốt về sau tìm ngươi mướn dù sao lần này ta hao tốn một cân dao long thịt nướng mới thỉnh động một vị cực kỳ lợi hại cao thủ thần phong lười nhác khách khí dao long thịt nướng l a n h tương nhi im lặng lên nguyên lai nàng giá trị vẹn vẹn giá trị một cân dao long thịt nướng thật có điểm thương tâm đồng thời có chút phẫn nộ cảm thấy nguyên bản cảm động ấm áp chẳng cảnh bị tần h phong như vậy vừa nói liền biến mười phần đáng giận đi lên đương nhiên lúc này chân chính thương tâm cùng phẫn nộ vẫn là viêm lão nghĩ không ra cứu người lại là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi lúc ấy nếu là lại ban đêm một bước hậu quả không thể coi thường ma nguyệt giáo người dĩ nhiên dám can đảm tổn thương nữ nhi của hắn cái này lập tức liền khơi dậy viêm láo vô tận l ử a giận đương nhiên càng thêm có thể tức giận là cái này mẹ nó tần phong thế mà ngay trước lao tử mặt trước mặt mọi người c ư a nữ nhi của hắn mới vừa rồi còn ôm nữ nhi của hắn một mặt thâm tình nói lời tâm tình hắn cảm giác mình cả khuôn mặt đều bắt đầu có quáp ma nguyệt giáo ta nhường các ngươi đều chết không có chỗ trôn viêm lão trở ngại lanh tương nhi ở đây không d á m toàn lực xuất thủ bất quá tự thân tu vi lại là so với hắc bảo nhân ảnh cao hơn một cái tầng thứ vẹn vẹn bốn năm tầng lực lượng liền bức bách được hắc bảo nhân ảnh liên tục bại lui ngươi là cái nào lao đ ổ vật dĩ nhiên như thế lợi hại hắc bảo nhân ảnh sắc mặt tâm c h ầ m đến cực điểm hắn toàn bộ tay trái ở giao thủ quá trình bên trong đã bị hắc bảo nhân ả n h hỏa diễm linh lực đốt như t h ă n cốc tức khắc trong lòng đã dâng lên t h á i ý hắc b à o nhân ảnh lập tức hướng về cách đó không xa hắc b à o tiểu nữ h à i nhìn thoáng qua chỉ thấy hắc b à o tiểu nữ h à i đối với hắn cười một cái hắc b à o nhân ảnh lập tức sắc mặt biến đổi vội vàng xuất ra một đạo minh văn ngọc phủ bóp nát nháy mắt mở ra không gian hang ngầm động bỏ trốn mất dạng viêm lão muốn đuổi theo chỉ đáng tiếc không gian hang ngầm động khép lại quá nhanh hắn đã không cách nào truy sát chỉ có thể bỏ mặc cái này hắc b à o nhân ảnh bỏ chạy lần sau nếu là gặp được người này ta nhất định muốn t r u sát viêm l á o trong lòng khí nộ đạo sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua tần phong chỉ thấy tần phong đang nắm chặt l ã n h tương nhi thủ đoạn viêm l á o giận không chỗ phát tiết muốn trách mắng thế nhưng là ngại với hắn hiện tại đóng vai là thương nhân không thể bại lộ mình là xích viêm hoàng đế thân phận chỉ có thể nhịn sau đó nhữ mày hỏi tần đế đây là đang làm gì còn tài giỏi cái gì chưa thương a tần phong một bên nhẹ nhàng xoa l ã n h tương nhi tay nhỏ chiếm tiện nghi một bên vô liêm s ỉ hướng về phía viêm lao đạo còn một bản đứng đắn viêm lão nhìn thấy mặt đều có chút hắt lên g i a hỏa này dĩ nhiên công nhiên ngay trước mặt hắn đùa giỡn nữ nhi của hắn quá mẹ nó vô s ỉ chương ba trăm chín mươi hai váy đen tiểu nữ hải đem tay ngươi lấy ra lanh tương nhi liếu mi n h u chặt d ư ơ n g mắt lạnh leo tần phong lấy ra làm cái gì ta đây là đang giúp ngươi trị liệu nội thương ngươi thể nội linh lực tán loạn ta sẽ độc môn bí thuật giúp ngươi lắng lại linh lực tần phong một bản đứng đắn nói ra vừa nói tay còn hơi hơi dùng sức một cái lãnh tương nhi chỉ có thể chăm chú cắn cắn hàm răng hung hăng trả sắt tần phong một cái bất quá nàng có thể cảm nhận được trước đó thu đến hắc bảo nhân ảnh công kích sau tuy nói không có ở bên ngoài cơ thể lưu lại vết thương nhưng là thể nội linh lực lại là hỗn loạn đến cực điểm không bị khống chế điển hình nội thương nhưng ở tần phong kỳ dị bí thuật phía dưới hỗn loạn linh lực dĩ nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc khôi phục trật tự dần dần biến có thể làm cho nàng không chế như vậy hiệu quả thần kỳ để cho nàng khó hiểu nàng có thể phát giác được tần phong thể nội tựa hồ tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng cái này lực lượng cổ lão huyền bí so với linh lực đều cao hơn trở tần phong tự nhiên sẽ không nói cho lanh tương nhi hắn cái này chữa thương bí thuật là mẫu thân lưu lại hôn nguyên châu công hiệu cái này hôn nguyên châu kỳ dị vô cùng tồn tại các loại thần kỳ nhỏ công năng nói thí dụ như có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tốc thể lực khôi phục cường hóa tự thân chân nguyên thậm chí trị liệu nội thương vững chắc cảnh giới tóm lại hôn nguyên châu công năng tần phong vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng từng chút một may mắn những công năng này thực dụng lẽ nào có cái ly ấy lẽ nào có cái ly ấy viêm lão nhìn thấy lanh tương nhi dĩ nhiên mặc cho tần phong lôi kéo tay trong lòng khí n ộ đến cực điểm lao ra người muốn bất giận a quản gia nhìn thấy viêm lão sắc mặt đen thành than cốc lập tức bí mật truyền âm khuyên giải nói đồng thời quản gia cũng vì tần phong cảm thấy kinh hãi tiểu tử này tán gái thủ đoạn thực sự là n g ư ờ tiên bình thường ă n nói có ý tứ biểu lộ băng lanh công chúa vậy mà sẽ ở trước mặt tiểu tử này lộ ra thiếu nữ giận dữ biểu lộ kỳ viêm lão nghe vậy cả người gương mặt hơi hơi xích hồng vừa g i ậ n phát không ra chỉ có thể nắm đấm lạc lạc rung động cái này danh con lúc này viêm lão nhìn qua tần phong là thế nào nhìn sao không thuận mắt ta lúc đầu coi là lãnh tương nhi đối tần phong vẹn vẹn sinh ra khắc tình không nghĩ đến dĩ nhiên đã sớm trở thành quan hệ nam nữ trình độ hoàng thượng dạng này rất tốt công chúa tìm tới như ý lan g quân ngươi nhìn nàng tính cách đều phát sinh chuyển biến sẽ cười sẽ g i ậ n chí ít không giống như là bình thường như vậy khối băng tĩnh mịch không có bất luận cái gì cảm xúc quản gia nhìn thấy viêm lao khí n ộ lập tức vận dụng linh lực âm thầm nhắc nhở trực tiếp đổi giọng lấy hoàng thượng đến s ư n g hô đồng thời hoàng thượng ngươi nghĩ một chút cái này tần phong tải nấu nương đến nếu là thật sự cùng công chúa trở thành về sau ngươi muốn ăn cái gì đồ vật thì có thứ gì à quản gia thận trọng nhắc nhở kỳ thật hắn nhớ thương tần phong chủ nghệ hắn cảm thấy tần phong sau này có thể sẽ ở võ trù trong giới hạn thành t i ự u tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả v ĩ tích cái này ngươi nói không sai rốt cục viêm lão linh lực truyền âm đáp lời hắn tức khắc minh ngộ nếu là nữ nhi của hắn có thể đem tần phong n g ặ c về xích viêm hoàng triều cái này xác thực là một kiện sự tình tốt à? tất nhiên là sự t ì n h tốt vậy hắn còn xoắn suýt làm cái gì đây không phải tự chuốc nhục nhã sao bất quá viêm lão nhìn thấy tần phong một mặt vô s ỉ biểu lộ khoe miệng lại là có cóc gáp luôn cảm thấy g i a hỏa này đáng hận a chật viêm lão cảm thấy mắt không thấy tâm không giận vẫn là không nên nhìn tần phong vô s ỉ biểu tình người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi đi quyết định đi hắn một cái đã có tuổi người mù quan tâm làm cái gì thế là viêm lão đem ánh mắt nhìn lại cách đó không xa váy đen tiểu nữ hải trên người chỉ thấy váy đen tiểu nữ hải chính đang hướng về bọn họ mỉm cười cái này tiểu nữ hải trên người phát ra yếu ớt yêu lực tựa hồ là một cái hóa hình yêu thú viêm lão vận dụng xem tức giận bí thuật đáng tiếc nhìn không thấu viêm lão trong lòng hơi hơi kinh dị cảm thấy cái này váy đen tiểu nữ hải có chút không đơn giản thế là chính là ho khan một tiếng hướng về lanh tương nhi hỏi cái này tiểu nữ hải là người cứu lanh tương nhi nghe vậy lập tức bỏ rơi tần phong tay nàng lúc này thường thế cũng tốt được không sai biệt lắm tự nhiên không thể để cho tần phong tiếp tục chiếm tiện nghi lãnh tương nhi chính là hướng về viêm lão gật đầu nói không sai nàng gọi tiểu nguyện là ta ở một nơi linh trì bên trong phát hiện khi đó nàng đang ngủ say ở trong linh trì ta đem nàng tỉnh lại kết quả nàng không nhớ kỹ trước kia sự t ì n h sau đó chính là gặp ma nguyệt giáo người tựa hồ ma nguyệt giáo để ý cái này tiểu nữ h à i muốn đưa nàng từ trong tay của ta cướp đi viêm lão nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến hóa nói mê h u y ệ n lâm bên trong còn tồn tại linh trì à. tần phong nghe thấy linh trì cũng là sắc mặt kinh hãi nói linh trì ở đâu địa phương quỷ quái này dĩ nhiên tồn tại linh trì liền ở cách đó không xa trong bụi cây rất nhỏ linh trì ta tiếp thu đến tin tức cái này huyền yêu lâm bên trong tồn tại độ tinh khiết cực kỳ cao linh trì ta vừa vặn hấp thu xong linh trì thành công đột phá lãnh tương nhi không có ẩn tàng cái gì thẳng thắn tần phong nghe xong liền thất vọng rồi nguyên lai、like、linh trì sớm đã bị lãnh tương nhi dùng hết cái này linh trì thế nhưng là độ tốt linh khí biến thành trì thủy thuần tự nhiên trì thủy nồng độ linh khí rất đáng sợ là không khí bên trong mấy chục vạn lần ngâm ở trong linh trì tu luyện tốc độ cơ hồ là bất hắc viêm lão nghe xong như có điều suy nghĩ nói cái này tiểu nữ hải lai lịch không đơn giản chúng ta muốn chú ý một chút hắn có điểm không yên lòng váy đen tiểu nữ hải cái này ta biết rõ bất quá các hạ là người nào vì sao sẽ ta xích viêm hoàng tộc hỏa diễm bí thuật lãnh tương nhi nghĩ đến trước đó viêm lão thi triển thủ pháp chính là xích viêm hoàng tộc nhân mới có thể bí thuật tức khắc lanh tương nhi sắc mặt chính là lãnh lệ tần phong lúc nào rắn chắc bực này nhân vật viêm lão nghe vậy trong lòng hơi hơi phiền muộn vừa mới tình huống nguy cấp trong lúc nhất thời trực tiếp vận dụng xích viêm hoàng tộc bí thuật hoàn toàn không có ẩn tàng thân phận bất quá viêm lão vì tiếp tục lưu ở bên người tần phong tìm hiểu tần phong nội tình vẫn là mặt dạng mày dày t h e o dệt vô cớ ta biết rõ ngươi kêu lanh tương nhi là xích viêm hoàng tộc công chúa ta nha từng cùng ngươi phụ thân từng có gặp mặt một lần xem như bằng hữu sẽ ngươi hoàng tộc bí thuật cũng không kỳ quái lãnh tương nhi n g h e xong trong lòng kinh hãi bất quá lại thoải mái nếu là xích viêm hoàng đế một cái kia bối phận nhân vật nàng kia tự nhiên là không thể nhiều can thiệp tóm lại kẻ khác xuất thủ cứu rút nàng còn là muốn biểu thị cảm t ạ chúng ta vẫn là nhanh một chút chạy đi a tần phong thấy sắc trời không sớm quyết định lập tức khởi động không thể ở trong này ở lâu ca ca ta đói có thể cho ta ăn ngon không ngay ở giờ phút này váy đen tiểu nữ hải không biết tại sao đã lặng yên đi ở bên người tần phong dắt tần phong ống tay h á o đáng thương nhìn qua tần phong hy vọng tần phong cho nàng đồ ăn đối với cái này váy đen tiểu nữ hải tần phong lập tức lặng lẽ vứt ra một cái thuộc tính dò xét kết quả phát hiện váy đen tiểu nữ hải thuộc tính toàn bộ đều ẩn giấu đi l i ê n phổ thông lực lượng trí lực thuộc tính giá trị đều không cách nào xem xét cả người đều là một đoàn mê vụ cái này tiểu nữ hải xác thực có chút không giản đa tần phong minh bạch bản thân dò xét không ra người tu vi trí ít đều là võ hoàng cảnh trở lên nói cách khác trước mắt váy đen tiểu nữ hải nhưng thật ra là một vị võ hoàng cảnh nhân vật chỉ bất quá cái này tiểu hải tựa hồ có chút giả heo ăn thịt hổ a dĩ nhiên giả ra một bộ nhỏ yếu đáng thương bộ dáng cái này khiến tần phong cảm thấy ra hỏa này chỉ sợ có cái khác nào đó chương ba trăm chín mươi ba quả táo cũng có thể như thế ăn ngon đối mặt váy đen tiểu nữ hải thần bí bất phàm thần phong cảm thấy tuy nói hẳn là bảo trì một cái cảnh giác nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút chỉ cần đối phương không nguy hại đến bản thân hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yêu à. thì như viêm lão không phải liền là lai lịch bất phàm sao còn không phải bị bản thân giao long thịt nướng ca nguyện lưu lạc làm tay chân có lẽ cái này tiểu lõ ly cũng là một cái ăn hàng thần phong cảm thấy loại này khả năng quá lớn t ố t tiểu n g u y ệ t muốn ăn đồ vật sao muốn mà nói về sau liền nghe ca ca mà nói đi theo ca ca trộn lẫn như thế nào thần phong mặc kệ lanh tương nhi thái độ dẫn đầu mê hoặc nói nói đùa cái này tiểu ló lì là ẩn giấu đi thực lực võ hoàng cảnh cừng giả phần này ẩn tàng tự thân thủ đoạn so với viêm lao đều cường đại hơn một chút viêm láo chí ít chỉ có thể ẩn tàng tự thân lai lịch lại không cách nào ẩn tàng tu vi cơ bản thuộc tính cái này tiểu ló lì tất cả tin tức đều ẩn giấu đi đủ để nhìn ra cái này không tầm thường nếu là có thể lừa gạt đưa nàng xem như bản thân tay chân hắc hắc cũng khá rộng rãi lấy tiểu nguyệt về sau nhất định nghe cà ca mà nói tiểu nguyệt khuôn mặt cười một tiếng giật giật tần phong quần áo cắn bờ môi một mặt lời thề son sát tần phong sờ lên tiểu n g u y ệ t đầu xuất ra một cái quả táo đưa cho tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t trừng trừng mắt im lặng lên nàng khó được một mặt lời thề son sắt thừa n h ư ợ n liền phải đến một cái phổ thông quả táo cái này bình phàng quả táo chỉ sợ võ giả đều sẽ không ăn đi ngươi cũng đừng xem thường cái này quả táo thần phong cười thần bí nói không ăn mà nói sẽ hối hận tiểu n g u y ệ t nghe vậy theo lễ phép vẫn là nhận quả táo một bên viêm lão tức khắc có chút buồn cười nói một cái phổ thông quả táo mà thôi có thể có cái gì bất phàm viêm lão nội tâm kỳ thật có chút không nhìn nổi cảm thấy thần phong cái này lừa gạt hài đồng bản lĩnh có chút cao minh tần phong tiểu n g u y ệ t là ta phát hiện ta sẽ mang nàng trở lại hoàng triều lãnh tương nhi cảm thấy tiểu n g u y ệ t thân phận thần bí dự định t r ư ớ c mang về hoàng triều tiến hành điều tra c ũ n g không muốn đem tiểu nguyệt lưu ở bên người tần phong đương nhiên nàng không phải lo lắng tần phong mà là sợ tiểu n g u y ệ t bị tần phong cho ảnh hưởng tới nàng có thể cảm giác lấy được tiểu n g u y ệ t vẫn là một cái đơn thuần tiểu nữ h à i tần phong ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu khẳng định sẽ làm hư tiểu h à i tiểu n g u y ệ t muốn ăn ăn ngon tỉ tỉ nơi này có ngươi không tất yếu nghe ra hỏa này lãnh tương nhi xuất ra một mai linh quả đưa cho tiểu n g u y ệ t cái này linh quả thế nhưng là cao cấp linh quả luyện chế tứ phẩm đan dược dự tài vị đạo rất ngon bị vô số người tản g dương giá cả cũng là đắt đỏ mảy may không thua bởi linh huyết châu quả tiểu nguyệt nhìn thoáng qua lanh tương nhi ngón tay linh quả tức khắc k h ó i k h ó i miệng cảm thấy lanh tương nhi đáng tin cậy nhiều chí ít cho thực vật là linh dược a mà tân phong thì là một cái nho nhỏ quả táo còn nửa bên là thanh sắc đều không phải toàn bộ thành thục quả táo tiểu nguyệt ngươi chính là t r ư ớ c cắn một cái quả táo cam đoan ngươi đời này đều sẽ yêu cái này khẩu vị quả táo tân phong tiếp tục thần bí nói ra biểu hiện ra một mặt tự tin bộ dáng tiểu nguyệt nhìn thấy do dự một cái tấm kia gốm xứ gương mặt nhẹ nhàng khẽ động tiểu nguyệt hé miệng dùng đến hàm răng ở quả táo phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn vỏ táo cùng thịt quả tiến vào nàng trong miệng bị nhấm ướt một cỗ thuần hương vị đạo nổi lên cỗ này vị đạo nhẹ nhàng k h o a n khoái ngọt có một loại cho người ngao du thiên không vô số vô số cảm giác tóm lại liền là một cái tử a ngon n tức khắc tiểu nguyện toàn bộ gương mặt hiện ra một vòng to lớn kinh hãi d học t r u y ệ n tại chấm nét đây là quả táo sao tiểu n g u y ệ t cảm thấy trong tay quả táo so với thế gian này bất luận cái gì linh dược đều còn muốn ăn ngon đây là tuyệt thế mỹ vị a suy suy tiểu n g u y ệ t lập tức lớn lên miệng không ngừng đồng ý ăn quả táo liền quả táo quả hạch đều g ặ m ăn sạch sẽ còn nước không ca ca về sau ta sẽ trái lại nghe cà ca mà nói tiểu n g u y ệ t nháy mắt mấy cái g ắ t tần phong ống tay náo có chút nũng nịu nói ra tần phong nết miệng cười một tiếng nói hôm nay chỉ có một cái hắn biết rõ bất luận kẻ nào đều là không cách nào cự tuyệt cái này quả táo mỹ vị đây chính là bị ác ma giá trị liên tục cường hóa ba lần quả táo vị đạo đã sớm tăng lên đến cực điểm vậy thì tốt tiểu n g u y ệ t về sau đi theo ca ca chỉ cần ca ca mỗi ngày cho ta một cái quả táo liền tốt tiểu n g u y ệ t ôm lấy tần phong chân không đông ra tần phong giờ phút này lộ ra thắng lợi tiểu dung rất là khinh miệt nhìn thoáng qua lanh tương nhi một cái phá quả táo mà thôi có cái gì tốt ă n lanh tương nhi liền buồn bực trong tay nàng l i n h quả thế nhưng là hỏa linh huyền quả a rất trở thành vui tươi nhất linh quả tuy nói không có gì hiệu quả thần kỳ nhưng bàn về cảm giác đã không thua bởi linh huyết châu quả tần phong nguyên một đám nho nhỏ quả táo làm sao có thể cùng nàng hỏa linh huyền quả so ta không tin tưởng ngươi cho ta một cái quả táo ta muốn ăn thử lanh tương nhi buồn bực nói tấn a hay sao. ta gia hai kia cũng cái có nghịch cũng cho cái cùng cũng bực cái có không tin, thiên Ngươi ăn quản người buồn nói. Bọn họ đều không phải tin tưởng cái kia quả táo có tốt như vậy ăn, phá thể thử. họ phải một táo một táo tốt Viêm láo quả quả đều vậy b t quá phong lại là xuất ra một cái quả táo tại hắn không gian khí cụ đã sớm chuẩn bị một chút quả táo đương nhiên những cái này quả táo không có bị cường hóa vẹn vẹn phổ thông quả táo h á n t ử không gian khí cụ bên trong xuất ra một cái quả táo ở trong tay nháy mắt cường hóa ba lần cái này cường hóa không có tử sắc quang mang toát ra bởi vậy ngoại nhân không thể nhận ra cảm giác tần phong lại xuất ra tiểu đao đem quả táo phân chia bốn khối nhỏ chia ra cho viêm lão quản gia lanh tương nhi còn có tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t thật cao hứng đem quả táo một n g ụ m ăn liền quả hạch đều ăn trùng một mặt muốn cầu bất mãn nhìn qua tần phong hy vọng tần phong lại cho nàng một chút viêm lão quản gia lanh tương nhi nhìn thấy đều là ngẩn ngơ do dự một cái đem quả táo đưa vào miệng ăn ngon cái thứ n h ấ t hét lên kinh ngạc là lanh tương nhi nàng một mặt hưởng thụ thon dài lông mi run rẩy biểu đạt quả táo mỹ vị ăn ngon cái thứ hai kinh hô là viêm lão hắn trừng to mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng kinh ngạc nhìn xem trong tay còn có một nửa khối nhỏ quả táo ăn ngon cái cuối cùng thì là quản gia hắn lớn lên miệng không dám tin tưởng trong tay cái này nho nhỏ đồ vật là quả táo điều không vinh dự này là quả táo vẫn là linh dược bên trong linh khí sung túc mảy may không kém đối với cái kia chút luyện chế tam phẩm đan dược dược tài v i ê m láo thu liễm biểu lộ ngữ khí rung động đến cực điểm hắn muốn biết đây là nơi nào đến quả táo vị đạo không riêng mỹ còn có thể so với linh dược một dạng linh khí m ư ờ i phần vẹn vẹn một ngụm đoán chừng coi như là thần thông võ giả ăn đều sẽ hồi phục không ít thể lực suy suy ba người lập tức đem trong tay còn lại khối nhỏ quả táo ăn sau đó đồng loạt nhìn lại tần phong l u n g t u n g nói còn nước không t ầ n phong nếp miệng cười một tiếng tùng một cái bả vai nói không có đi thôi đi thôi lên đường các ngươi nếu là biểu hiện tốt nói không chừng ta tâm t ì n h tốt có thể thưởng các ngươi một cái lanh tương nhi ngay vậy rất là xem thường chừng tần phong một cái thầm mắng quỷ hẹp hòi mà viêm láo cùng quản gia cũng là xem thường nhìn xem tần phong cảm thấy tần phong quá keo kiệt không phải liền là một cái quả táo sao cần phải như vậy hẹp hỏi tần đế cái này quả táo nơi nào đến ta nguyện ý mua sắm viêm lão hỏi hắn cảm thấy cái này quả táo cùng dao long thịt nướng một dạng ăn ngon coi như ở trong hoàng triều đều khó có thể tìm kiếm một cái không đồng loại hình yêu châu đổi lấy hai cái quả táo thần phong trả lời viêm lão nghe xong trong mắt chừng một cái cảm thấy tần phong đây là đang cướp bóc rất nhanh đám người lên đường trải qua một ngày lộ trình chính là đi tới dược Võ đối với lúc này tần phong tới nói nếu là không có tứ tinh cấp bậc thế lực hoặc là hoàng triều căn bản khó có thể vào hắn pháp nhãn chúng ta muốn làm sao tuyên truyền tam cấp linh tàng tin tức lúc này gặp đã sắp đến dược võ cốc nhập khẩu ở yêu thú trên xe nữ hoa chính là mở miệng hỏi thăm nàng trong lúc nói chuyện còn đặc biệt nhìn thoáng qua váy đen tiểu nữ hải đối với cái này váy đen tiểu nữ hải nữ hoa luôn cảm thấy có chút bất phàm tuy nói tần phong là ở trên nửa đường nhặt được nhưng nữ hoa không yên lòng cái này tiểu n g u y ệ t bởi vậy bảo trì một loại cảnh giác đi nhiều người địa phương trước nhìn xem tình huống tần phong cảm thấy làm tuyên truyền đầu tiên muốn đi nhiều người địa phương mới được dược võ cốc thế nhưng là hội tụ các đại vương triều cùng thế lực địa bàn nơi này có vô số vương triều đại thần sứ giả đến đây mua sắm đăng dược nhân số đông đảo bởi vậy trên đường đi thì có rất nhiều người qua đường bất quá cẩn thận quan sát có thể phát hiện người qua đường cũng đang thảo luận một kiện sự tình trong miệng từ ngữ đều vây quanh vương dược vương dược cái này cũng không phải dược tài tên mà là một loại đối đặc thù dược tài trọng yếu xưng hô đồng dạng có thể lấy được vương dược s ư n g hô nhất định phải là vạn năm trở lên linh dược linh dược tuổi thọ cũng không phải vô hạ đại bộ phận dược tài đều vẹn vẹn chỉ có ngàn năm sau đó chỉ có cực ít bộ phận dược tài có thể sống vượt một mươi ngàn năm cái này dược tài đã mở ra linh thức tồn tại một chút ý thức nắm giữ kỳ dị lực lượng có thể khiến cho dược tài nhanh chóng sinh trưởng làm cho dược tài phẩm chất lấy được tăng lên dược võ trong cốc có thể dài lâu tồn tại trở thành các đại cao vương triều cùng tam tinh thế lực bên trong linh vương cùng bên các cao lực đại giai dù ư vương dược. vương dược dược người dược dược tượng tương ợ c chính gốc Gốc chấn cốc, cho các quốc thích cốc, thánh tồn tại một trụ tài. Thần nhập khẩu phong hiện cái này đến này địa, đại đều đối đối gia là làm lý bởi giải. vì võ võ d sao vương dược bồi dưỡng được linh dược so với nhân loại bồi dưỡng linh dược muốn tốt hơn một chút liền cùng giã nhân sâm cùng người công phu nuôi dưỡng nhân sâm là một cái đạo lý dù sao dược vật giá trị ở nơi đó những người này cũng đang thảo luận vương dược chẳng lẽ là vương dược xảy ra vấn đề tần phong nhíu mày cảm thấy cái này khả năng rất lớn thế là lập tức cản người kế tiếp cẩn thận hỏi thăm vị huynh đệ này tại sao các n g ư ờ i đều ở nghiên cứu thảo luận vương dược người qua đường hầu nghi nhìn chằm chằm t ầ n phong nói n g ư ờ i dĩ nhiên không biết người qua đường là một cái thanh niên đại hán hiện lộ là một mặt kinh hãi biểu lộ nhìn chằm chằm tần phong đám người liền giống đang nhìn hiếm lạ thanh niên đại hán bên cạnh là một vị tuổi nhỏ điểm thiếu nữ nàng tư sắc duy mỹ tính được là ít có mỹ nữ nàng rất là xem thường nhìn xem tần phong đám người hướng về phía thanh niên đại hán nói ca đừng để ý tới nhóm người này bọn họ tất nhiên không biết nói rõ cũng không phải là cái gì luyện dược sư thậm chí ngay cả vương dược phát bệnh cái này chuyện lớn đều không biết tần phong nhìn thấy lập tức nhũ mày trong lòng hơi hơi khó chịu hắn hỏi là vị này thanh niên đại hán làm sao cái này tiểu nha đầu đáp lời thực sự là không biết lễ phép cái kia tiểu mỹ nữ gặp tần phong nhìn về phía nàng sắc mặt biến đổi có chút lạnh lẽo cẩn thận nhìn tần phong một cái đột nhiên cười g i ỡ n nói tiểu ra hỏa mặc dù ngươi d á n g dấp tuấn lãng nhưng là ngươi quá nhỏ nhìn ra được ngươi hẳn là mới hơn mười tuổi a lông còn chưa mọc đủ còn muốn cô ta bất quá ngươi cái này bắt chuyện thủ đoạn vẫn là tương đối cao siêu biết rõ gián tiếp bắt chuyện thần phong nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ hắn im lặng nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ cảm thấy cái này mỹ nữ là cùng hắn có thù sao hắn chỉ là hỏi một vấn đề mà thôi làm sao cái này tiểu mỹ nữ liền không về không quá mẹ nó tự luyến quá mẹ nó xú mỹ h á n tần phong cần bản thân đi bắt chuyện mỹ nữ sao xem như đại tần hoàng đế giống cái này tiểu mỹ nữ bậc này tư sắc chỉ xứng cho hắn làm nha hoàn tiến nhi chớ h ồ nháo thanh niên hán tử bất đắc dĩ nói ra hắn tựa hồ biết rõ nhà mình mội mội những cái này thói hư tật xấu thế là hướng về phía tần phong tràn ngập xin lỗi nói tiểu mội bị làm hư huynh đệ khác trách móc ta là linh quyền tông luyện dược sư hà thần đây là ta mội mội hà yến cũng là luyện dược sư cùng ta vị trí cùng một sư môn bất quá ta mội mội so với ta xuất sắc hơn một chút ở số tuổi nho nhỏ đã cùng ta một dạng đặt tới tam phẩm luyện dược sư cấp bậc hà thần giới thiệu mình một chút thái độ lộ ra hữu hảo tần phong rất là hài lòng cảm thấy cái này hà thần cũng không sai phẩm hạnh cái gì đều là thượng đẳng rất biết làm sự tình mội mội của ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện ta sẽ không trách móc thần phong cười nhạt một tiếng lười nhắc để ý tới hà yến một bên hà yến n g a y vậy lập tức liền nhũ mày dâng lên tức giận đến keng ký chủ nhường hà yến khí nộ ác ma giá trị năm đến từ hà yến ác ma giá trị bắt đầu kéo dài tăng phúc lên tần phong đối với cái này mấy điểm tăng phúc thức ác ma giá trị không nhìn thẳng ta gọi tần phong đến từ đại tần vương triều không biết hà huynh đệ có thể cặn kẽ cáo chi một cái cái này vương dược tại sao n g ã bệnh bình thường đến giảng vương dược sống trên v ạ n năm cơ hồ đều là thành tinh tồn tại tự nhiên không có khả năng sinh đau nhức bị bệnh nếu là vương dược phát bệnh đó cũng không phải là cái gì vấn đề nhỏ thần huynh đệ nhìn đến ngươi thật một chút cũng không biết rõ a các ngươi hẳn không phải là đến trị liệu vương dược luyện dược sư mà là nhập khẩu dược tại a hà t h ầ n cười nói hà yến nghe xong tần phong lai lịch lập tức liền một mặt khinh bị nói đại tần làm sao chưa nghe nói qua sau đó nàng cẩn thận suy nghĩ một chút tức khắc bừng tỉnh nói ngươi sẽ không liền là cái kia dám đem cựu tiêu vương triều hoàng tử cho buôn bán đại tần a tần phong kinh ngạc nhìn hà yến một cái thầm nói ta đại tần cư nhiên như thế văn minh thiên hạ bất quá tựa hồ là hắc lịch sử nổi danh không sai chính là cái kia đại tần t ầ n phong gật đầu thừa nhận tần huynh vương triều thực sự là kỳ hoa a bất quá gọi là hắc ưng người có quyết đoán hà thần đối tần phong càng thêm có tốt hắc ưng sự tình hà thần nghe qua không ít hắn cảm thấy hắc ưng hành sự rất thú vị bắt cóc vương triều hoàng tử ném vào hắc thị thương hội bậc này mới mẻ sự tình nhường rất nhiều thế lực đều là minh ngộ nguyên lai、like、cái này hắc thị thương hội còn có thể dạng này thao tác bởi vậy gần đây có không ít địa phương đều xuất hiện hắc hưng hiệu ứng bọn họ sẽ có k i ể u thế lực thành viên trọng yếu bắt cóc ném đ ầ u giá sau đó trắng trận tuyên truyền cạnh tranh làm cho nên thế lực hổ thẹn cái này cách làm tổn hại nhưng được vô số người ưa thích thậm chí còn có người lưu lại một câu người nào cùng ngươi có thủ không muốn gở trói lại hắn ném đ ầ u giá hà huynh chê cười vẫn là trước nói một chút vương dược sự tình a thần phong xấu hổ cười một tiếng kỳ thật cái này vương dược cũng không cái gì dễ nói dược võ trong cốc vương dược được một loại hiếm thấy linh dược tật bệnh gọi là ma ban bệnh hà thần nhắc lên vương dược sắc mặt liền biến nghiêm túc chương ba trăm chín mươi năm dược tôn giả ma ban bệnh thần phong nghe vậy sắc mặt biến đổi cái này chứng bệnh hắn ngược lại là nghe nói qua nghe nói là ngàn năm trước linh dược ôn dịch một khi xuất hiện truyền bá tốc độ cực nhanh phổ thông linh dược tiêm nhiễm sẽ ở ngắn ngủi trong một hai ngày cấp tốc khô héo tử vong cái này ma ban bệnh khuyết tán hay không tần phong biết rõ bệnh này đặc điểm nếu xuất hiện khuyết tán ngươi hiệu quả phi thường cường đại sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày cảm nhiễm đủ loại dược tài nếu là bị đại lượng truyền bá ra khắp toàn bộ bắc vực đoán chừng sẽ kinh động hoàng chiều làm cho bắc vực bên trong khí vận đều có chút dung chuyển đây coi như là một trận tai nạn đáng sợ Ở yêu trước h t o lão, n quản g gia, gia xe, viêm l cắt ợ được n thiên, nữ hoa đám người, nghe được cái này ma ban bệnh, đều là thần sắc biến hiển nhiên biết rõ bệnh này g thời biết t hoa cái đổi, điểm. ma đám đều đặc ư sắc là rõ r mắt không có ma ban bệnh bị vương dược chấn áp thay lời k h á c nói là vương dược đem ma ban bệnh khốn ở thể nội không cho nó tản mắt ra bất quá vương dược từng ngày suy yếu nếu là ba ngày không cách nào tiêu trừ ma ban bệnh như vậy vương dược cũng sẽ chết đi hà thần lộ ra một vòng tiếc nuối vương dược kiếm không dễ chết đi đối với luyện dược sư môn tới nói là một loại tổn thất to lớn một gốc vương dược có thể nuôi dưỡng vô số linh dược có thể khiến được bắc vực càng thêm phốn hoa nếu là chết đi đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều cảm thấy đáng tiếc các ngươi xử lý biện pháp là cái gì ở vương dược trước khi chết đưa nó hỏa táng tiêu trừ ma ban tân phong hỏi đồng dạng cái này linh dược loại hình ôn n dịch chỉ có cái này biện pháp mới có thể trừ tận gốc không sai chúng ta lần này Cơ hà ộ hội một i dai triều thậm chí tụ tất cả cao dai vương triều luyện dược sư, thậm chí còn có dược vương vị sư, sư, luyện luyện l đến thân ừ o gật đầu nói thần phong nghe vậy nhữ mày suy nghĩ lên hắn đang suy nghĩ ác ma giá trị vận có thể cường hóa vật phẩm thậm chí đem không trọn vẹn vật phẩm bù đắp nếu là cái này mắc phải quái bệnh linh dược sử dụng ác ma giá trị mà nói có thể hay không cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu đây có lẽ ta có biện pháp chữa trị xong vương dược tần phong nết miệng cười một tiếng cảm thấy cố gắng ác ma giá trị có thể lần nữa thần kỳ một lần đồng thời đầu góc hắn linh quang loại lên cái này vương dược vị trí không phải là hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải luyện dược sư sao những cái này luyện dược sư đến từ các đại vương triều đồng thời các đại thế lực có quyền uy người cũng không ít những người này đúng là hắn lần này mục đích vị trí Hắn hoàn t o à n c ó t h ể ngay tại c h ỗ tần ả giải quả n linh tàng tin tức. Làm sao giải linh tàng, hiệu quả to lớn nhất bộ tam tức. to t sao Làm cấp hiệu đây.、Tần、phong cảm thấy đây mới là cần cân nhắc vấn đề tức khắc tần phong cảm thấy hắn đến lúc đó có tất yếu ra sân tướng vương dược chữa trị xong một khi chữa trị xong vương dược như vậy hắn liền có thể ở trên vương dược thi triển chút gì nhỏ tay chân cố ý toát ra tam cấp linh tàng tin tức ngay ở tần phong lúc nghĩ ngợi một bên hà yến h ừ lạnh một tiếng lần nữa xem thường nhìn thoáng qua tần phong nàng phi thường tự luyến nói tiểu gia hỏa kỳ thật ngươi không cần ở trước mặt ta làm cao ta sẽ không coi trọng ngươi tần phong bị hà yến tự luyến mà nói bừng tỉnh không biết nói gì ta mẹ nó thật đối ngươi không có chút nào ý tư à. làm sao cái này hà yến liền tự luyến đến loại trình độ này hà thần đem tần phong vừa mới nói chuyện nhìn thành nói đùa nói thật đối phó ma ban bệnh liền hoàng triều vị kia luyện dược sư đều không có một chút biện pháp càng không cần nói tần phong yến nhi chớ hồi nháo hà thần đối với bản thân cô mội mội này cũng là không thể làm gì cái này mội mội kỳ thật tâm nhãn không hỏng đều là nuông chiều hỏng bất quá kỳ hoa là cái này nuông chiều không để cho mội mội biến ngạo khí không coi ai ra gì ngược lại biến tự luyến cái này mẹ nó cũng là không ai có đi đi chúng ta lên đường a tần phong nhìn ra hà thần xấu hổ lập tức hòa giải mời hà thần hai huynh m ộ i người tiến vào yêu t h ú trong xe cùng một chỗ tiến vào dược vóc gốc hà thần cũng không cự tuyệt ngược lại là hà yến giống như cười mà không phải cười nhìn xem tần phong nói quả nhiên muốn cô ta t ầ n phong đối với cái này trầm mặc không nói sắc mặt c a o mày hà yến nhìn thấy coi là tần phong chấp nhận thế là lạnh lẽo cô quặng hừ một tiếng theo lấy tần phong cùng một chỗ tiến nhập yêu thú trong xe trong xe rất lớn đủ để chứa đựng tầm mười người cưới hà yến coi là trong xe không ai kết quả vừa tiến vào chính là phát hiện trong xe có hai cái cực phẩm mỹ nhân một cái lanh diễm vô song khuynh khuynh quốc Quynh thành. một cái khác thần thánh cao quý như thế nào tiên tử hạ phàm hai người này đều là tuyệt sắc mỹ nhân quăng nàng một con đường hà thần gặp đều là đem miệng mở lớn ngây người sau đó hướng về phía tần phong hỏi hai người này là ai t ầ n phong cười nhạt một tiếng nói khu khụ là ta người t ầ n phong y tứ nói là hai người này đều là hắn thủ hạ bất quá hà thần cùng hà yến lại là sai nghe vì nữ hoa cùng lánh tương nhi là tần phong nữ nhi hà thân hướng về phía tần phong nổi lòng tôn kính nho nhỏ n h n k ỷ cũng đã thoát khỏi độc thân vẫn là ôm hai cái mỹ nhân về n g ấ m lại hắn đều mẹ nó độc thân bao nhiêu năm còn không có ngụy tử hà yến thì là tâm tình phức tạp lúc đầu nàng còn đối bản thân lông mày đắc t r í kết quả vào thùng xe nháy mắt nàng đã ý thức được kỳ thật tần phong căn bản là không như thế nào nghĩ muốn bắt chuyện nàng mà là hoàn toàn thành thành thật thật đang hỏi chuyện trong lúc nhất thời hà yến lung túng khuôn mặt hơi đỏ lên nàng biết rõ vừa mới tự luyến chứng lại phạm vào cái này sẽ không liền là hắn hải t ử a hà thân nhìn qua váy đen tiểu nữ hải cái này tiểu nữ hải nhìn qua cũng liền bốn năm tuổi bộ dáng m ũ c mịm hưng hồng đáng yêu đến cực điểm hắn mới hơn mười tuổi hai tử đều lớn như vậy ta trời hà thân cuối cùng hóa đá tần phong biết do hà thần ngộ biết cái gì ho khăn nói cái này tiểu nữ hải là ta nửa đường nhặt được hà thân nghe xong tỉnh ngộ lại vội vàng vỗ v ô ngực nói còn tốt còn tốt làm ta sợ muốn chết hà thân cảm thấy nếu tần phong nữ nhi đều lớn như vậy như vậy cũng quá đả kích người trần trụi bạo kích tổn thương à. dược võ trong cốc đông đảo luyện dược sư hội tụ ở cao lớn cung điện mà điện thờ vũ một tòa tế đài che kín vô số cổ lao trù ấn trong đó tế đàn trung ương chính là vương dược đây là một cọng cỏ loại vương dược trọn vẹn nắm giữ cao hơn hai mét nó toàn thân c u ố n vòng quanh xấu xí đường vân lộ ra tiểu thụy ở dưới tế đàn vô số luyện dược sư môn đều là nghị luận ở mỹ lại là lắc lắc đầu lại là thở dài lên lộ ra t h u ố c thủ vô sách dược tôn giả đến theo lấy một tiếng kinh hô đám người nhao nhao xôn xao ánh mắt hướng về một vị bạch b à o nhân nhìn lại chỉ thấy bạch b à o nhân ảnh sắc mặt n ạ o nghễ t h ầ n s ắ c bất phàm một mặt lãnh đạo đảo qua đám người bốn phía người đều nhao nhao e ngại nhường ra một con đường đến dược tôn giả xem như dược võ trong cốc c ấ p chủ một mặt mỉm cười tự mình nên đón dược tôn giả vị này dược tôn giả Là d ư ợ chương võ cốc tiêu p í giá t rất lớn, h Triều ba trăm chín mươi sáu chân pháp trị liệu theo lấy dược tôn giả t i ề n đến tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi nổi lòng t ô n kính ta rốt cục nhìn thấy dược tôn giả bản thân nghe nói dược tôn giả đã sắp đột phá đến ngũ phẩm luyện dược sư sẽ khiêu chiến lan t r ắ c hoàng triều thủ tịch luyện dược sư vô số người đều là bắt đầu sợ hái than bọn họ cảm thấy giờ phút này dược tôn giả coi như là thả cái rắm đều là hương khí tràn ngập ta dĩ nhiên nhìn thấy lan t r ắ c hoàng triều dược tôn giả nghe nói dược tôn giả đã sắp đột phá ngũ phẩm luyện dược sư cấp bậc không biết là thật hay giả ngũ phẩm luyện dược sư a ở bắc vực đều là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại trong đám người hà thần bị dìm ngập trong đó nhìn qua cái kia uy phong lấm lấm dược tôn giả một mặt sùng bái nói ra cái này dược tôn giả có lợi hại như vậy sao một bên tần phong nhìn thấy nhữ mày đối hà t h ầ n hỏi hà t h ầ n xấu hổ lên xoa xoa cái chán dùng đến nhìn ngoài nghề tinh ánh mắt nhìn chằm chằm tần phong nói ngươi thậm chí ngay cả dược tôn giả đều không biết tần phong gật gật đầu nói xác thực không biết ta hà t h ầ n gặp tần phong thừa nhận có chút im lặng sau đó nói ra huynh đệ ta có thể nhìn ra ngươi hẳn không phải là cái gì luyện dược sư bằng không thì sẽ không liền yêu tôn nhân đều không biết được sau đó hà thần tiếp tục nói cái này dược tôn giả đến từ lan t r ắ c hoàng triều tuy nói không phải cái này hoàng triều bên trong đỉnh tiêm luyện dược sư nhưng là hắn danh khí ở các đại cao giai vương triều lại là không nhỏ hắn thường xuyên du lịch vương triều cho một chút cao giai vương triều hoặc là tam tinh thế lực làm truyền thụ chân quý dược đạo c h i thức là dược đạo truyền bá nhân bị vô số người tán dương kinh yêu ký danh phía dưới đệ tử đều có mấy ngàn người đám người đều là lấy dược tôn giả đến xưng hô hắn đồng thời hắn ở dược đạo phía trên tạo nghệ so với hoàng triều bên trong một chút ngũ phẩm luyện dược sư đều muốn cao siêu mấy phần h à thân một mặt sùng bái nói ra tần phong nghe xong cười thầm cái này dược tôn giả nguyên lai là một cái ưa thích ở cao giai vương triều trà trộn luyện dược sư hắn còn tưởng rằng là hoàng triều bên trong đại nhân vật đây thậm chí ngay cả ngũ phẩm luyện dược sư đều không có đến ở tần phong ký ức hoàng triều chân chính đỉnh cấp luyện dược sư thế nhưng là ngũ phẩm tầng thứ chỉ là tứ phẩm cho dù là lợi hại cũng không coi là gì ca ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì gia hỏa này liền là một cái góp náo nhiệt cũng không phải cái gì luyện dược sư hà yến đối tần phong rất là khinh thường nghĩ đến trước đó bản thân quá mức tự luyến có chút xấu mặt lần này bụng xấu hổ cùng hoàng khí toàn bộ chuyển rời đến tần phong trên người tần phong liền buồn b ự c làm sao hắn cùng với hà thần nói chuyện cái này hà yến luôn yêu thích cắm một cước còn mẹ nó một mặt thú oán nhìn xem hắn không phải là muốn cho hắn làm nha hoàn à? coi như là vậy hắn cũng không thu kỳ thật ta biết do ngươi muốn cho ta làm nha hoàn không muốn như thế ở trước mặt ta tận lực biểu hiện bản thân vô dụng ta không thu nha hoàn thần phong nghiêm sắc mặt hồi phục hà yến hà yến nghe xong cả người nhất thời tức đ i ê n ai muốn cho ngươi làm nha hoàn quá tự luyến quá vô sỉ đến từ hà yến ác ma giá trị 99. í h tần phong gặp một lần tức k h ắ c vui vẻ làm sao bản thân một câu lời thật lòng trong lúc vô hình đem hà yến cựu hận kéo dài dĩ nhiên một lần tăng trưởng chín mươi chín điểm mà liên ở giờ phút này bốn phía người tự a hầu nghe gặp tần phong đám người nói chuyện đều rối rít phát ra dễu cợt tiểu tử này là tới mua linh dược thương nhân a xem xét cũng không phải là luyện dược sư luyện dược sư đều không phải lẫn vào nơi này làm cái gì thực sự là dược tôn giả huy danh đô không biết coi như là dược tài thương nhân cũng không đến mức như thế không kiến thức ca Đám đám đều đổi, đều Đám viêm mặt người cợt liên、tủ. Tần Phong bên cạnh viêm láo, lanh tương nhi, còn nữ người, biến phẫn nộ.、Đám、này hỏa khinh bị Tần Phong coi như ưu hơi hơi viết coi dễ cợt tục. có sắc lão, là hoa hỏa bị ra tên A. xem như hoàng triều công chúa căn bản liền không có nghe nói dược tôn giả người như vậy có thể xứng với tôn giả coi như là một chút ngũ phẩm luyện dược sư đều không tư cách này một cái nho nhỏ tứ phẩm còn bay lên trời nhìn đến cũng liền lừa gạt một cái cao d i a i vương triều người viêm lão cùng quản gia cười lạnh một tiếng bọn họ biết、Ê. rõ cái này dược tôn giả tám tầng là tiềm phục tại cao d i a i vương triều tìm kiếm cảm giác ưu việt dù sao ở rất nhiều hoàng triều có rất nhiều nấu không ra đầu luyện dược sư đều sẽ đi tới cao d i a i vương triều tìm kiếm phát triển cơ hội cái này bởi vì cái gọi là thà làm hạc giữa bảy gà làm long đầu cũng không muốn gà đứng hạc nhóm làm t ạ n ngư dược tôn giả vương dược nguy cơ sớm tối chỉ sợ nhịn không quá hai ngày thời gian còn mời ngươi nghĩ một chút biện pháp đem cái này vương dược nội ma ban bệnh khu trừ đi lúc này dược vật cốc cốc chủ hướng về phía dược tôn giả t ú i đầu thái độ cung kính nói dược tôn giả tự tin cười một tiếng nói t i ê n tâm ta sẽ dốc hết toàn lử bất quá cái này ma ban bệnh ta cũng là không có bao nhiêu năm chắc cái này nếu là thất bại ngươi hẳn là biết rõ dược tôn giả trong lúc nói chuyện bảo trì đại nghĩa lâm nhiên một bản chính khí bộ dáng bất quá tần phong lại là nhìn thấy ra hỏa này một đôi tay vác ở đằng sau hai cái đầu ngón tay lại là bên cạnh trượt ở bên cạnh làm ra một bộ đòi tiền động tác con hàng này tần phong im lặng cái này dược tôn giả cũng là mặt dày người a làm sao cảm giác cùng hắn có một loại đồng đạo người cảm giác dược tôn giả yên tâm vô luận việc quan hệ thành bại đều sẽ không nhường dược tôn giả toi công bận rộn dược vật cốc cốc chủ một mặt thận trọng thừa nhược nói vậy thì tốt ta liền bắt đầu thi triển thủ đoạn dược tôn giả nghe lời này liền lập tức yên tâm lên hắn chạy hướng tế đàn tất cả mọi người ánh mắt đều là đầu nhập bắn vào trên người hắn hắn rất là hưởng thụ đám người sùng bái sau đó rất là trang bức giải tự thân hát bảo vẩy rơi ở dưới tế đàn hắn lộ ra thâm hậu bóng lưng cả người cánh tay thoạt nhìn đều là cơ bắp phình lên vô số người c h ấ n kinh cảm thấy đây là luyện dược sư nhục thân sao dược tôn giả không hổ là dược tôn giả không ít người đều sợ hãi thán phục dược tôn giả thể phách cường đại tranh tranh từng đạo từng đạo yếu ớt châm minh thanh n â m vang lên tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh hô bởi vì bọn hắn trông thấy dược tôn giả trong tay dĩ nhiên lơ lửng lên một mai ngân châm hào h ngân châm phát ra sáng trói q u a n mang giống như một vệt sáng từ dược tôn giả trong tay rời đi đâm vào vương dược thể nội đây là lưu quang huyền châm thuật có người lên tiếng kinh hô hiển nhiên là nhận ra này châm pháp vô số người không hiểu châm pháp liền nhũ mày lộ ra một vòng nghi hoặc có người liền thấy này liền giải thích nói cái này châm pháp là chuyên môn trị liệu linh dược bệnh trạng đồng dạng luyện dược sư rất ít có người sẽ nghe nói cái này thuật chỉ có ba cái chiêu thuật cũng chính là ba châm ba châm thoáng qua một cái bất luận cái gì bệnh tình đều có thể khu trừ làm cho linh dược khôi phục như lúc ban đầu lại có người bổ sung nói lưu quang huyền châm thuật chỉ có bắc vực dược điện bên trong mới có thể tu luyện tới đồng thời cực kỳ khó có thể tu luyện không ít ngũ phẩm luyện dược sư đều sẽ không môn này c h â n pháp Đám cảm mắt người nghe nói, tức cảm thấy trước khắc thấy tức dược tôn giả châu vãi, vậy một à này sẽ dạng này liệu linh dược linh trị liệu châm phát. m châm lên, bình lên, bên trăm o n g họa, hai k rơi, diệt bên ngoài đầu, ba châm ra, diệt ngoài bên ba đầu, châm linh khí châm tôn tôn một ra. Dược tôn giả một châm đâm vào vương dược thể nội sau đám người chính là nhìn thấy vương dược phát ra hắc khí những hắc khí này bị dược tôn giả hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn bất quá đáng tiếc hắc khí liên tục không ngừng căn bản không cách nào b à i trừ đồng thời vương dược không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu ngược lại g i ả yếu dược tôn giả lại là một châm rơi xuống vương dược tiếp tục bể hoài bất quá hắc khí lại là trào ra ngoài đến kịch liệt hào hào dược tôn giả sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp vận dụng cuối cùng một châm một châm rót vào lưu vong ngũ thải thần quang tức khắc vương dược run rẩy rất nhiều hắc khí điên cuồng trào ra ngoài nho nhỏ ma ban độc tố đều d i ệ t cho ta dược tôn giả nghiêm sắc mặt vận dụng hỏa diễm đem hắc khí nhao nhao cho đốt cháy tức khắc vương dược thức tỉnh biến phi thường có sinh cơ đám người lập tức kinh hô lên t a thiên lưu quang huyền châm thuật dĩ nhiên có thể triệt để căn trừ ma ban bệnh nhất định là dược tôn giả đem thuật này tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ đám người xôn xao nhao nhao đập mông ngựa dược tôn giả cũng là chừng to mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua vương dược lấy hắn suy tính kết quả hắn châm này hẳn là trị liệu không tốt ma ban bệnh a chẳng lẽ thực sự là công lực của hắn thâm hậu hóa mục nát thành thần kỳ ha ha ma ban bệnh cũng bất quá như thế dược tôn giả tức khắc tâm thần lớn n ạ o hào ngôn vừa ra muốn trang bước một lần kết quả sau một khắc toàn bộ tế đàn lập tức rung động toàn bộ vương dược bốn phía đều là hắc khí cuồn cuộn ba mai kia đâm vào vương dược trên người ngân trâm cũng là lập tức hắc hóa trở thành bột phấn dược tôn giả nhìn thấy sắc mặt tức khắc khó coi lên có loại bị cường thế đánh mặt cảm giác chương ba trăm chín mươi bảy đám người chọc giận cái này sao có thể dược tôn giả sắc mặt giờ phút này đã đen tối như than cốc vừa mới thả ra mà nói nói cái này ma ban bệnh không gì hơn cái này kết quả là bị cái này ma ban bệnh cho đánh mặt cái này thực sự là đáng buồn a tế đàn phía dưới đông đảo luyện dược sư môn nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt kinh khủng bọn họ còn muốn hảo hảo nịnh nọt một cái dược tôn giả kết quả còn không có nịnh nọt cơ hội cái này biến cố liền xuất hiện hôn trong hắc khí khiến được cái này khắc đại điện không khí đều lây dính một tia k i ể m chế không ít đại điện bày ra linh thảo đều toàn bộ khô héo vô số luyện dược sư môn sắc mặt đều là trắng bạch vừa mới rõ ràng chữa trị xong vương dược vì cái gì phụ dung sớm nợ tối tàn vương dược lần nữa phát bệnh nhìn đến ta cũng là không thể ra sức dược tôn giả thở dài một hơi sau đó nhìn xem đám người thất lạc ánh mắt lắc lắc đầu chuẩn bị rút lui dược võ cốc cốc chủ tiến lên phía trước nói tôn giả chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác vương dược là dược võ cốc căn cơ nếu là không có như vậy dược võ cốc giã sắp xuống dốc không thanh dược tôn giả lắc lắc đầu nói ta bất lực cái kia ba c h âm là ta to lớn nhất đã chủ bài ta vẫn như cũ xem thường ma ban bệnh dẫn phát độc tố cái này độc tố chỉ sợ chỉ có những cái kia hoàng triều đỉnh tiêm luyện dược sư môn mới có thể tìm kiếm đến chân chính biện pháp cốc chủ nghe vậy tâm nặng như sát cả người sắc mặt đều là giàn mua vô số lần cái khác luyện dược sư môn không có biện pháp sao chúng ố c c ủ ngừng đầu, ánh mắt nhìn lại ở đây cái khắc luyện dược sư trên người, luyện môn đến không người nhìn lại tế đài hắc khí kia quấn quanh vương đầu, đây đều điểm, đài cái cái sát khắc khắc khó hắc khí hãi. h mắt mặt, một mặt ít tế lại là lại coi kia ở dược dược cực dược, c sư sư sợ hãi. Chúng ta cũng không có thể ra sức hắc khí kia quá nặng đi phảng phất vô cùng vô tận căn bản là không cách nào trừ tận gốc chỉ có thiêu hủy vương dược phòng ngừa hắn khuếch tán bằng không thì một khi khuếch tán toàn bộ dược v õ trong cốc cái khác linh dược đều muốn gặp nạn luyện dược sư môn nghĩ mà sợ nói ra dược võ cốc mấy vị trưởng lão cũng là phù hợp đạo cốc chủ chúng ta nhanh vận dụng linh hỏa đem cái này vương dược đốt cháy để tránh ảnh hưởng tới toàn bộ dược võ cốc cốc chủ trong lòng tuyệt vọng gật gật đầu trước mắt chỉ có cái này biện pháp thỉnh cầu hoàng triều chân chính đỉnh tiêm luyện dược sư xuất mã coi như dốc hết dược võ cốc tất cả gia sản đều không mời nổi những cái kia cự thần nhân vật đốt đi cốc chủ hạ lệnh đã không báo bất luận cái gì hy vọng chấm đã ngay ở giờ phút này t ầ n phong t ừ trong đám người đi ra đám người ánh mắt lập tức tụ tập ở tần phong trên người chỉ thấy tần phong vẹn vẹn vẫn là một cái thiếu niên lang đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ vị này tiểu hữu ngươi có gì sự tình cốc chủ sắc mặt khó coi nhìn qua tần phong vương dược bệnh này ta có thể trị liệu t ầ n phong cười nhạt một tiếng tự tin vô cùng hoa toàn bộ hiện trường đều là ẩm vang lên vô số luyện dược sư đều không phải dám tin tưởng bản thân lỗ thai dĩ nhiên có người đứng ra nhận tán thành lấy trị liệu vương dược trên người ma ban bệnh tiểu tử này là ai thực sự là quá c u ồ n vọng liền dược tôn giả đều không cách nào chữa trị xong bệnh hắn dựa vào cái gì có năng lực đi chữa trị xong tiểu tử này quá tự đại nam mơ hắn nhất định là đang nằm mơ chỉ sợ còn chưa tỉnh ngủ vô số luyện dược sư đều là sôi trào lên nhao nhao đ ố i tần phong sinh ra khinh thường dược tôn giả thi triển toàn lực đều không cách nào hoàn chỉnh sự tình một cái tiểu quỷ tài giỏi cái gì Chòe <cười> ạc Dược tôn giả lúc cũng cười Dược thừa, định đi, nhìn thấy phong nhiên hiện, hòa, hảo hảo theo đại nhân về nhà đi. Nơi này không phải phương, không nụ tôn tần buồn lên. tôn nói, vẫn Nơi này ngươi nên đến địa phương, không nên đại đột xuất tiểu trễ gia địa y. dự giả giả đi, đi đi. là là đầu về một ã i dược dược. vương cốc cháy võ đốt xử lý m khi ma ban quyết tán hậu quả không chịu nổi tưởng tượng dược tôn giả làm ra một bộ nói trọng tâm thật dài nhân bộ dáng hướng về phía tần phong thuyết giáo nữ hoa thời thiên đám người thấy vậy đều là giận dữ dĩ nhiên như thế đối bọn họ chủ nhân nói chuyện đơn giản tự tìm cái chết bất quá tần phong hạ lệnh không có cho phép không cho bọn họ xuất thủ bởi vậy đám người chỉ có thể nhịn yên lặng theo dõi k ỳ biến tần phong một mặt xem thường nhìn thoáng qua dược tôn giả nói chỉ là tứ phẩm luyện dược sư lại còn coi bản thân là một nhân vật ngươi căn bản liền không có đem lưu quang huyền trâm thuật tu luyện tới đ ỉ n h phong còn đắc trí dùng nó đến trị liệu vương dược chẳng lẽ ngươi không biết lưu quang huyền trâm thuật có một cái trí mạng đặc điểm cái kia chính là có thể mở rộng thực vật thể nội kinh lạc làm cho thực vật hấp thu ngoại giới vật chất gấp bội chính là như thế nguyên bản có thể chống nổi ba ngày mới t ử vương dược bị ngươi làm đều phải không đến đã nửa ngày bởi vì ngươi sai lầm thi trâm nhường vương dược toàn thân khuyết tán ma ban độc thần phong âm thanh lạnh lùng nói dược tôn giả nghe xong đầu tiên là giận dữ sau đó chính là kinh hãi thầm nói trước mắt cái này tiểu tử là làm sao biết rõ lưu quang huyền trâm thuật thiếu hụt hắn vừa mới thi triển lưu quang huyền trâm thuật hoàn toàn là vì trang bức sử dụng bởi vì hắn trong lòng căn bản không hề một chút chữa trị song vương dược nắm chắc hoàn toàn là vì lấy được cốc chủ thù lao lúc này mới đùa nghịch tạp kỹ khoe khoang bản lĩnh một cái sau đó ra vẻ bất lực lấy tiền rời đi hừ tiểu tử mà thôi ngươi làm sao biết rõ này châm pháp huyền thuật dược tôn giả cũng sẽ không thừa nhận hắn nơi nào có sai mà cái khác luyện dược sư nhìn thấy tần phong dĩ nhiên chỉ trích dược tôn giả đều là tức giận nơi nào đến tiểu quỷ còn không cho chúng ta lan ra dĩ nhiên chỉ trích dược tôn giả không đúng dược tôn giả năm đó truyền giáo thời điểm ngươi đều vẫn là một dọn chất lỏng tiểu quỷ thực sự là vô tri buồn cười a vậy mà còn nói dược tôn giả không đúng luyện dược sư môn tựa như tẩy não đồng dạng điên cuồng miệng pháo truyền vận ngay cả hạ yến lúc này cũng là sắc mặt tức giận đến đỏ bừng dược tôn giả đã từng thế nhưng là chỉ điểm nàng dược đạo chi lộ được ích lợi không nhỏ nàng nằm mơ đều hy vọng sẽ có một ngày có thể b á i nhập dược tôn giả môn h ạ kết quả g i a hòa này vậy mà còn dám chỉ trích dược tôn giả đáng g i ậ n đạt tới cực điểm tiểu tử cho ta rời đi chúng ta trong cốc không chào đón ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng dược tôn giả tận lực ít đến chửi bới dược tôn giả dược võ cốc cốc chủ lúc này cũng không nhịn được lên tiếng giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều là đ ố i tần phong sinh ra một vòng phẫn nộ cùng đồng chí ác ma giá trị 22. ác ma giá trị 19. ác ma giá trị 33. tần phong nháy mắt chính là cảm giác được ác ma giá trị chính đang kéo dài không ngừng tăng thêm nữa không nghĩ đến bản thân như thế vừa đứng ra liền kéo đến tất cả mọi người c ứ u hận cái này thực sự là vui mừng ngoài ý muốn nhiều như vậy ác ma giá trị đoán chừng muốn ác ma giá trị tổng số muốn tăng vọt 2-3 vạn đã các ngươi không tin như vậy ta liền trị liệu cho các ngươi xem một chút đi tần phong nết miệng cười một tiếng biết rõ lúc này là thích hợp nhất trang bức thời cơ a tiểu tử trang bức còn nghiện t ố t ta cho ngươi cái này cơ hội để ngươi nửa canh giờ đi cho chúng ta chữa trị xong vương dược nếu là vương dược tốt ta liền đi đất ức ta cũng đi đất ức ta không đất ức ta liền đi học cầu chạy toàn bộ dược g ốc luyện dược sư môn bực tức nói mảy may không tin tần phong nói chuyện là thật hay giả chương ba trăm chín mươi tám vương dược t ặ n g bảo hà yến cũng là một bên lắc lắc đầu một bên c h â m trọng nói gia hỏa này thực sự là không cách nào vô biên thuần túy trang bức hàng một cái liền luyện dược sư đều không phải người còn muốn trị liệu vương dược gia hỏa này không phải là tìm đường chết trang bức a hà thân đối với cái này cũng là nhữ mày hắn không phải không tin tần phong lúc đầu coi là tần phong có khả năng trị liệu vương dược là đùa giỡn kết quả gia hỏa này dĩ nhiên thật dự định trị liệu vương dược vương dược đều bệnh thời kỳ chót làm sao có thể chữa trị xong thần phong huynh đệ nhanh trở về a hà t h ầ n hảo tâm nói tần h phong cười một tiếng không cho để ý tới trực tiếp ngạo nghễ đi lên tế đàn dược tôn giả sắc mặt biến đổi nói tiểu tử ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lúc này ma ban bệnh cực kỳ nghiêm trọng ngươi nếu là lại đi vào mấy bước ma ban bệnh liền ngươi đều có thể cảm nhiễm không còn là linh dược không sao các ngươi liền nhìn kỹ tần h phong thu liêm ý cười đem một cái tay đặt ở tối như mực vương dược trên cành cây vô số dược vật cốc người đều là t r e o tức cười lên cảm thấy tần phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này ma ban bệnh triệt để bộc phát vương dược không thể cứu vãn bậc này độc tố đã sớm bắt đầu biến dị chỉ cần là sinh linh thể nội tồn tại linh khí đều sẽ tiêm nhiễm độc tố cuối cùng thống khổ chết đi cái này đã không đơn giản là ma ban bị bệnh mà là một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị ma ban bệnh sẽ lây cho cái khác sinh linh ma liên ở giờ phút này một đạo t ử sắc quan g mang từ tần phong trong tay tản ra đám người coi là tần phong bắt lấy vương dược thân cành tay sẽ bị hủy bỏ kết quả không nghĩ đến là dĩ nhiên hoàn hảo không nhìn đám người ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m t ử quang phát hiện những hắc khí kia ở t ử sắc quan g mang chiếu d ọ i xuống thế mà từng chút một biến mất keng ký chủ tiêu hao một vạn ác ma giá trị cường hóa vương dược một lần tần phong nghe thấy lạc lạc thanh âm nhắc nhở sau biểu hiện trên mặt lập tức thịt đau lên Cái này nó lần mẹ t hoa ứ nhất cất bước giá liền là một vạn, cái này vương、dược、liền là tình quý à, không hổ là sống năm, đã thành tình hổ h cất một bước cái dược dược giá là là là và vợ. quý A, đã theo lấy hệ thống công bố thanh em rơi xuống toàn bộ tử s ắ c quang mang chính là cấp tốc buộc phát uy lực cơ hồ mấy hơi thở thời gian tử s ắ c quang mang chân áp hắc khí đem hắc khí ở đám người dưới ánh mắt triệt để tinh hoa vương dược ở thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu toát ra ngũ thải quan g mang vương dược nhẹ nhàng d ỗ i ra lưng mỏi tựa hồ giống như là mới vừa tỉnh ngủ người nó hướng về phía tần phong túi xuống thân cảnh biểu thị c ả m t ạ đám người nhìn qua một màn này đều là hóa đá lên dĩ nhiên chân t r ị c h ư a khỏi làm sao làm được vừa mới đạo kia tử sắc quan mang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vương dược dĩ nhiên tốt năm cái hô hấp không đến thời gian liền bị chữa trị xong cái thứ nhất biểu lộ ra c h ấ n kinh ngữ khí là dược vật cốc cốc chủ hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra cái này thứ ầ n p o đoạn, xong xong. n nhiên nắm giữ như thế thủ đoạn, chân như nói như vương Vương thường dân g giữ dĩ dược. dược thế thủ thế, chữa thế chữa h tới cái Cái mà một trị tốt, trị t bị hai kinh hô chính là dược tôn giả hắn cả người nhìn về phía tần phong ánh mắt đều là ngốc c u ộ n cuộn biểu hiện trên mặt cũng là không ngừng rút xút cảm thấy cái này quá không thể tin được chẳng lẽ vừa mới cái kia tử quang là thân tích có thể trị liệu tất cả linh dược tật bệnh hay sao dược tôn giả suy nghĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi rất nhiều vừa mới thả ra h ả o n ô n luyện dược sư môn giờ phút này cũng là nguyên một đám táo bón đồng dạng khó coi đạt tới cực điểm đặc biệt là nói vừa mới muốn đi ăn thì luyện dược sư môn đều là một bức vương dược dĩ nhiên thật bị chữa trị xong cứ như vậy trong nháy mắt sự tỉnh đây là người sao tứ phẩm luyện dược sư tồn sức toàn lực đều không cách nào sự tỉnh lại bị một cái tiểu m a u đầu cho trong nháy mắt làm được cái này quá đả kích người hán nguyên lai không phải t r ă n g bức mà là thực lưu bức hà yến một chương khuôn mặt cũng là có loại táo bón cảm giác cảm thấy tần phong gia hỏa này thâm tàng bất lộ nàng xem như triệt để nhìn lầm chẳng lẽ t ầ n phong là ngũ phẩm luyện dược sư hay sao có thể b ắ t vực tồn tại như thế tuổi trẻ luyện dược sư sao hà yến c h ă m bề không hiểu được ở đây rất nhiều dược vật cốc trưởng lão môn đều làm mộng bước lên bọn họ còn muốn đem tần phong đuổi xuống tế đàn kết quả một màn này làm cho bọn họ toàn bộ thân hình đều là g i à n g co nghe nói một chút ngũ phẩm luyện dược sư ưa thích giả bộ n a i t ơ chẳng lẽ hắn là ngũ phẩm cấp bậc luyện dược sư hay sao trong cốc trưởng lão đều ngờ vực lộ ra khiếp sợ không thôi toàn bộ đại điện cơ hồ giờ khác này đều là nhã tức im ắng tần phong nhìn thấy hai lòng cười một tiếng hắn muốn liền là cái hiệu quả này tiếp xuống liền là hắn thỏa thích biểu diễn thời khác t ầ n phong câu thông vương dược nhường vương dược cùng hắn diễn kịch một trận cái này vương dược nắm giữ linh trí chỉ cần tần phong tay cùng vương dược thân cảnh tiếp xúc liền có thể tiến hành ý thức giao lưu giờ phút này vương dược vì báo đáp tần phong ân cứu mạng đối tần phong cơ hồ nói gì nghe nấy nó đem tần phong thực hiện dấu ở nó thân tiếp theo khối hát sắc thạch đầu lấy ra dùng đến cành lá dơ lên đưa cho tần phong t ầ n phong nhất kinh nhất xạ lẩm bẩm đây là cho ta tam cấp linh tàng bảo đồ nghe nói bên trong là một tòa hoàng triều truyền thừa di tích bàn về giá trị không kém đối tứ cấp linh tàng t ầ n phong diễn kỹ kinh người một người một mực nói năng bậy b ạ một bên vương dược có chút xấu hổ biểu thị im lặng thầm nói cái này tần phong thực sự là có thể tán d ố c vương dược cũng không lo lắng tần phong ra sao d i p tâm dù sao phối hợp tần phong xem như linh vật cùng nhân loại khác biệt bọn chúng nghị nghị rất đơn giản người nào cho chúng nó chỗ tốt cứu trợ bọn chúng bọn chúng ban cho người nào ân huệ đối với tần phong nho nhỏ diễn kịch yêu cầu vương dược tự nhiên sẽ không cự tuyệt tế đàn phía dưới đám người nghe được trước mắt sáng lên tần phong nói chuyện cố ý ở tam cấp linh tàng cái chữ này thanh â m lúc giảm thấp xuống âm điệu làm cho rất nhiều người ngược lại nghe được càng nghiêm túc đồng thời tin là thật bọn họ cảm thấy đây là tần phong chữa trị s o n g vương dược vương dược dành cho tần phong ân huệ gốc này vương dược mặt gặp qua vô số cường giả biết rõ một chút tam cấp linh tàng cũng không đủ quá đáng tất cả mọi người ở thời khắc này đều là tâm động lên ngay cả dược tôn giả nghe thấy tần phong nói tam cấp linh tàng đều là tâm thần khẽ động không nghĩ suy tần h ê m nữa t phong thả ra ị song vương trúng sáng, dược sắc từ mà là đ n nghĩ tiếng à o được linh t gió n liền y dược tôn g liền lầm bầm lầu bầu cùng vương dược nói bậy vài câu sau đó đi xuống tế đàn cùng nữ hoa thời thiên lướt nhau chuẩn bị rời đi vô số luyện dược sư muốn ngăn cản hỏi tham tam cấp linh tàng hạ lạc thế nhưng là ở trong đại điện lại không can đảm kia tần phong có thể chữa trị song vương dược nói rõ lai lịch phi phạm c ự có c có thể là một vị giả heo ăn hổ ngũ phẩm luyện dược sư chớ nhìn hắn là bộ dáng thiếu niên nói không chừng số tuổi thật sự là một vị sống mấy trăm tuổi lão quái vật dược võ cốc cốc c h ủ bị linh tàng hấp dẫn vẫn như c ũ không nhịn được ngăn lại tần phong hỏi cảm tạ tiền bối chữa trị song vương dược không biết tiền bối có thể hay không ở ta dược võ cốc đi ăn cơm ta dược võ cốc hôm nay đem thiết i ế n cảm ơn tiền bối ngươi cốc chủ đối tần phong kính sợ đến cực điểm tần phong cười nhạt một tiếng nói ta còn có sự tình liền không ở thêm đúng rồi vương dược còn nói cho ta nó cảm tạ các ngươi nhiều năm như vậy đối với nó chiếu cố các ngươi cũng có ân cho nên các ngươi có tư cách biết do cái này linh tẳng cụ thể địa điểm tần phong đến gần dược võ cốc cốc chủ vận dụng chân nguyên truyền ấm nói bất quá ở truyền âm lúc khẩu hình k h ẽ động dược võ cốc c ấ p chủ không biết tại sao khi nghe đến tần phong nói tam cấp linh tàng tri địa c ư nhiên là cửu hương linh địa lúc liền lên tiếng kinh hô đem cửu hương linh địa danh tự nói ra những người khác vốn còn đang suy đoán là cái nào miếng đất ra ẩn tàng bí bảo kết quả không nghĩ đến lại là cửu hương linh địa chương ba trăm chín mươi chín bảo phủ cái này cửu hương linh địa thế nhưng là tam tinh thế lực bài danh trước ba tồn tại so với dược võ cốc tới nói cường đại quá nhiều bậc này địa phương đã không phải bọn họ đám người này muốn đi liền có thể đi địa phương đồng thời cựu hương linh địa chỗ kia có một cái quy định đặc thù muốn tiến vào nhân nhất định phải mang theo một kiện cực kỳ mỹ vị nguyên liệu nấu ăn mới có thể nắm giữ tiến vào tư cách dù sao chỗ kia là kẻ tham ăn thế giới ta liền nói cựu hương linh địa tại sao như thế phốn hoa nguyên lai、like、chỗ kia mai táng có linh tàng không ít người sợ hãi than bọn họ tâm tư dục dịch nghĩ đến cái này cựu hương linh địa linh tàng sẽ t r ô n giấu ở nơi nào cựu hương linh địa to lớn vô cùng nếu là không có địa đồ linh tàng khẳng định không ai phát hiện ở cựu hương linh địa mấy trong vòng trăm năm cũng chưa từng nghe nói có cái gì có quan hệ một chút linh tàng tin tức tiết lộ làm không tốt cựu hương linh địa bên trong láo tổ đều không biết bọn họ lánh địa tồn tại cái gì linh tàng a như thế nói đến cái này hẳn là một kiện chuyện lớn mọi người nhất thời trong lòng vừa t ì n h n ộ nếu là đem cựu hương linh địa nắm giữ tam cấp linh tàng tin tức truyền đi đoán chừng cao giai vương triều vô số quốc gia còn có tam tinh cấp cái khác thế lực đều sẽ đến đây đây là chuyện lớn vô số luyện dược sư môn ý thức được muốn phân canh linh tàng liền nhất định phải tiến vào cựu hương linh địa biết rõ càng nhiều người mượn nhờ quần chúng lực lượng cũng liền càng dễ dàng tiến vào cựu hương linh địa đương nhiên không ít người cũng nghĩ đến những phương pháp khác bên kia là t ầ n phong t ầ n phong trong tay nhất định nắm giữ linh tàng địa đồ nếu là có thể lấy được như vậy dựa vào địa đồ tiến vào cựu hương linh địa hy vọng liền ổn thỏa không biết vị này đại sư xưng hô như thế nào dược tôn giả đối tần phong hỏi h ắ n đối tam cấp linh tàng cảm thấy hứng thú vô cùng đồng thời đây là vương dược thuật linh tàng vương dược sống vạn năm biết rõ linh tàng đó cũng là lắng động vô tận tuế n g u y ệ n phi phạm vô cùng ta không phải cái gì đại sư cấp chủ ta chữa trị xong vương dược có phải hay không nên cho điểm thù lao à? tần phong lười nhắc để ý tới dược tôn giả đối dược võ cốc cốc chủ nói ra cốc chủ cười một tiếng đối tần phong nói cái này thù lao tự nhiên có đại nhân đối dược võ cốc có ân tái tạo bởi vậy ta trong cốc đã sớm vì đại nhân chuẩn bị xong t h ủ lễ chỉ cần đại nhân đi theo ta dược võ cốc bảo nội phủ thần phong nhữ mày nghi ngờ nói bảo phủ bốn phía không ít người nghe vậy đều là kinh hãi dược võ cốc bảo phủ đây chính là toàn bộ dược võ phủ bảo vật thánh địa a trong này cất chứa chân quý linh dược thậm chí một chút thiên địa bảo cụ làm cho người hướng tới đến cực điểm nhìn cái này dược võ cốc tư thế là chuẩn bị nhường tần phong tiến vào tùy tiện chọn lựa dược tôn giả nhìn thấy trong lòng đều là rất là không khoái tuy nói cái này vương dược không phải hắn chữa trị xong nhưng không có công lao cũng có khổ lao à, cái này tần phong vừa đến liền cướp đi hắn vị trí cái này làm cho hắn rất khó chịu hừ tiểu tử chờ xem chờ ngươi ra dược võ cốc ta đang suy nghĩ biện pháp thu thập ngươi đem trong tay ngươi bảo tàng địa đồ cho đoạt tới dược tôn giả trong lòng cười lạnh hắn sớm đã đem tần phong tu vi nhìn thấu cảm thấy tần phong bất quá liền là một cái tôn cá nhãi nhép mà thôi lấy hắn thực lực đã đạt tới nửa bước võ hoàng hoàn cảnh bước tùy tiện nghiền ép tần phong một con đường dược tôn giả chính là hư lạnh một tiếng trong đám người ảm đạm rời đi tất cả trước kia sùng bái dược tôn giả luyện dược sư giờ phút này đều đối tần phong đầu nhập đi mánh liệt ánh mắt cái này khiến dược tôn giả đối tần phong ghi hận sâu hơn không ít keng ký chủ nhường dược tôn giả dâng lên sắc ý Ác ma giá trị 19. theo lấy dược tôn giả rời đi đồng thời lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong nghe vậy trong lòng cũng là cười lạnh cái này dược tôn giả lại còn dám đối với hắn dâng lên sắc ý bất quá hắn cũng không sinh khí ngược lại rất vui vẻ bởi vì cái này dược tôn giả dù sao cũng là một vị nửa bước võ hoàn g cảnh nhân vật nếu là giết trên người nhất định có thể thu hoạch không ít đ ồ tốt có viêm lão cùng quản gia hai cái này thâm tàng bất lộ ra hỏa cộng thêm một cái thần bí tiểu nguyện hắn nhóm này hợp đã phi thường cường đại tin tưởng đến tìm hắn p h i ề n phước đoan chừng đều muốn xuống m ù an nghỉ cái kia c ố c chủ đi thôi tần phong cười nói cũng lại nhìn hướng nữ hoa đám người một cái ra hiệu bọn họ cùng lên c ố c chủ thấy vậy hỏi những người này là n g ư ờ i bằng hữu t ầ n phong gật gật đầu c ố c chủ lập tức vận dụng linh lực đem nửa bước võ hoàng cảnh thực lực hiện ra muốn thăm dò tần phong đám người này nội t ì n h kết quả hắn sắc mặt k i n h biến trong lòng rung động tần phong trong đội ngũ lại có bốn người thực lực hắn không cách nào dò xét trong đó một cái vẫn là váy đen tiểu nữ h à i cốc chủ nguyên bản còn muốn tính toán một cái tần phong tâm tư tức khác tiêu trừ biết rõ tần phong không chọc nổi đều đi theo tà a cốc chủ thái độ biến càng thêm tốt hơn lên viêm l á o cùng quản gia nhìn nhau đều không phải mảnh cười một tiếng biết rõ cái này cốc chủ vừa mới tìm là tâm tư gì lãnh tương nhi hướng về phía cốc chủ cũng là không có bao nhiêu hảo cảm nếu là vừa mới cốc chủ do xét đến bọn họ đám người này không có một người đến nửa bước v õ hoàn g cảnh đoán chừng sẽ cùng tần phong giết con tin trở mặt cướp đoạt vương dược dành cho tần phong ân huệ bất quá đám người lại là âm thầm buồn cười viêm lão quản gia lanh tương nhi nữ hoa chờ đám người đều minh bạch tất cả những thứ này đều là tần phong tự biên tự diễn diễn kỹ này rất thật trình độ liền bọn họ đều tin rất nhanh t ầ n phong đi tới cái gọi là b ả o nội phủ cái này b ả o phủ nhưng thật ra là một chỗ linh đ i ể n trong này thổ nhưỡng phì nhiêu tồn tại vô số tẩm bổ linh đ i ể n phong thủy bảo vật thấy tần phong tròng mắt chuyển động cảm thấy dược võ cốc không hổ là dược võ cốc chỉ là cái này linh đ i ể n bên trong phong thủy bảo vật đều giá trị liên thành nhường hắn dâng lên muốn ăn cướp xúc động đại nhân nơi này là bảo phủ bởi vì đại nhân chữa trị song vương dược chúng ta trong cốc quyết định mặc cho đại nhân chọn lựa bảo nội phủ ba kiện vật phẩm vô luận là linh dược vẫn là phong thủy bảo vật đều có thể cầm cốc chủ cười nói bất quá hắn tựa hồ lời còn chưa nói hết cái tiêu t i ê u dung cho người ta một loại nói mà chưa hết cảm giác thần phong cười nói chỉ có thể bà kiện sao thần phong xem như lão hồ ly tự nhiên h i ể u cốc c h ủ bộ này ý cười phía sau muốn nói chuyện nói thật nơi này đ ồ vật nhiều như vậy chỉ là linh dược đều có mấy loại hắn đặc biệt m ắ t tàn đặc biệt là phát hiện trong này vậy mà còn tồn tại đại lượng phần hương huyền quả cái này đồ chơi có thể dùng để nghiên cứu chế tạo trường thọ dược thiện linh quả nếu là có thể liền vành đai cây đi về sau liền không góp không có phần hương huyền quả sử dụng đương nhiên nếu là đại nhân nguyện ý đem cái kia linh tàng bảo đồ lấy ra để cho ta thưởng thức một cái nơi này đồ vật đại nhân có thể nhiều lựa chọn ba loại ngươi nhìn như thế nào cốc chủ mặt mỉm cười cái này tam cấp linh tàng quá hấp dẫn người nếu là có thể ở tần phong nơi này lấy được bảo đồ tin tưởng hắn tiến vào linh tàng lấy được bảo vật tỷ lệ cũng to lớn so với cái kia viết mèo mù loạn ầm vận khí tốt nhiều ba loại quá ít nhất định phải ở thêm một dạng đem phần hương huyền quả thụ cho ta đi thần phong neo mắt lại bắt đầu lừa đảo hố lên người đến hắn biết rõ giờ phút này chính là ngay tại chỗ trào giá thời cơ tốt chương bốn trăm xảo trá linh thụ phần hương huyền quả thụ cốc chủ sắc mặt biến khó coi lên cái này phần hương huyền quả thụ chỉ lần này một quả đặc biệt khó có thể nuôi sống lúc trước vẫn là lao tổ thi triển kỳ dị kỳ hảo mới đưa phần hương huyền quả thụ cho chồng thành công gốc cây này giá trị tuyệt đối là ở toàn bộ bảo nội phủ cao nhất đồng thời cái này trên cây còn có hai mai phần hương huyền quả không có ngắt lấy tức khắc cốc chủ lâm vào khó xử bước tần phong nhìn thấy sắc mặt hơi hơi biến đổi hắn biết rõ bản thân tựa hồ muốn chạm đến đến cái này cốc chủ lằn danh bất quá nhìn thấy viên này phần hương huyền quả thụ dáng dấp như thế tinh thần cành lá ung tùm còn mang theo hai khoả phần hương huyền quả hắn liền động tâm thế là lập tức hướng về phía cốc chủ ném đi một cái thuộc tính dò xét tìm hiểu cốc chủ nhược điểm Trương thuộc tính, 90. Chí lực thuộc tính, 93. Mỹ lực thuộc tính, 44. Sinh xôi thuộc tính, 21. May mắn thuộc tính,、33. Tu luyện tình Thân thế, dược võ cốc cốc chủ, giờ bị một chút lượng bước dược dược sư dược Hằng Sinh mắn luyện huống, nửa hoàng cảnh, vinh công, luyện nuôi lớn, đối luyện giờ Đại đối xôi Chí khô phẩm hào chủ, Lực lực lực cựu cốc cốc có chút yêu quý 90 93 33 Mỹ May 44 21 bị võ võ võ vị Thanh nhập niên bái d ư ợ cái võ trong cốc, trở thành ký danh đệ tử, từng bước một thẳng tới mây xanh, cuối cùng trở thành trầm trồng gieo danh xanh, cùng linh không cốc, bước cuối cốc chủ, mê gieo linh dược ký đệ mây mê c h nào tự kềm e o loại phong thủy bảo cụ, bởi vậy thành lập bảo phủ, cái này bảo bảo trồng thủy thành trắng ra này nói hắn bốn người lập là là bởi cái phủ, phủ, vậy cụ, khác tâm cơ sâu ưa thích tham món lời nhỏ đối phong thủy bảo cụ cực kỳ mưu cầu danh lợi nhìn thấy cốc chủ thuộc tín h đồ không s a o tần phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười chiếm được cốc chủ thuộc tín đồ sau hắn trong lòng nháy mắt có như thế nào hố cái này cốc chủ biện pháp g i a hỏa này không phải ưa thích tham món lời nhỏ sao còn đối phong thủy bảo cụ cực kỳ mưu cầu danh lợi hh ắ c ắ c vậy hắn liền từ hai điểm này xuất phát cái kia cốc chủ à, cái này nho nhỏ một khoả phần hương quả thụ đối với ngươi tới nói cũng không có bao nhiêu đại tác dụng à. ngươi nghĩ một chút phần hương quả thụ một năm mới ký kết hai ba cái linh quả ngươi cái này cẩn thận từng ly từng tín t ô i cần gì chứ được không bù mất ngươi cần phải hiểu rõ vương dược cho ta linh tàng địa đồ thế nhưng là tam cấp linh tàng tần phong nói xong liền đem thực hiện chuẩn bị kỹ càng tím thạch đầu xuất ra cái này tím thạch đầu là một khối ngọc thạch tạo hình mà thành nắm giữ linh tính nắm giữ k ỳ dị ghi chép công năng đương nhiên cái này đồ chơi bên trong ghi chép địa đồ tự nhiên là giả đều là tần phong căn cứ nguyên lai địa đồ sửa chữa mà đến đem một chút đáng sợ bấy dập cái gì đều làm ở bên trong ta trước tiên có thể cho ngươi xem qua một cái cái này linh tàng địa đồ một cái nơi hẻo lánh cái này nơi hẻo lánh có thể tồn tại một kiện phong thủy bảo cụ cái này bảo cụ có gì chỗ thần kỳ tin tưởng ngươi xem như luyện dược sư hẳn là biết rõ tần phong chính là vận dụng chân nguyên đem ngọc thạch bên trong địa đồ nổi lên bất quá tần phong lanh lợi vẹn vẹn đem địa đồ làm ra một cái nơi hẻo lánh cốc chủ thấy vậy ánh mắt lập tức bản thân nhìn chằm chằm địa đồ phát hiện cái này địa đồ tuy nói là một cái không trọn vẹn nhưng phát hiện cái này địa đồ phía trên sở tiêu chú thích lại là một đạo phong thủy bảo cụ mai táng địa điểm đồng thời căn cứ địa đồ sở tiêu chú thích cái này cực có có thể là một kiện thiên phẩm tầng thứ phong thủy bảo cụ thiên phẩm ở toàn bộ dược võ trong cốc đều không có bao nhiêu nháy mắt cốc chủ động lòng bất quá hắn vẫn còn do dự bởi vì vừa nghĩ tới muốn đem vất vả vun trồng phần hương huyền quả đưa ra liền cảm thấy đau lòng luôn cảm thấy a n thiệt thòi a tần phong nhìn thấy biết rõ đây là cốc chủ tham tiện nghi tiểu tâm tư đang quay phá muốn đánh vỡ cốc chủ cuối cùng một đạo phòng tuyến chính là cười nhạt một tiếng nói kỳ thật ta muốn cái này quả thụ là vì đưa người ta có một cái bằng hữu đặc biệt ưa thích bọn họ cũng là luyện dược sư nói xong liền đem hả thần hai huynh mội người mang ra ngoài cốc chủ hướng về phía huynh mội hai người có chút ấn tượng hai người này cũng xem như tuổi trẻ kiệt xuất luyện dược sư tần phong xuất ra năm cái linh huyết châu quả nói bởi vậy ta cũng không lấy không ngươi ta muốn dùng năm cái linh huyết chu â quả cùng cốc chủ hối đ o á i như thế nào cốc chủ nhìn thấy trong lòng đại đậu linh huyết châu quả ở bắc vực thế nhưng là bị thao tắc đến thiên giới tuy nói giá thị trường công khai quy định linh huyết châu quả cùng phần hương huyền quả nội danh nhưng chân chính đi mua sắm lúc lại là phải hao phí gấp hai lần giá cả mới có thể lấy được linh huyết chu â quả như thế năm cái tuy nói còn nói thua lỗ điểm nhưng là thua thiệt không đến bao nhiêu tất nhiên đại nhân như thế có thành ý như vậy ta liền nhận Cốc chủ cười m ộ tần tiếng, chính là thật t chính hứng cùng cao là phong trao đổi vật、phẩm. Tần Phong đổi phẩm. chọn lựa sáu cái phong thủy bảo châu sau đó đem một ngụm to lớn ngọc thùng xuất ra đổ đầy linh thổ đem phần hương huyền quả thụ chứa vào trong thùng thu đến không gian khí cụ ở bên người t ầ n phong viêm lão nhìn thấy một màn này khoe miệng đều là hơi hơi run rẩy cảm thấy cái này tần phong hãm hại thủ đoạn thực sự là nhất lưu a cho một chương giả địa đồ đổi lấy đạt tới sáu cái địa phẩm thượng đẳng phong thủy bảo châu còn cướp đi một k h ỏ a phần hương huyền quả thụ không được đồng thời làm cho viêm lão có chút hiếu kỳ là tiểu tử này hồ lô bên trong mua là thuốc gì những ngày này đến đều là đang nghị trăm phương ngàn kế nhường kẻ khác biết do cựu hương linh địa có linh tàng chẳng lẽ g i a hỏa này muốn ở trong linh tàng hấu người hay sao lấy g i a hỏa này xấu bụng thuộc tính cực kỳ có khả năng dù sao viêm lão điều tra t ầ n phong g i a hỏa này là có h ắ c lịch sử tất nhiên thu thập xong như vậy chúng ta liền chạy nhanh đi tần phong mùa thu hoạch lớn chính là mang theo đám người vui sướng hài lòng rời đi bảo phủ duy chỉ có cốc chủ như có điều suy nghĩ đứng ở trong nguyên đ ị a hãn nội tâm vẫn có chút bỏ không được cái kia phần hương huyền quả thụ gốc cây này làm bạn nhiều năm ngẫm lại còn là phi thường hoài niệm chờ chút tiểu tử này không phải nói cây này là lấy đến đưa người sao cốc chủ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ âm trầm nếu là đến đưa người mà nói lần này thì dễ làm hà thần hai huynh mọi người các ngươi chỉ ủy khuất một chút cây này ta muốn lấy trở về cốc chủ cười lạnh giết người c ấ p của cướp đoạt bảo vật hắn những năm này cũng không ít làm qua không lâu thần phong đi ra dược vóc cốc trên đường gặp được vô số người đều thăm dò muốn hướng hắn nghe ngóng cái này địa đồ một k i a dấu vết để lại bất quá tần phong ra vẻ thần bí ngập miệng không nói vũng trôn g mặt lại là bày ra một bộ tham quan bộ dáng ám chỉ người khác chỉ cần ngươi cho ta chỗ tốt ta liền có thể đem địa đồ giá thấp bán cho các ngươi bậc này cách làm làm cho không ít luyện dược sư môn đều là căn c ẳ n lắn răng dự định vì lấy được linh tàng địa đồ mà xuất huyết nhiều đương nhiên hà thần cùng hà yến huynh n g ộ i cũng muốn nghe ngóng một cái tần phong có chút không có ý tứ hố hai người này thế là liền làm một cái xuôi dòng nhân tình ám chỉ bọn họ đ ừ n g đi linh tàng sẽ giữ nhiều lãnh ít hà thần bề ngoài nhìn như chất phác tâm lại tinh tế một cái liền minh bạch tần phong nói chỉ sợ có huyền cơ khác thế là trong lòng dâng lên một vòng lanh ý đối linh tàng sự tình không ở cảm thấy hứng thú dự định trở về vương triều về phần hà yến thì là rất là không giải vì cái gì tốt bưng bưng linh tàng không đi muốn về vương triều thế là lôi kéo ca ca nháo mâu thuẫn muốn đi k i ể u hương linh địa tầm bảo hà thân bất đắc dĩ lại không có ý tứ đem tần phong lời nói bên trong huyền cơ thấu lộ ra đến thế là chỉ có thể cưỡng ép đem mội mội n g o ặ t về nhà ngay ở giờ phút này hai cái mặt nạ hắc ý nhân lại là xuất hiện đem bọn họ ngăn lại chương bốn trăm linh một nửa đường c ấ p giết đem bọn ngươi trong tay không gian khí cụ đều giao ra đến cho các ngươi ba hơi thời gian bằng không thì chết hắc ý nhân lời nói trêu t ứ c hai người cầm trong tay khảm đao hà thần huynh mội nhìn thấy thần s á c hơi hơi biến đổi nghị không ra vừa mới đi ra linh q u ố c liền gặp phải đạt tập sát đám này đạo tặc cũng quá khoa trương h ừ có bản sự liền đến đoạn hà thần nghĩ thầm hắn hai huynh m ộ i người cũng không bao nhiêu danh khí Tới trong này dược võ trong cốc, võ đám ề u là góp n nhiệt. Nhưng lại có người đến ăn cước, cái này nói rõ ộ t v ấ này đề. Đám n ra hỏa nhất định coi là trước đó bọn họ cùng tần phong tiếp xúc từ tần phong nơi đó lấy được cái gì linh tàng bảo đồ đám này ra hỏa thực sự là gặp tài lên lòng xấu xa a cùng lúc đó t ầ n phong cũng đang xảo đi ra dược võ cốc trước đó đến từ các đại thế lực luyện dược sư môn đều cùng tần phong âm thầm giao dịch tần phong mượn nhờ hư giả địa đồ lừa dối đến không ít tài bảo tuy nói cái này có chút không đạo đức nhưng ở nơi này đại tu luyện thế giới không phải ngươi ă n ta chính là ta ă n ngươi đạo đức không đạo đức cũng không trọng yếu trọng yếu là người nào đào hố ai đi nhảy tần phong ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì viêm lão cùng lánh tương nhi không nhịn được hướng về phía tần phong hỏi bọn họ cảm thấy tần phong sợ rằng phải làm sự tình không đơn giản a lúc này tiểu nguyệt lộ ra một chương lò lì mặt hì hì cười một tiếng nói ca ca có người đến tần phong nghe vậy chính là phát hiện nhà mình yêu thú xe phía trước đã có một đạo hắc bảo nhân ảnh xuất hiện người này mang theo mặt nạ kẻ đến không thiện choenu a toài tần phong có thể cảm giác được người này trên người phát ra sắc khí mười phần đáng sợ làm cho ác ma giá trị đều là cấp tốc tăng trưởng keng đến từ dược tôn giả ác ma giá trị chín keng đến từ dược tôn giả ác ma giá trị m ộ ư ơ i một tần phong thông qua hệ thống nhắc nhở thanh âm lập tức chính là biết được cái này cản đường người là trước đó trang bức thất bại dược tôn giả g i a hỏa này quả nhiên đến chịu chết như thế nghĩ quẩn thần phong trong lòng đầu đen rau muống vật nhỏ đem trong tay ngươi tất cả không gian khí cụ dao ra đến nhìn ra được ngươi ở dược võ cốc bảo nội phủ nên được đến không ít đồ tốt dược tôn giả che lại mặt nạ ngụy trang vô cùng tốt ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia khẳng khẳng đồ tốt không ít bất quá có hay không mệnh hưởng thụ liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa tần phong nết miệng cười một tiếng viêm lão quản gia ở đây hoàn toàn không cần nữ hoa thời thiên đám người xuất thủ a ừ rượu m ờ i không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng được lúc đầu còn muốn lưu ngươi một cái mạng xem ra là ta quá nhân tử mặt nạ phía dưới dược tôn giả sắc mặt g i ữ t ậ n một mảnh cảm thấy cái này tần phong thật đúng là phách lối liền thánh vực võ giả động thiên cảnh đều không phải cũng dám như thế ngông cuồng x o á t dược tôn giả trong tay lập tức thi triển ra một đạo hát sắc hỏa diễm dược hỏa cũng lại còn không phải phổ thông dược hỏa đây là một loại độc hỏa tuy nói bề ngoài cùng hồn thiên đế hư vô thôn viêm tương tự bất quá cũng không có thần kỳ như vậy một khi tiêm nhiễm hỏa này thể nội cũng sẽ bị hỏa độc ăn mòn là tương đối âm hiểm dược hỏa hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem các người đám người này có thể ngăn cản được ta mấy chiêu dược tôn giả cười lạnh liên tục theo lấy hát sắc hỏa diễm xuất hiện một khắc kia liền lập tức huy động toàn lực q u a n h kích một quyền hỏa diễm quấn quanh năm đấm hình thành cường đại quyền phong lăng lệ đáng sợ tần phong bất động thanh sắc ngồi ở trên xe ngựa bất qua ánh mắt lại là hướng về một bên viêm lão nhìn c h ầ m c h ầ m một cái ý thức nói ngươi nhanh lên viêm lão nhìn thấy khoe miệng giật một cái cảm giác hắn đi theo tần phong mà đến đơn giản liền thành đạ thủ làm càn viêm lão lập tức xuất mã ngăn ở tần phong trước người dược tôn giả trêu tức cười một tiếng nhìn thấy viêm lão một đầu bạch phát g ầ y trơ cả xương căn bản khinh thường chú ý lão đồ vật không muốn chết liền lăn xa một chút dược tôn giả cảm thấy giống viêm lão nhân vật như vậy tùy tiện g i ế t dù sao hắn thế nhưng là nửa bức võ hoàng cảnh luyện dược sư bậc này thực lực ở toàn bộ cao giai vương triều đều xem như đỉnh tiêm tồn tại vê anh nhưng mà dược tôn giả sắc mặt biến đổi hắn nằm đấm lại bị viêm lão tùy tiện cho tiếp nhận cái này sao có thể dược tôn giả kinh hãi tức khắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi viêm lão lòng bàn tay dĩ nhiên tản mát r a kim sắc hỏa quang trong nháy mắt công phu liền đem hắn dược hỏa cho xua tán đi liên điểm ấy trình độ cũng đi ra làm giặc cướp cũng không ước lượng mình một chút phân lượng viêm lão cười lạnh vung tay liền làm một chảo cuồng bạo linh lực phun trào đem võ hoàng cảnh thực lực bại lộ không thể nghi ngờ d ầ m d ầ m d ầ m dược tôn giả triệt để sụp đổ hoàn toàn không nghĩ đến cái này nhìn như bình thường láo giả lại là một vị võ hoàng cảnh cấp bậc đại nhân vật lúc nào cao giai vương triều trong khu vực phủ xuống bậc này cấp bậc cường giả đại nhân t h a mạng nhỏ biết tội biết tội dược tôn giả lập tức cầu xin tha thứ viêm lão ánh mắt sát y l o a lên trực tiếp một quyền đánh tới cùng bạo linh lực quán xuyên dược tôn giả ngực v o a anh dược tôn giả chính là chết đi ở trước mặt viêm lão hắn đi không ra một chiêu viêm lão lòng bàn tay k h ẽ động đang chuẩn bị đem cái này dược tôn giả thiêu chết c h â m đã tần phong nhìn thấy lập tức tiện tay vung lên t ử s á c quang mang nổi lên liền đem dược tôn giả thi thể lấy đi k e n ký chủ hoặc là sinh mệnh tinh hoa một nghìn một trăm linh ba điểm tần phong trong lòng vui vẻ không nghĩ đến cái này nửa b ư ớ c võ hoàn g cảnh cấp bậc nhân vật dĩ nhiên đáng tiền như vậy nếu là có thể đánh giết võ hoàn g cảnh nhân vật nói không chừng liền có thể lấy được mấy ngàn sinh mệnh tinh hoa cái này viêm lao nhũ mày đối tần phong cái này tử quang rất hiếu kỳ thế mà có thể hủy thi diện tích không lưu dấu vết cái này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy tử quang tần phong phía dưới yêu thú thùng xe liền tranh thủ dược tôn giả không gian khí cụ đều nhặt lên xóa đi khí cụ bên trong ý thức ấ m ký chính là bỏ vào túi tiền mình đối với tần phong hành động này vô luận là l ã n h tương nhi vẫn là viêm lão đều là ngẩn ngơ cảm giác gan cướp không phải vừa mới cái kia hắc bảo nhân mà là tần phong đi thôi chúng ta hiện tại chạy đi tiến về cửu hương linh điện t ầ n phong khỏe miệng cười một tiếng đi đến thùng xe tiếp tục đi tới bất quá cũng không lâu lắm chính là nghe được phía trước có đánh nhau thanh n âm lại là là ai tần phong im lặng nhìn đến dọc theo con đường này có chút không thái bình thế là lập tức mở cửa sổ ra nhìn một cái là hà thần hai huynh mọi người bọn họ làm sao bị người truy sát nha tần phong nhìn thấy hà thần hai huynh mọi người vừa đánh vừa chạy bỏ chạy phương hướng đều trở về dược vóc gốc đúng lúc cùng hắn làm việc con đường đụng phải đồng thời nghe hậu phương địch nhân khí cấp bại phôi truy tê dừng lại giao ra linh tàng địa đồ các ngươi trên người nhất định cất giấu linh tàng địa đồ t ầ n phong tức khắc tỉnh lộ lại có chút không có ý tứ tình cảm cái này hai huynh mọi người là bởi vì hắn quan hệ lúc này mới bị truy sát ta thần phong ánh mắt lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m viêm lão viêm lão hử lạnh một tiếng ngạo kêu lên không cho để ý tới lại còn coi ta là tay chân giao long thịt một cân bằng không thì không rút viêm lão cười lạnh tần phong nhìn thấy trừng trừng mắt cảm thấy cái này lao ra hỏa đáng giận a nữ hoa ngươi đi đi đối diện hai người hẳn là có thể đối phó tần phong ra lệnh cuối cùng còn nói sớm một chút giải quyết địch nhân sáng sớm ngày mai bản đế đ e một tự mình xuống n h bếp, c ú trường i khả ă n chỉ có gặm xương cốt. gặm sương vô i miệng giật một cái, nói, ta mẹ nó đi ê m một mẹ láo xong, nghe nó còn khoe h k ta n gia được. Thế là v ê m láo lần n ữ x uy ấ t thủ. Một trường ra, u lực tuyệt luân hà thần hai huynh mọi người chỉ cảm giác hậu phương tựa hồ có đại sơn c h â n áp mà xuống quay đầu lại nhìn lên truy sát hắn môn hai cái h ắ c b ả o nhân chính là bị cuồng bạo lực lượng t r ự c tiếp bị c h ấ n sát mà chết, tử mà d ạ n g thảm, g i ố n trăm linh c hai ăn thịt nướng tấn cấp nhìn qua một màn này hà thần cùng hà yến c h ấ n kinh đạt tới cực điểm sau lưng hai người này một cái là nửa bước võ hoàng cảnh một cái khác thì là thánh vực võ giả đình phong nếu không phải hắn hai huynh n ộ i nhân thủ bên trong nắm giữ bí bảo nhiều lần biến nguy thành an thành công chạy trốn đã sớm tử ở trong tay hai người này như thế nhân vật dĩ nhiên dễ dàng như vậy đơn giản bị g i ế t cái này thi triển thủ đoàn người thu vi đạt tới cái gì cảnh giới chẳng lẽ đã là võ hoàng cảnh cấp bậc tức khắc hà thần cùng hà yến hai người hướng về phía xuất thủ viêm lão nổi lòng tôn kính võ hoàng cảnh cương giả đây chính là hoàng triều mới tồn tại người vật bọn họ những cái này vương triều hoặc là tam tinh cấp cái khác địa bàn căn bản là vô duyên gặp đa tạ tiền bối ân cứu mạng hà thần hai huy ngội h người hướng về phía viêm lão hành lễ cúi đầu không cần cảm ơn ta các ngươi nên tạ ơn hắn viêm lão khoát tay á o chỉ chỉ tần phong hà thần hà yến hai người thấy vậy lúc này mới một mặt c h ấ n kinh nhìn lại tần phong hiển nhiên yêu thú trong xem ộ t đám người tần phong mới là người đáng tin cậy hắn nho nhỏ niên h kỷ võ hoàng cảnh người tựa hồ đều muốn nghe hắn hà thần não hải có chút trống không lên trước đó gặp phải tần phong coi là viêm lão những người này phổ thông cho dù là mạnh cũng bất quá nửa bước võ hoàng cảnh có thể bọn họ sai rồi sai quá bất hợp lý viêm lão bậc này thân phận chỉ sợ so với bình thường võ hoàng cảnh đều cường đại hơn a trước đó may mắn cùng viêm lão ngồi chung một chiếc xe ngựa cái này thực sự là vô cùng may mắn đồng thời càng thêm may mắn là cùng tần phong có thể giao hảo nhìn ra được tần phong thân phận cùng bối cảnh chỉ sợ cũng không phải đại tần vương triều cái này chung giai cấp bậc quốc gia như thế đơn giản trước đó ta còn chào p h ú n g hắn hà yến nhìn tần phong một cái có chút xấu hổ t ú i lầu xuống nhân ra bên người thủ hộ giả đều là võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật nàng lúc ấy đến tột cùng nơi nào đến dũng khí đi trào phúng gia hỏa này à hiện tại hồi tưởng lại không thể tưởng tượng nổi may mắn tần phong không nhớ thủ tức khắc hà yến đối tần phong ấn tượng nghiêng trời lệch đất biến hóa cảm thấy tần phong là một cái rộng lượng người đương nhiên bọn họ có lẽ không biết vừa mới sở dĩ bị truy sát hoàn toàn là tần phong gia hỏa này vì hố cốc chủ đem bọn họ hai người bán đi chỉ đáng tiếc tần phong lẩm bẩm cốc chủ âm hiểm trình độ dĩ nhiên dự định điều động sát thủ đến đoạt linh tàng cùng phần hương quả thụ lại có một bộ nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh võ giả thi thể tần phong tổng được đến nói còn là muốn cảm tạ hà thần huynh hội may mắn mà có hai người này có thể khiến cho hắn nhiều lấy được một chút sinh mệnh tinh hoa một đạo tử quang phất qua tần phong liền đem thi thể lấy đi chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa đồng thời lấy đi không gian khí cụ đưa cho hà thần huynh hội hai người nói đây là các ngươi thủ lao cầm x u ố n g a tần phong đồng dạng không hố bằng hữu trước đó không cẩn thận đem cái này huynh n ộ i hai người hố hiện tại cho điểm chỗ tốt xem như bồi tội hà thần huynh n ộ i lập tức chối từ tần phong cứu bọn hắn mệnh nào dám muốn những cái này bất quá tần phong lại là khăng khăng muốn bọn họ nhận lấy hà thần đẩy bất quá tần phong đành phải nhận lấy bất quá trong lòng cảm thấy tần phong thật sự là quá tốt nếu là có thể hắn thật muốn di cư đến đại tần vương triều làm cái quan sai cái gì không biết hai người các ngươi dự định tiến về nơi nào t ầ n phong hỏi dự định trở về vương triều tiến vào tông môn bên trong linh quyền tông ở vương triều cảnh nội hà thân nói cũng tốt linh quyền tông cùng cựu hương linh địa không tính xa xôi ta cùng với các ngươi con đường một dạng chúng ta liền cùng đi vừa vặn đem bọn ngươi đưa về vương triều cảnh nội tần phong đạo hai huynh mội này cảm giác không sai liền làm mội mội tự luyến điểm ca ca sẽ làm sự tình hiểu phân tước khôn khéo phúc hậu là một cái không sai người tần phong liền suy nghĩ có một loại muốn đem cái này hà thần nhận lấy làm tiểu đệ ý nghĩ bất quá tính toán một chút tiểu đệ hắn thật không thiếu tốt lắm đa tạ tần huynh hà thần cao hứng cười một tiếng thế là đám người cùng lên đường hành tẩu ở yêu thú trong rừng trên đường đi vô số yêu thú từng tập kích qua yêu thú xe xem như kẻ tham ăn nữ hoa thì là chủ động xuất thủ đem những cái này ngăn lại tập sát yêu thú nhao nhao đánh chết thu vào không gian khí cụ đến ban đêm ở một nơi bờ sông tần phong thì là dâng lên to lớn đống lửa đám người vây ngồi ở trước đống lửa bắt đầu nướng yêu thú thịt những cái này yêu thú trong thịt có yêu vương thậm chí còn có đại yêu bởi vậy thịt rừng phong phú đến cực điểm tần phong xuất ra trù hoàng khí c ổ đại triển trù nghệ một tay lột ra gọ xương động tác nhanh lên đến cực điểm người xem hoa mắt tựa hồ yêu thú trên thịt mỗi một chỗ căn cốt hắn đều biết được cuối cùng t ầ n phong chế ra rất xa hoa yêu thú thịt nướng thịt yến vị đạo tràn ngập đến cực điểm làm cho bốn phía yêu thú đều là dục gì bất quá đáng tiếc những cái kia yêu thú cũng không dám đến cất đoạn bởi vì lại không lâu phía trước bọn họ đã có không ít đồng bạn chết đi trong đó những cái kia già nướng đều còn có bọn họ đồng bạn thịt tiểu n g u y ệ t lúc này cong lên gương mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong nói cái này thịt nướng thơm như vậy có thể ăn sao còn không có thể đang nướng nửa giờ nướng thành kim sắc liền có thể ăn thần phong thản nhiên nói một bên viêm lão quản gia còn có lanh tương nhi đều là nghẹn ngào n ư ớ c bọn cảm thấy bọn họ lần này đi theo tần phong thực sự là sáng suốt lựa chọn rốt cục có thể đại báo lộc ăn tần phong ở chế độ làm q u a y thu thịt nướng đồng thời cũng đang nghiêm túc trong nháy mắt phòng bếp lưu cho hắn quyển gia cửu những ngày này hắn cơ hồ đem quyển gia cửu bên trong tất cả thức ăn đều nhớ kỹ ở não hải bởi vậy võ chủ chi đạo tần phong tăng lên to lớn bất quá tần phong đối với trường thọ dược thiện vẫn có chút n g ộ không đến cảm thấy dược này thiện quá thần bí chỉ sợ muốn nghiên cứu ra một k i a bưng đầu nhất định phải lần nữa cường hóa một lần đại não mới được có thể ăn theo lấy tần phong lúc nghĩ ngợi nửa giờ trôi qua gặp thịt nướng đã chín thấu đám người liền bắt đầu cuồng bắt đầu ăn mà t ầ n phong cũng là điên cuồng ăn hắn phát hiện theo lấy v õ chủ c h i đạo tăng lên cái này làm thịt nướng kỹ thuật cũng là tăng vụt lên thịt nướng bên trong ẩn chứa dược vật hiệu quả biến càng ngày càng cường đại tần phong ăn một đầu yêu thú thịt đem yêu thú thịt triệt để luyện hóa chuyển hóa thành lực lượng phát hiện thể nội chữ linh huyết c h â u quả dược hiệu toàn bộ bắt đầu bị kích phát nháy mắt tần phong có một loại muốn đột phá cảm giác tiếp tục ăn tần phong lập tức vùi đầu ăn sạch ăn tốc độ làm cho một bên tiểu n g u y ệ t hơi hơi kinh ngạc v o a anh ngay ở tần phong ăn xong ba đầu yêu vương thịt sau rốt cục đ ạ t tới thánh vực võ giả cảnh giới bất quá tần phong khí tức còn đang tăng lên thịt nướng kích phát tần phong thể nội linh huyết trâu quả hiệu quả kéo dài tiến hành lúc trước tần phong ăn trọn vẹn mấy ngàn mai linh huyết châu quả như thế hàm lượng trái cây một mực tồn tại ở hắn trong máu thịt tăng thêm tần phong con hàng này tương đối lười không thế nào tu luyện cho nên một mực không sao cả bị kích thích ra lần này đi qua ăn thịt nướng mượn nhờ thịt nướng hiệu quả triệt để kích phát làm cho tần phong như nhặt được cơ duyên liên tục đột phá rất nhanh tần phong chính là đạt tới thánh vực võ giả đệ nhất cảnh động thiên cảnh đ ỉ n h phong đồng thời khí tức còn đang kéo dài kéo lên một màn này thấy h à thần cùng h à yến đều là choáng váng kém chút đem trong miệng thịt nướng đều rơi trên mặt đất cái này ăn thịt nướng cũng có thể tu luyện tấn cấp tình huống như thế nào chương bốn trăm linh ba hỏa diễm l i n h vực mọi người im lặng nhìn xem t ầ n phong cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này mẹ nó ăn thịt nướng cũng có thể tấn cấp cái này thực sự là quá bất khả tư nghị có lẽ đây cũng là yêu vương cùng đại yêu cấp bậc yêu thú những cái này yêu thú bên trong lẩn chứa lực lượng quá mạnh tăng thêm dược vật phụ trợ không kém đôi đan dược lực lượng đám người suy nghĩ sau đó ở trong lòng cho tần phong ăn thịt nướng tấn cấp hoàn mỹ giải thích hiểu sự thật cũng không phải là như thế tần phong tấn cấp hoàn toàn là bởi vì thể nội ẩn chứa khổng lồ linh huyết châu quả lực lượng nếu không phải linh huyết châu quả lực lượng căn bản là không cách nào nhanh chóng đột phá khí tức đang tăng lên bất quá hắn tu vi tựa hồ kẹt hà thần huynh mội phát hiện cái này tần phong tu vi cắm ở động thiên cảnh tầm thứ đình chỉ không tiến khí tức vẫn như cũ kéo dài kéo lên Đây đang chuyện gì? Hà thần huynh lũy là lực Hà có cấp bích cản chính đang áp chế thần không Hắn mạnh, quá tu tấn hắn gì? giải. mội áp viêm cần càng t h cường đại dược vật mới có thể giải đại mới khai vật, thể bích lão ũ y Viêm l nhìn xem tần phong vì một bên hà thần huynh ngội giải thích nói viêm lão đã nhìn ra tần phong thể nội ngủ say khổng lồ lực lượng chính đang dẫn đạo đi ra theo lấy dẫn đạo mà r a cố này lực lượng từng bước bắt đầu tăng cường tần phong thể chất làm cho tần phong huyết nhục tiến hành thuế biến so với trước đó càng đáng sợ hơn em à, làm sao lại không cách nào xông phá động thiên cảnh đến kính ảnh cảnh tần phong âm thầm buồn b ự c cảm giác thể nội lực lượng liên tục không ngừng liền là không cách nào xông phá đạo kia vô hình bình t h ư ớ n g ngươi cần ăn một đầu đại yêu lấy đại yêu trong thịt lực lượng đến thôi phát ngươi tiềm lực đột phá bình t h ư ớ n g viêm lão giờ phút này cố ý nhắc nhở đối tần phong viêm lão vẫn là tương đối xem trọng bằng không thì cũng sẽ không lặn lội đường xa theo đôi tần phong tiến hành giả heo ăn thịt hổ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là viêm lao đối với nữ nhi của mình bảo vệ l ã n h tương nhi mẫu thân chết đi hắn hổ thẹn đến cực điểm hy vọng có thể lấy được l ã n h tương nhi tha thứ nguyên lai、like、như thế lao ra hỏa nói sơm a tần phong hít sâu một hơi chính là hướng về một đầu nướng chín hỏa diễm thẳn l ằ n khổng lồ đánh tới bắt đầu điên cùng nuốt ăn khó có thể tin tưởng nho nhỏ một bóng người có thể đem cao vài thước hỏa diễm cự tích thịt toàn bộ nuốt ăn váy đen tiểu nữ hải tiểu nguyệt nhìn thấy cũng là khoe miệng giật một cái cảm thấy bản thân không cẩn thận tựa hồ tiến nhập một nhóm kẻ tham ăn tổ hợp vê anh một cỗ vô tận chân nguyên chi lực buộc phát ra tần phong đang ăn xong đại yêu thịt m ấ y mắt cả người khí t ứ c chính là dẫn nổ cơ hồ là mấy hơi thở thời gian tu vi chính là sông phá động t i ê n cảnh thẳng đến kính ảnh cảnh sơ kỳ đồng thời thể nội khí t ứ c còn đang kéo dài không ngừng kéo lên hà thần hai huynh m ộ i người nhìn thấy đều là mở to hai mắt nhìn cảm thấy tần phong đơn giản liền là một cái quái vợ ta làm sao bọn họ ăn thịt nướng liền không có đột phá đây cái này tu luyện cũng quá buông lỏng hà thân cười khổ nói hắn trước mắt tu vi cũng bất quá là kính ảnh cảnh trung kỳ thực lực đây là hắn từ sáu tuổi bắt đầu tu luyện trọn vẹn ba mươi năm mới đến cảnh giới này kết quả tân phong ở ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền đạt tới hắn tu luyện ba mươi năm cảnh giới bậc này tranh lệch có chút cho người đạo tâm thất thủ hà yến lúc này cũng là há to miệng cảm thấy đại não có chút tròn v á n g trước đó nàng còn khinh bị qua tần phong tu vì không được kết quả hiện tại nhân ra ăn thịt nướng tấn cấp đến cảnh giới so với nàng đều cao hơn trong lúc nhất thời nàng làm ra cùng ca của hắn ca một dạng c ư ờ i khổ rất nhiều thời điểm không có so sánh liền không có tổn thương a cuối cùng thần phong khí tức ổn định ở kính ảnh cảnh đ ỉ n h phong hắn phát hiện tu luyện đến cảnh giới này sau cơ hồ nghiền ép hết thể nội ẩn tàng tất cả linh huyết c h â u quả dược hiệu mới tấn cấp đến kính ảnh cảnh đ ỉ n h phong làm sao không tới trừ thiên cảnh a thần phong làm ra một bộ thất vọng gương mặt lúc này vô luận là lanh tương nhi vẫn là viêm lão quang hàn gia hoặc là hà thần đám người đều là gắt gao chừng tần h phong một cái thầm nói cái này còn không biết đủ đồng thời vượt qua hai cái đại cảnh giới miễn đi vô số khổ tu bậc này tạo hóa đơn giản tiện sát người khác lanh tương nhi nhớ kỹ lúc trước nàng tu luyện đến kính ảnh c ả n h lúc tuy nói chỉ có mười tám tuổi xem như thiên tài thiếu nữ thế nhưng là đó cũng là trải qua vô số cơ duyên cùng tạo hóa liều chết tu luyện từ sinh tử bên trong đi ra chỗ nào giống tần phong như vậy ăn thịt nướng liền mẹ nó tu luyện đạt tới kính ảnh cảnh thực sự là tức chết người ta cũng muốn ăn đại yêu thịt nướng lanh tương nhi quật khởi khoe miệng hướng về một đầu sắp n ư ớ n g chín đại yêu thịt nhào ăn mà đi hà thần cùng hà yến huynh m g ồ i l i ế t nhau cũng yên lặng vùi đầu ăn thịt nướng bất quá bọn họ tuy là võ giả nhưng là không có tần phong biến thái như vậy vừa ăn biến tiêu hóa có thể đem yêu thu thịt một trăm phần trăm tiêu hóa không có chút nào cặn bã bởi vậy ăn hay chưa bao nhiêu cái này hai huynh mụi người liền nâng lên bụng chống được thần phong nhìn thấy cười lên ha hả những cái này thịt nướng tuy nói tinh quý nhưng chỉ vẹn vẹn cũng có thể so với một chút tam phẩm đang ăn dược ăn đi nhiều nhất có thể cải thiện thể chất mà không cách nào hoàn toàn thay đổi thể chất đồng thời lực lượng cùng tu vi phía trên tăng lên cũng vẹn vẹn từng chút một thôi h ắ n có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi vẫn là nhờ có đã từng nuốt ăn cái kia mấy ngàn mai linh huyết châu quả lực lượng hiện tại thử một lần thánh vực võ giả lực lượng thần phong phấn khởi cái này đạt tới thánh vực võ giả sau cùng thần thông võ giả so sánh nhiều một cái lĩnh vực đương nhiên cái này lĩnh vực hình thành có hai loại con đường loại thứ nhất là bởi vì thần thông diễn hóa mà ra một loại khác thì là thể nội tiềm lực biến hóa mà ra tần h phong hy vọng bản thân lĩnh vực là loại thứ hai có tự thân tiềm lực biến hóa mà ra thần u y ệ t t đối đừng là thông tiến thế, Thần chi hóa. như hô cha. Hòa. Nếu liền lực là quá vậy phong đem lĩnh vực mở ra một đạo vô tận hỏa diễm bộc phát lập tức chính là ở bốn phía không gian lơ lửng chính đang c u ầ n ăn thịt nướng đám người nhìn thấy thẳng tắp trứng mắt đặc biệt là hà thần kém chút bị hỏa diễm đốt tới tóc thật mạnh hỏa diễm lĩnh vực cỗ này hỏa diễm c h i lực mảy may không kém thiên địa huyền hỏa viêm láo ánh mắt rung động hán vốn là hiếu kỳ tần phong ở vào thần thông võ giả lần này tầng thứ lúc lấy được thần thông đến tột cùng là cái gì hiện tại nhìn đến thần phong thần thông hẳn là ngọn lửa dù sao gia hỏa này là một cái võ trù a bất quá cái này hỏa diễm l i n h vực xác thực lợi hại thiên địa huyền hỏa chính là cái thế giới này đỉnh tiêm hỏa nguyên nếu là cái khác hỏa diễm có thể tu luyện đến thiên địa huyền hỏa tầm thứ cũng là bất phàm hô thần phong thu hỏa diễm l i n h vực hài lòng vô cùng bây giờ có lợi hại như vậy hỏa diễm l i n h vực tăng thêm bản thân tu vi cũng không yếu tần r trâu, treo trạng e o hoàng lên lưu lại lên là thiên nguyên đánh cảnh võ giả, không nói chơi. Thậm chí, bản thân vận dụng thân lưu lại hôn nguyên trâu, còn có thể treo lên đánh nửa bước hoàng cảnh. Về sau cuối cùng Không đúng, mình người, tiến hành trang đều thái, chút chư chơi, thậm chí, thể thể thể một mẫu mở mày mở mặt. Đúng, một mực mở mày mở mặt một một ta ta có một một người, bước cuối có có bước. giả, võ võ Về về sau sau phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung nghĩ đến bây giờ thực lực đã tăng lên như vậy cũng nên vì n ữ hoa thời thiên r a cắt lượng đám người tăng lên một cái cảnh giới giải mấy tầng phong ấn chương bốn trăm linh bốn tăng lên nữ hoa thực lực nhất tinh võ hoàn cảnh nghĩ đến nữ hoa phong ấn thế nhưng là còn có hơn chín mươi tầng a cho tới nay thần phong ngay ở tính toán một tầng phong ấn bình quân nếu là tiêu phí năm vạn ác ma giá trị mà nói như vậy hơn chín mươi tầng phong ấn chí ít cũng phải bốn trăm n h i ề u tiếp cận năm trăm vạn ác ma giá trị đối với trước mắt hắn tới nói cái này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đương nhiên một khi nữ hoa phong ấn toàn bộ giải đ o á n chừng liền là chân chính thánh nhân đến lúc đó ở cái thế giới này còn không quát tháo phong vân trước nhìn xem bản thân gần nhất tính tổng cộng bao nhiêu ác ma đáng giá tần h phong xoa xoa đôi bàn tay nội tâm lập tức hỏi thăm một cái lạc lạc sau đó lạc lạc báo cáo hắn một vài giá trị bốn mươi mốt vạn làm sao nhiều như vậy thần phong chân kinh tựa hồ dọc theo con đường này hắn kéo cựu hận cũng không phải rất nhiều a ký chủ người cái này ác ma độc tố t r ồ n g hơn mười người hiện tại những người kia mỗi ngày đều sẽ vì ngươi thu thập ác ma giá trị bởi vậy ngươi ác ma giá trị nơi phát ra cũng không duy nhất trong đó ở trong đấu khí đại lục hồn diễm cũng giúp ngươi thu thập có ác ma giá trị đồng thời gần nhất người này kéo cửu hận rất nhiều tựa hồ chính đang không ngừng giết chóc bởi vậy ngươi ác ma giá trị t r ư ớ n g rất nhanh vạn giới thương thành bên trong vật phẩm cũng nhiều vô cùng lạc lạc kiên nhẫn giải thích nói tần phong nghe vậy tức khắc hơi hơi kinh ngạc nghĩ không ra tự chọn bên trong hồn diễm ra sức như vậy cái này tình cảm tốt đa chờ lúc nào đó có rảnh lại đi vào xem một cái đấu khí đại lục nhìn xem nơi đó phát triển trở thành bộ dáng gì đồng thời thuận tiện tiến về cái khác đại lục xây thêm tạo mấy cái ác ma c h i tháp đã có bốn mươi mốt vạn ác ma giá trị như vậy thì trước tiêu xài một cái đi dù sao hiện tại còn không có đánh tiêu hao ác ma giá trị đặc thù nhiệm vụ tần phong đã quyết định trước đem nữ hoa đám người tu vi để cao đến v õ hoàng cảnh mới được vừa vặn ở trước mặt viêm lão hiển lộ một cái huy p h o n g đột hiện bản thân thần bí một mặt để cho viêm lão đôi tần phong cúng bái một cái cái này lao đồ vật luôn yêu thích ở trước mặt hắn giả heo ăn thịt hổ hắn nhất định muốn hung hăng đánh một lần mặt nhường viêm lão minh bạch hắn k ỳ thật cũng là ở giả heo ăn thịt hổ nữ hoa thời thiên gia cát lượng đều tới ta tốt đẹp sự tình t ầ n phong lập tức cười nói giờ phút này ba người đang ăn đến quên cả trời đất nghe thấy tần phong chào hỏi c h ậ m ung dung đi tới thiếu chủ sự tình gì ra cắt lượng trong tay ôm lấy một cái to lớn yêu thú thịt nướng chân mười phần da sức gặm cái kia quạt lông thì là thẻ ở trên bên hông t h u ậ t nhìn có chút buồn cười anh tuấn ra cắt lượng lúc này l ờ y miệng đều là thịt nướng dầu thần phong nhìn thấy nhìn xuống không cười bất quá biểu lộ rất khó chịu khu khu nghiêm túc một chút đều đứng ăn ta muốn cho các ngươi đến một lần thể hồ quán đ ỉ n h cơ hội chân quý có thể hay không trùng kích tiến vào võ hoàn g cảnh liền nhìn các ngươi tạo hóa thần phong một mặt thần bí nói ra bốn phía viêm lão cùng lãnh tương nhi ngay vậy đều là sắc mặt biến đổi ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái thể hồ quán đ ỉ n h viêm lão gặp qua tần phong thi triển qua một lần bất quá vậy cũng vẹn vẹn một lần đối với tần phong cái này thần bí thủ pháp viêm lão rất hiếu kỳ cỗ này lực lượng đến tột cùng là đến từ phương nào hay là nói t ầ n phong trong tay tồn tại cổ lão thiên phẩm bí bảo lãnh tương nhi cũng là buông xuống trong tay thì nướng hiếu kỳ nhìn sang nàng tựa hồ còn không có gặp qua cái gọi là thể hồ q u o n đ ỉ n h cái này tần phong lại muốn thi triển ra cái gì hoa dạng nàng biết rõ ở tần phong trên người một chút tẩn tàng không muốn người biết bí mật rất nhiều rất nhiều nữ hoa ngươi cái thứ nhất chuẩn bị kỹ càng ai chờ an tần phong buồn bực cái này cho bọn hắn đề cao cảnh giới làm sao mọi người còn không vui lòng dường như nếu là đổi thành bình thường đoán chừng đều muốn cao hứng ngày bay nhìn đến mỹ thực có độc quả nhiên không giả gặp nữ hoa chỉ là chừng chừng mắt vẫn như c ũ đầy miệng cuồng thi đấu thì nướng thần phong im lặng nói được rồi ngươi liền tiếp tục an á dù sao cũng không bao nhiêu ảnh hưởng thần phong nắm tay vừa mở ra liền đem một đạo tử sắc quang mang biến ảo mà ra ký chủ nữ hoa trước mắt giải một tầng phong ấn cần tiêu phí ba vạn ác ma giá trị ngươi xác định lạc lạc nhắc nhở đương nhiên xác định thần phong nội tâm nói ký chủ dự định giải mấy tầng ngạch bao nhiêu tầng có thể khiến cho nữ hoa đến vo hoàn cảnh liền giải bao nhiêu bao tần g Tần phong thầm nghĩ đồng thời có chút phấn khởi lúc này bản thân rốt cuộc phải có võ hoàng cảnh tiểu đ ệ k e n ký chủ hao phí mười lăm vạn ác m à giá trị lạc lạc nhắc nhở theo lấy thanh âm nhắc nhở hoàn tất tử s á c quang mang càng ngày càng mãnh liệt tần phong chính là kinh hãi phát hiện nữ hoa toàn thân bắt đầu phát ra q u a n g mang khí thế hết sức căng thẳng không ngừng kéo lên trong nháy mắt đã đạt tới nửa bước võ hoàng cảnh một giây sau nữ hoa khí thế lần nữa biến hóa vọt thẳng đạt tới chân chính v õ hoàng cảnh Chật, ở nữ hoa trước người có một đạo nho nhỏ tinh thần điểm sáng nổi lên cái này tinh thần điểm sáng ẩn chứa tinh thần lực lượng có một loại thiên đạo đại thế tần phong nhìn thấy minh bạch đây là nữ hoa tiến nhập nhất tinh v õ hoàng cảnh tiêu chí vê anh một cố khổng lồ huy áp lập tức từ nữ hoa trên người phát ra nữ hoa cả người khí chất cũng là đại biến cái k i a tiên thần vận vị càng ngày càng nồng đậm bất quá lúc này bởi vì cuồng ăn thịt nướng Nở. có chút nghịch thiên a vo hoàng cảnh cũng không phải người nghĩ đến liền có thể đến đại bộ phận võ giả đều là cắm ở thánh vực võ giả đình phong không cách nào đem chân nguyên chuyển hóa thành linh lực thậm chí có ít người cả một đời đều không cách nào thành công chuyển hóa bởi vậy v õ hoàng cảnh rất khó phi thường khó khăn ở toàn bộ bắc vực chỉ là đạt tới nửa b ư ớ c v õ hoàng cảnh nhân vật chỉ sợ đều là cực kỳ hy hữu nếu là đem thánh vực võ giả cùng v õ hoàng cảnh người tương đối mà nói cơ hồ một trăm vạn thánh vực võ giả mới có thể sinh ra một cái nửa b ư ớ c v õ hoàng cảnh nhân vật mà mười vạn nửa b ư ớ c v õ hoàng cảnh nhân vật mới có thể sinh ra một cái v õ hoàng cảnh bởi vậy có thể thấy được v õ hoàng cảnh ở bắc vực cái này khu vực là phi thường hy hữu giống tần phong như vậy biến ảo thuật đồng dạng l a n g không liền để nữ hoa tấn cấp đến v õ hoàng cảnh cách làm như vậy quá mức kinh hãi thế tục đến mức h à thần cùng hạ yến đều là một mặt ngốc cuồn cuộn lúc nào đến v õ hoàng cảnh dễ dàng như vậy vẫn là trực tiếp vượt qua nửa bước v õ hoàng cảnh giới phải biết ở bọn hắn linh quyền trong tông một vị lao tổ tu luyện trăm năm đều mới ở vào nửa bước v õ hoàng cảnh không cách nào đem toàn thân tất cả chân nguyên chuyển hóa làm linh lực mà cái này nữ hoa ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền làm được cái này quá kinh hãi thế tục nắm giữ võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật chỉ sợ coi như là cao giai vương triều cũng không dám mạo phạm cái này tần phong huynh đệ đến tột cùng là nắm giữ cái gì đáng sợ bí bảo có thể tay không sáng lập võ hoàng cảnh nhân vật hà thần hai mắt chấp lóe đang suy nghĩ cái này thể hồ quán đỉnh chi pháp có thể hay không tác dụng trên người mình nhường hắn tăng vọt phía dưới tu vi à, không cầu võ hoàng cảnh giới lựa cái thánh vực võ giả đình phong cũng tốt ta hán chỗ nào biết rõ cái này nguyên bản liền là thuộc về nữ hoa tự thân lực lượng tần phong vẹn vẹn giải khai phong ấn nhường nữ hoa khôi phục nguyên lai tu vi thôi thể hồ quán đỉnh vừa nói hoàn toàn là tần phong đang nói b ậ y nhạc thời thiên gia cát lượng đến lượt các ngươi thần phong cười nói chương bốn trăm linh năm xâm lâm yêu thú vương giả rốt cục nên chúng ta thời thiên gia cát lượng nhìn nhau nhao nhao từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vẻ phấn khởi đối với thực lực tăng lên bọn họ so với nữ hoa còn nói muốn tích cực nhiều dù sao ở cái này võ đạo thế giới thực lực cường đại về sau còn sẽ vì tần phong hiệu lực dù sao bọn họ là một trăm linh trung thành thần tử bây giờ tần phong đột nhiên báo tố bay đạt tới kính ảnh cảnh giới bậc này cảnh giới có chút cho người khó có thể tiếp nhận xem như thần tử bọn họ thực lực nếu là không xa xa siêu việt tần phong về sau như thế nào vì tần phong trinh chiến xa trường lấy được trọng dụng hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng bắt đầu tần phong trong tay tử sắc quang mang loại lên chính là bao phủ ở thời thiên ra cắt lượng trên người đem thời thiên ra cắt lượng tu vi tăng lên đến nhất tinh võ hoàn g cảnh t ầ n phong trong lòng hướng về phía lạc lạc hạ xuống mệnh lệ ký chủ hai người cần tiêu hao hai mươi vạn ác ma giá trị lạc lạc nói như thế tiện nghi tần phong im lặng vừa mới vẹn vẹn một cái nữ hoa liền hao phí mười lăm vạn ác ma giá trị lúc này hai người mới hai mươi vạn cái này nữ hoa phong ấn cứ như vậy đắt không hay là nói da cắt lượng cùng thời thiên phong ấn da quá rẻ ký chủ nữ hoa chính là thần thoại thế giới bên trong thánh nhân phong ấn tự nhiên cao hơn ngăn một chút đắt một chút cũng là nên làm lạc lạc giải thích nói thần phong nghe vậy im lặng lên mà lúc này t ử s á c quang mang tỏa sáng thời thiên cùng da cắt lượng tu vi bắt đầu kéo dài tăng vọt quần quận chân nguyên từ bọn họ thể nội tàn ra biến không cách nào khống chế lên bốn phía không khí đều bắt đầu v ặ n mẹo rầm rầm rầm hai người trên người chân nguyên tấn manh chuyển hóa làm linh lực cỗ này chuyển hóa linh lực tốc độ làm cho lanh tương nhi đều là khỏe miệng hơi hơi rút xúc lúc trước nàng từ nửa bước võ hoàng cảnh đi vào nhất tinh võ hoàng cảnh hao phí thời gian trọn vẹn ba tháng ba tháng này nuốt đủ loại lâm đan rượu dược lúc này mới ra sức đem toàn thân tất cả chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm linh lực cái này quá trình dị thường gian nan chỗ nào giống như là trước mắt hai người này ở giữa như thế đơn giản bị tần phong một đạo t ử sắc quang mang một chiếu giỏi cảnh giới liền báo tố bay cuối cùng mấy hơi thở thời gian trôi qua thời thiên cùng ra cắt lượng hai người cảnh giới cũng là ổn định ở nhất tinh võ hoàn cảnh ở bọn hắn trước người có thể trông thấy một c ố cường đại tinh thần c h i lực cái này tinh thần c h i lực cường đại đáng sợ giống như thế giới ngân hà sáng trói đến cực điểm hô hai người thu liễm khí thế hướng về phía tần phong một xá nói đa tạ thiếu chủ tần phong cười nhạt một tiếng tiếp nhận hai người này kinh bái đồng thời hắn cũng tra xét thời thiên cùng r a c á t lượng thuộc tính phát hiện hai người này phong ấn còn chỉ còn lại cuối cùng tầng năm nếu là không có gì bất ngờ xảy ra phong ấn toàn bộ giải hai người này đoán chừng cũng liền đến ngũ tinh võ hoàn g cảnh không cách nào ở cái này cảnh giới tăng lên đến đ ỉ n h phong nhìn đến cần triệu hoán càng thêm cường đại anh hùng cùng cân nhắc nhân vật hậu kỳ bồi dưỡng vấn đề tần phong c ả m thấy về sau hệ thống ma tộc tiên điển hẳn là có thể giải quyết triệu hoán nhân vật trưởng thành vấn đề thần phong ngươi vừa mới đạo kia tử quang đến tột cùng là cái gì lãnh tương nhi lúc này lại gần hiếu kỳ vấn đề đây là bí mật không thể nói thần phong cười nhạt một tiếng hừ h ẹ n h ỏ i lãnh tương nhi trắng tần phong một cái gặp r a hỏa này một mặt thần bí bộ dáng tức khắc cảm giác mình rằng có chút lạc lạc rung động cảm thấy thật đ á n g giận hắc tần phong lao đệ ngươi cái này bảo bối tử quang khả năng giúp đỡ chúng ta tăng lên tu vi sao vô luận giá lớn bao nhiêu ta đều nguyện ý gánh chịu hà t h ầ n xoa xoa đôi bàn tay lúc này thấy liên tục ba người nháy mắt đột phá võ hoàn g cảnh nhường hắn có một loại muốn d ậ y bay cảm giác cảm thấy cái này quá đánh vỡ hiện thực thông thường vô dụng ta vật này hao phí to lớn ba người này đều là ta gia tộc bên trong tử sĩ thể nội tồn tại đặc thù vật thể ta cái kia tử sắc quan mang vẹn vẹn kích hoạt vật kia chất mà thôi thay lời k h á c nói ta vẹn vẹn kích hoạt lên bọn họ tiềm ẩn lực lượng tần phong tiếc nuối lắc lắc đầu hắn cũng muốn nắm giữ loại kia thể hồ quán đỉnh lực lượng a cứ như vậy chỉ cần có đầy đủ ác ma giá trị liền có thể tùy ý sáng lập cường giả không thể so với vẹn vẹn dựa vào hệ thống lực lượng nguyên lai、like、như thế viêm lão cùng quản gia có chút hiểu được bọn họ trước đó liền cảm thấy chấn kinh tần phong cái này t ử sắc quan mang có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực đồng thời c ố này lực lượng phảng phất là thể nội bẩm sinh đồng dạng ổn định nếu là tần phong dựa vào môn này tử quang tuy ý chế tạo võ hoàng cảnh cừng giả như vậy liền quá đáng sợ chỉ sợ b ắ p vực không lâu sau đó liền sẽ sinh ra một cái siêu cấp hoàng triều hiện tại nhìn đến viêm lão cùng quản gia là suy nghĩ nhiều cái này tử quang tác dụng cũng không có biến thái như vậy vẹn vẹn kích hoạt lên nguyên bản thể nội tồn tại vô tận tiềm ẩn lực lượng người thời điểm không sớm chúng ta ăn xong nghỉ ngơi đến hừng đông tiếp tục chạy đi a viêm lão nhắc nhở không sai nhanh một chút ăn còn có tốt nhiều thịt nướng đêm nay ăn no quản gia cùng lánh tương nhi nghẹn ngào nước bọn thịt nướng như thế mỹ vị bọn họ vẫn như cũ không có ăn đủ đương nhiên tất cả mọi người đều bởi vì tần phong vì nữ hoa đám người thi triển tu vì từ đó không để mắt đến một cái tiểu lò li tiểu n g u y ệ t giờ phút này tiểu n g u y ệ t không có tiếng t â m gì ăn thịt nướng ánh mắt con n g ư ờ i lại là lộ ra không còn đơn thuần lên nàng đưa lưng về phía đám người con n g ư ờ i thâm thúy vô cùng đạo kia tử sắc quan mang không đơn giản ngay cả ta đều cảm giác được đạt bất hủ lực lượng tồn tại tiểu n g u y ệ t chấm tư tần phong thi triển tử sắc quan mang tăng lên mấy người sự t ì n h cho nàng quá nhiều kinh hãi nàng có thể yếu ớt phát giác được cỗ này lực lượng cũng không đến từ trước mắt thế giới nhìn đến hãn thể nội tồn tại thiên ngoại chi bảo tiểu n g u y ệ t nghĩ như vậy võ giả đạt tới nhất định cấp bậc sau đó liền sẽ lấy được một chút cấp thấp võ giả khó có thể chạm đến đến tin tức bên kia là thiên ngoại thế giới ở trước mắt thế giới bên ngoài còn tồn tại một cái cựu trọng thiên thế giới muốn ly khai cái này thế giới liền nhất định phải đến võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong mới có thể xuyên thủng hư không tiến về cựu trọng thiên thế giới được rồi tiếp tục làm kẻ tham ăn trước ầ n nút một đoạn thời gian nhìn xem tình huống tiểu nguyệt nhìn qua trong tay thịt nướng lúc đầu có chút kế hoạch chờ lấy nàng đi hoàn thành bất quá ở trước mặt mỹ thực nàng lười n h ắ c để ý tới theo tần phong bên người chờ thân quen ở tìm cơ hội liên hệ đồng bạn ccc Đống lửa hắn ỏ a diễm v quanh, thịt nướng hương thịt thơm, h tốc cấp p ánh t t ra ở o à bộ yêu t ú x â m lâm. t hung ơ m q á thịt.、Yêu、thú xâm lâm, một vị Yêu xâm lâm, v ư ơ giả cấp bậc yêu t hát ú từ trong giấc ngủ say tỉnh ngủ Hắn giấc lại. say n h m ắ hung ác, toàn bộ nhục thân giống như sơn nhạc là một đầu to lớn s ư tử ha ha dĩ nhiên có nhân loại dám ở bản tôn địa bàn bên trên nướng yêu thú thịt ă n thật lớn lá gan không được bản tôn muốn đem kẻ này bắt sống về sau trở thành bản tôn ngự trụ về phần những người khác đều cho ta toàn diện nướng bản tôn quá lâu không có ăn yêu thú thịt xâm lâm vương giả cười lạnh bốn phía vô số đại yêu cấp bậc yêu thú cũng nao nhao lộ ra thân ảnh mặc cho sư tử vương nhân phân công đều hóa hình cầm lên binh khí chúng ta đi xem một chút đám này vô tri nhân tộc bọn chuột n h ắ t xâm lâm vương giả hạ xuống mệnh lệnh sau đó hắn một cái cự đại nhục thân bị một đạo cường đại yêu lực bao phủ lại cỗ này yêu lực đáng sợ đạt tới cực điểm xâm lâm vương giả lập tức liền từ thú thân biến thành nhân tộc hình thái bốn phía vô số đại yêu cũng nhao nhao hóa thành nhân tộc hình thái cầm lấy binh khí ánh mắt hung ác chúng ta cùng đi đem cái kia nhóm cuồng ngạo nhân tộc bọn chuột n h ắ t môn cho nhao nhao chém giết nướng chín bọn họ ăn nhắm rượu uống xâm lâm vương giả gầm thét một tiếng thân ảnh khẽ động hất lên hấp bảo mang theo cự kiếm thống x o á y đám người hướng về tần phong vị trí khu vực đánh tới canh thứ nhất hôm nay sẽ thêm đổi mới mấy ngày nay làm công quá mệt mỏi chương bốn trăm linh sáu đông đảo yêu thú phẫn nộ t h ầ nơi phong chìm thịt Hoàn không cách không hắn. thịt thật h trong toàn người, lúc này, còn đang nướng. người đến đây giết bọn hắn. Cái này thịt nướng giết đám đắm đó đã đây Cái biết, lúc là có xa, t mỹ vị ở m tức g ậ n tinh tế tỉ mỉ, vị đạo nhất tuyệt. Tiểu nguyệt tan sư tử đại yêu thịt nướng, dùng đến ngọt ngào thanh âm nói、ra. Nơi đây đại đạo đại âm yêu tuyệt. yêu là sư sư tử thịt, tế tỉ Tiểu tử thịt giác quá vị, vị mỹ cảm mỉ, ra. xa xâm lâm vương giả lỗ thai vô cùng tốt nghe đến câu nói này tức khắc trong lòng một mạch đáng chết nhân tộc dĩ nhiên có người dám can đảm ăn tộc ta đồng bạn xâm lâm vương giả bị tức giận không nhẹ tăng tốc đi tới trước đống lửa tần phong cầm lấy một cái thằn lằn cự thú cái đôi c ù n g ăn mấy ngụm nói không hổ là đại yêu thịt ngụm này cảm giác liền là tốt trong thịt tận chứa lực lượng cũng là cường thịnh ăn được mấy đầu nói không chừng l ụ c thân liền có thể bị cường hóa một cái t ầ n g thứ tần phong mặt mũi tràn đầy má đều là yêu thu thịt nướng cái này thằn lằn b ị đạo nhường hắn nhớ tới đầu kia giao long tuy nói đại bộ phận g a o long bị nướng chi nước lạnh nhưng tần phong lại là không cách nào đem hắn làm thành mỹ thực cái k i a thịt quá cứng trừ phi hắn tu vi đạt tới nửa bước v õ hoàn g cảnh lấy linh lực đến nướng d a o long thịt hẳn là có thể nhường chất thịt hoàn toàn bị luyện hóa hình thành độc nhất vô nhị mỹ thực mà ở phương xa đi theo s â m lâm vương giả sau lưng nhiều một vị xinh đẹp nữ tử sắc mặt chấm thấp đáng sợ nàng l à hóa thành hình người yêu thú thàn làn tộc đại yêu đáng chết nhân loại đáng giận ta muốn đem ăn ta thàn làn tộc nhân toàn diện an tươi than lằn tộc nữ tử phẫn nộ phiến khu vực này thế nhưng là bọn họ yêu thú đại bản doanh nhân tộc cường giả đều không dám lô mãng lần này đến tột cùng là nơi nào đến thổ phỉ ác ôn dám ở yêu tộc địa bàn công nhiên nướng chín yêu thú đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã không cách nào tha thứ than lằn tộc nữ tử tức giận đến bên chạy vội bên miệng phun bạch khí lửa giận xung q u a n mà giờ phút này trước đống lửa lanh tương nhi ăn thịt nướng ăn đến phi thường thoải mái rất gần một tháng nàng bận rộn tu luyện chưa bao giờ hảo hảo hưởng nhận qua tần phong mỹ thực lần này nàng muốn ăn đủ l ử a này qua nương đ thịt cũng mỹ vị đến cực điểm nhất là ăn cánh ưng bảng nhục cảm tinh tế tỉ mỉ dầu chân toàn bộ thẩm thấu ở trong thịt cho người dư vị vô tận lãnh tương nhi thấu lộ ra một vòng phấn khởi c h i tình cuồng ăn không được ngừng vừa ăn vừa gọi tốt nghe được một bên tần phong cũng là có chút ít kiêu ngạo lên cảm thấy bản thân ở nơi này võ trù phương diện quá có thiên phú bản thân quả thực là đầy kỹ năng võ trù a tần phong tức khắc muốn muốn hay không ở trong này nghiên cứu một cái trường thọ dược t hiện đây mà nơi xa một nhóm cầm trong tay chiến phủ áo bào tím nam tử cả khuôn mặt đều vặt mẹo lão lục chết rồi quả nhiên là bị đám này đáng chết nhân tộc bắt đi ta muốn vì lão lục báo thù giết sạch đám này trời đánh nhân tộc đem bọn họ sương cốt đều muốn ăn hỏa quan lưng tộc áo bào tím bọn nam tử đều một mặt bi phẫn cảm thấy phía trước nhân tộc rất đáng hận bất quá hỏi cái này vị đạo t h ơ m quá a có thể vừa nghĩ tới cái này vị đạo khả năng có đồng tộc vị đạo liền một trận á c hàn trước đống lửa viêm lao chính đang gặm ăn một khối sông kiếm long l ụ vừa mới ăn xong chính là thần sắc biến đổi hắn thực lực cường đại n g á y mắt liền phát giác đạt tới nơi xa có một cô không kém khí thế chính đang rộng lớn chạy tới có yêu t h ú còn đến c ô này khí thế không yếu chúng ta muốn hay không tránh một chút hẳn là chúng ta trước mặt mọi người ăn yêu thú bị những cái này vị đạo dẫn tới viêm lao nhũ mày hướng về phía tần phong hỏi t ầ n phong thản nhiên nói không muốn khờ chúng ta tiếp tục ăn vừa vặn có thể thêm điểm thức ăn tối nay tới bao nhiêu ta liền muốn nướng bao nhiêu ăn không hết thi triển một cái hàn băng đại t r ợ băng phong đóng gói mang đi nói xong tần phong chính là xuất gia quyển gia cửu thưởng thức trường thọ dược thiện cách làm người đạo trưởng này thọ dược thiện không đơn giản cần dùng đến phần hương huyền quả cái này phần hương huyền quả chính là hỏa thuộc tính linh quả hỏa nguyên tố lực lượng quá mạnh bởi vậy tìm kiếm yêu thú thịt căn bản không cách nào tiếp nhận cái này trái cây hiệu quả tần phong phỏng đoán chi ít cũng cần nửa bước yêu cấp bậc yêu thú mới có thể làm được ngay ở tần phong suy nghĩ ở giữa từng đạo từng đạo cường đại khí tức lăng nhiên xuất hiện rầm rầm rầm mặt đất chấn động tần phong ánh mắt nhất định chính là phát hiện tứ phía bắc phương bị người vây quanh đám người này từng cái tuấn mỹ phi phạm đều là nhất đẳng cao nhàn trị nhân vật bất quá toàn thân trên dưới thấu lộ ra yêu lực còn có trong ánh mắt lóe r a dạ thu quan mang không khó phân biệt đây là một nhóm hóa hình yêu thú nhân tộc các ngươi tội đáng chết v ạ n lần chết không được đủ tức xâm lâm vương giả tháp tiến một bước ánh mắt tản mát ra vô tận s á t ý đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm tần phong thịt nướng trên kệ một đầu sư tử xương cốt lúc liền tức khắc tức nổ tung cũng lại còn không chỉ là một đầu sư tử xương cốt là ba đầu t a thiên tộc ta xương cốt trồng chất như núi đám người này tộc phát r ổ dĩ nhiên ăn tộc ta thịt một nhóm tử bào nhân đều trận mắt há hốc mồm nhìn qua đống lửa cách đó không xa trông chất thành đồi núi nhỏ hỏa quan ưng xương cốt cả người đều là biến run dày lên ta thiên chuyện này quá đáng sợ một là yêu tộc nữ tử nhìn qua từng đầu cự xà xương cốt toàn bộ đều muốn điên cuồng đám nhân loại kia quả thực là ăn thần chuyển thế sao giết giết sạch bọn họ vì ta tộc nhân báo thủ bắt sống cái kia võ chủ, nhường võ chủ đem hắn đồng bạn đều nương chín chúng ta nếu là nhân tộc thì nướng vô số yêu tộc đều là lộ rất a phía lửa, chứa ai sát ý ánh quá mắt, trong trước trước tộc thế thịt thú thể thực vật thế ý miệng ngẹn ngào nước bọn. đóng bọn đồng bạn, thế nhưng thịt nướng hương khí quá mê người, nhường bọn họ đều là không nhịn được dụ hoặc. Ở nơi này yêu thú khu vực, nhưng không họ khí họ hoặc. khu như Mặc mê đem làm là là được được vực, có có dù đều đều yêu yêu rụ Ở p độ. Và anh, r ấ nhiều yêu thú cùng nhau xuất thủ muốn đem tần phong cho c h ấ n áp những người khác lây xuống xương đầu diệt s á t hà thần huynh mội nhìn thấy cũng là giật mình đám này yêu thú thế nhưng là tồn tại một đầu yêu a tuy nói đất này yêu khí tức không sợ hãi hẳn là nửa b ư ớ c yêu nhưng là đủ để tạo thành một chút uy hiếp đồng thời giờ phút này tụ tập mà đến yêu thú trọn vẹn nắm giữ mấy trăm đầu đều là đại yêu cấp bậc như vậy đội hình không thể khinh thường đám này yêu thú còn hiểu được nhân tộc võ học chiến lược sớm đã siêu việt phổ thông yêu thú ta tới xuất thủ nữ hoa thật cao hứng đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn đưa vào hắn quả thực là vui nở hoa chờ chút ta tới xử lý đám này yêu thú ta đại đao đã cơ khát khó chịu tốt xấu ta cũng bước vào kính ảnh cảnh ta muốn cảm thụ một cái cảnh giới này mị lực vị trí cái kia dẫn đầu giao cho ta cái khác mấy trăm con đại yêu cho các ngươi tốt thần phong nạo khí nói ra nữ hoa liếc một cái tần phong còn tưởng rằng tần phong muốn đơn đấu tất cả yêu thú kết quả giá hỏa này vẹn vẹn khiêu chiến một đầu bất quá đối phương thế nhưng là nửa bước võ hoàn g cảnh tần phong xác định có thể làm được đây chính là hai cái đại cảnh giới cự ly vô c h i tiểu quỷ nếu không phải xem ở ngươi là võ chủ ta hiện tại liền một ngụm đưa ngươi ăn vào bụng xâm lâm vương giả nhấc lên cự kiếm thần s á t ngạo nghễ hán một kiếm c h à m ra chính là điên cuồng hướng về tần phong c h ạ m kích mà đến đồng thời mặt khác một cái tay bắt đầu thi triển nhân loại bí thuật luyện hóa ra một đạo yêu lực lồng tựa hồ dự định cầm tù tần phong chương 407, t xưa cốt thang quân quận khổng lồ yêu lực liền như vậy bộc phát tràn ngập thiên khung tần phong nhìn thấy thần s á c trêu tức đem lúc trước chủ hoàng cho hắn giao phay xuất ra cái này tuy là một thanh địa phẩm cấp bậc giao phay tuy nhiên lại so với vô số thiên phẩm kiếm khí đều muốn huyền diệu vô số lần nguyên liệu nấu ăn đến rõ ràng là yêu thú còn không hiện ra chân thân trang nhân tộc bộ dáng làm cái gì thần phong cười lạnh trực tiếp đem trong tay giao phay chạm kích mà ra bắt bộ giải cốt đao vô số đao quang từ tần h phong giao phay trong tay tàn ra những cái này đao quang sắc bén đến cực điểm không gì không phá đơn giản đáng sợ đao quang chỗ đến toàn bộ không gian đều chấn động không ngừng vê anh đao quang tốc độ quá nhanh trực tiếp chúng đích xâm lâm vương giả cự kiếm làm cho cự kiếm buộc phát vụ vù, vù kiếm minh đồng thời xâm lâm vương giả trong tay trái bí thuật cũng là bị một đạo đao quang bổ ra xâm lâm vương giả quá sợ hãi cái này tần phong rõ ràng liền nửa bức võ hoàng cảnh cũng chưa tới c ư nhiên như thế lợi hại tiểu quỷ có chút bất phàm không hổ là có thể chế tác ra như vậy mỹ vị võ chủ có ý tứ bản tôn muốn vận dụng nô tì ấn k ý đưa ngươi nô hóa trở thành phiến khu vực này công cộng đầu bếp xâm lâm vương giả cùng tiếu h kiếm pháp nhất truyền chính là c h ạ m kích ra đầy trời kiếm vũ vô tận kiếm khí như là hạt mưa hạ n ệ như n điên ở tần phong trên người tần phong trợ sắc mặt biến đổi chính là dao phay khẽ huy động tiếp tục vận dụng bát bộ giải cốt đao cái này đao pháp là quyển gia cựu bên trong một loại rết thú đ a o pháp môn này đao pháp cơ hồ là tất cả lục địa yêu thú khắc tinh đao pháp giảng cứu thay đổi trong nháy mắt có thể lấy yếu chế độ mạnh bách chiến bách thắng chặt đứt địch nhân gân cốt cực kỳ hung tàn đao pháp vừa ra nện ở tần phong trên người kiếm khí tự sụp đổ tựa hồ phi thường e ngại môn này đao pháp tất cả kiếm khí tập sát quy tích đều bị đao pháp hoàn mỹ ngăn trở cái này không khả năng xâm lâm vương giả sắc mặt lần nữa biến hóa một thanh dao phay biến ảo đao quang dĩ nhiên diệt sắt kiếm của hắn tức giận môn này kiếm khí pháp quyết thế nhưng là một môn cựu phẩm cấp bậc nhân tộc võ học à? cựu phẩm võ học thế mà không phá được chỉ là đao pháp chờ chút cái này đao pháp tựa hồ có chút quen thuộc giống như tiểu tử này trong tay dao phay cũng có chút quen thuộc xâm lâm vương giả nhữ mày trong óc tức khắc thoáng hiện ra một cái đại nhân vật danh tự thất đao trù hoàng xâm lâm vương giả trong lòng một sợ vang lên lần nữa bảy đạo trù hoàng một loại đao pháp bắt bộ giải q cốt đao nay đao pháp phá giải mổ vô số lục địa yêu thú thi hài có thể đem gân cùng xương cốt toàn bộ đều cho trốn thoát cực kỳ tàn nhẫn lúc trước thất đao trù hoàng đi vào bắc vực đã từng diệt s á t bắc vực hải tộc mấy đầu hải long làm cho hải tộc yêu thú bên trong rất là sợ hãi cũng làm cho lục địa yêu thú nghe tin đã sợ mất mật ngươi làm sao sẽ thất đao trù hoàng đao pháp xâm lâm vương giả sắc mặt âm trầm đến cực điểm ánh mắt lóe ra vô tận cửu hận không còn là đơn thuần phẫn nộ ngươi nói người kia miễn cưỡng xem như tà sư tôn tần phong có chút bất đắc dĩ nói ra thu chủ h o à nguyên chỗ tốt, cái này cũng chủ cường chủ cho khác, cảm lúc trước xúc phải thừa nhận hắn là chủ hoàng đệ tử. Xem như hoàng thời hoàng, Phong thấy không mặt ngui, lúc trước không nên xúc động như tốt, tử. tương Tần mặt bái lại lai đại lại người mũi, này đồng nên động n là là vậy. đạo đệ đế, Xem sư ế là hoàng chủ hiện Phong Tần biết tại rõ s u nghĩ, hẳn chín thăng. n g thổ huyết là sẽ u y lai ngươi là thất đao chủ hoàng đệ tử thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu lúc đầu muốn lưu ngươi một mạng để ngươi trở thành bản tôn chủ nô hiện tại nhìn đến hoàn toàn không có cái này cần thiết xâm lâm vương giả giận dữ hãn cự sư yêu tộc cùng thất đao chủ hoàng có t h ù riêng năm đó mấy vị lao tổ đều bị thất đao chủ hoàng chém giết chiếm lấy yêu đan chế biến thành canh thịt trước cho những cái kêu hoàng triều quý tộc phần này xỉ nhục cùng huyết hận hãn phải dùng tần phong huyết đến ngột rửa vê anh xâm lâm vương giả tức k h ắ c tức g i ậ n đến biến hóa hình thái trở thành một đầu tuyệt thế cự sư không còn bảo trì hình người rốt cục hiện thân sao nguyên lai là một đầu sư tử tinh ta liền nói ngươi làm sao trông thấy sư tử xương cốt tức giận như vậy ngươi yên tâm ngươi lớn như vậy ta hẳn là sẽ không nướng mà là đưa ngươi băm nấu canh uống nghe nói dáng dấp càng lớn sư tử cái này canh xương hầm lại càng bổ tần phong cười ha ha một tiếng đạ nghị kỹ trưởng thọ dược thiện nguyên liệu chủ yếu liền là đầu này sư tử vain tức khắc tần phong buộc phát tất cả lực lượng vận dụng hôn nguyên châu đem tu vi tăng lên cực h ạ n hán điên cuồng trảm kích mà ra vô tận đao khí c u ộ n c u ộ n đánh tới xâm lâm vương giả toàn thân yêu lực thi triển đem yêu lực lượng buộc phát cực hạn thần phong đao khí bị trong khoảnh khắc phá t o á i tiểu tử chỉ ngươi cái này tu vi nửa bước võ hoàng cảnh đều không có đến còn muốn cùng ta một trận chiến ngươi chết đi cho ta ta hôm nay liền người mang quần áo đưa ngươi nuốt ăn xâm lâm vương giả nảy nở bồn máu miệng lớn hướng về tần phong nuốt giết mà đến tần phong nhìn thấy liền tranh thủ bản thân lĩnh vực chi lực mở ra không còn dấu tay đồng thời một cái to lớn h ắ c thiết huyền thiết đã đặt ở trên mặt đất hỏa diễm l i n h vực đã bắt đầu lò nấu rượu đ u nước n xâm lâm vương giả nhìn thấy điên cuồng đến cực điểm cho rằng tần phong đây là đang nhục nhã hắn biến càng thêm cùng bạo ác ma giá trị ba mươi ba ác ma giá trị năm mươi một ác ma giá trị sáu mươi một vô số ác ma giá trị bắt đầu điên cuồng tập kích tới tần phong trong lòng vui vẻ cái này xâm lâm vương giả rất hận hắn a xem như đại ma đầu cái này khiến hắn rất vui vẻ sư tử to lớn một nồi trang không dưới trước cắt cái chân a tần phong nghĩ nghĩ liền để cho thể nội hôn nguyên châu nháy mắt rèn luyện tự thân chân nguyên một cỗ có thể so với linh lực đồng dạng chân nguyên lập tức tràn vào tần phong lòng bàn tay trận tần phong đem linh lực rót vào dao phay kích hoạt lên dao phay bên trong trận pháp dao phay tức khác hiện ra một đạo to lớn đào khí hư ảnh siêu siêu tần phong đem lực lượng b ộ c phát ở một chút ngưng tụ ở đào phía trên nháy mắt chạm cắt lực lượng có thể so với vận tốc cấm thanh xâm lâm vương giả một ngụm nào không chính là buồn gào một tiếng phát hiện cánh tay mình đã bị chém xuống đứng ngoài quan sát đông đảo đại yêu nhao nhao khiếp sợ lão đại rất nhiều đại yêu muốn chặn giết tần phong cứu xâm lâm vương giả bất quá viêm lão quản gia lanh tương nhi nữ hoa chờ đám người vợ cùng nhau xuất thủ các ngươi những người này không đúng là yêu thú đều cho ta hảo hảo nằm trên mặt đất chuẩn bị vào nồi đun nước ca vừa mới thịt nướng ăn nhiều có chút dầu m ỡ hẳn là uống chút canh ta muốn uống hổ cốt nước dùng tốt nhất thêm điểm dạ sinh linh n ấm tăng lên vị giác nữ hoa thời thiên viêm lão đều là nghị luận ở mỹ các đại yêu thú đều s ắ c mặt trầm thấp lên cảm thấy cái này quá khách khí rồi đám này phát rồ đám ra hỏa dĩ nhiên còn muốn ăn bọn họ vương giết sạch đám nhân loại kia trên trăm đại yêu cùng nhau xuất thủ thanh thế rộng lớn sau đó cũng là bị viêm lão nữ hoa đám người cường lực c h â n áp nhao n h a u trọng thương ngược lại địa nhân hình không cách nào bảo trì toàn bộ đều lộ ra nguyên hình có lao hổ đại tượng tích dịch chờ các loại lớn động vật yêu thú khẩu vị đầy đủ mà tần phong đối mặt sắc mặt trắng bạch sâm lâm vưng giả nhàn nhạt mỉm cười nói nói đi ngươi muốn muốn tứ chi chân đều vào nồi đun nước nấu sư cốt thang đây vẫn là chỉ nấu một chân cái khác ba đầu giải lên tương ớt t i ê u nướng chương bốn trăm linh tám thêm đồ ăn đối mặt tần phong đặt câu hỏi xâm lâm vương giả cả khuôn mặt đều là v ậ n mẹo hãn thần sắc lạnh lùng cả người đều là hiện ra một vòng vẻ điên cuồng t ầ n phong hấp thu được xâm lâm vương giả ác ma giá trị chính đang kéo dài không ngừng gia tăng tiểu tử ngươi quá n g ô n g cuồng đừng tưởng rằng ngươi cầm trù hoàng đao khí ta liền giết không chết ngươi